ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi phụ cận hàng rèn binh khí điếm mua sắm kiếm cùng khôi giáp các loại thuốc chữa thương lại mua chút chiến mã ngươi chỉ phải nhớ k ỹ hai điểm là được trang bị muốn chất lượng tốt thứ hai chính là muốn đem tiền tất cả đều tốn ra lục minh dứt lời từ chuẩn bị ngựa nâng lên cái kế tiếp túi lớn hất tay ném cho tư mã không con ngựa kia bốn vó nhất thời đứng thẳng mà trong túi tiền hoa lạp lạp tiếng vang lại đem các chiến sĩ đều cho kinh ngạc một chút trực giác nói cho bọn họ biết này nhưng cũng là rất dễ nghe kim ngân tiếng va chạm chắc lực cách đổ nhất thời ngăn cản lục minh huynh đệ ngươi chuyện này lục minh thì đem tay của hắn đẩy trở lại nói ta lần này đến thật vội không có cách nào mang rất nhiều quân giới ta nghĩ cái kia ngạch nhị thật thà chưa chắc sẽ ngờ tới chính mình bại cho nên hiện tại đi mua sắm những n à y quân giới hẳn là còn đến thật vội không sai lục minh đứa nhỏ này tâm tư kín đáo chỗ quả nhiên phi phạm hủy diệt kiếm thánh t h ă n g thở sau đó nói với mọi người chúng ta tuy rằng t h ắ n g rồi một hồi nhưng trước đó lại hoàn toàn cũng bại ngạch nhị thật thà tất nhiên sẽ không để ý cái gì nhưng bây giờ chúng ta có người có lục minh hết sức rõ ràng tại cá nhân võ lực không cách nào triệt để ép vỡ đối phương chiến tranh ở trong so đấu chính là người chính là trang bị chính là tiền chiến tranh chính là một đài to lớn đốt tiền máy móc mà khởi xướng mục đích của nó đương nhiên là vì lấy được càng nhiều lục minh ngựa tại bộ lạc cửa vào đứng lại hai mắt vẫn nhìn căn cứ trên thảo nguyên cũng không hề cái gì gỗ phòng ngự kiến trúc cũng bất quá là dùng đất nghện thành tường thấp mặt trên sắp xếp một ít phá nát đồ s ứ mảnh vỡ loại hình sắc bén c h i vật phòng ngự tác dụng rất có giới hạn bất quá những này rõ ràng cho thấy mới cấu xây thành xem trước khi đến mảnh này căn cứ là không đề phòng bất quá lục minh cũng không thập phần lưu ý những thứ này dưới cái nhìn của hắn tốt nhất phe phòng ngự t ứ c v ư ợ là tiến công bây giờ trận chiến này thắng lợi có thể cho là mình phía này thắng được càng nhiều thời gian chuẩn bị hơn nữa còn sẽ có một ít do dự không quyết định người trở về đây là trong bộ lạc nội chiến tuy rằng lấy bộ tộc phân chia liên hệ máu mủ dù sao cũng coi như là là người một nhà chắc lực cách đồ mang theo mọi người đi vào trong bộ lạc giữa lều lớn ở trong lều vải tuy rằng rất lớn nhưng đã rất cũ kỹ rồi mặt trên còn có vài đạo bị kiếm chém ra tới g i ữ t ậ n vết xước mập m ạ p ngồi ở chỗ này thực sự là suy nghĩ vạn ngàn Bất quả hắn nhìn thấy lục minh mang tới kiếm sinh nhóm rất nhanh sẽ đem đồ ăn cùng nước sôi đưa đến hư n h ư ợ c chiến sĩ ở trong hắn vui vẻ cười sau đó liền một đầu ngã chống gió càng là cười ngủ rồi các ngươi đều nhanh chóng nghỉ ngơi đi ta cùng kiếm thánh tiền bối nói chuyện t h ế m lục minh mỉm cười nói chỉ là của hắn vừa r ứ t lời lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện cũng đã đi ngủ khu khu hủy d i ệ t kiếm thánh lấy tay che miệng nỗ lực đem ho khan áp chế xuống sắc mặt lại càng thêm khó coi lên hủy diện kiếm thánh nhìn thấy lục minh đi tới chắc lực cách đồ trước người sau đó dôi ra một cái tay ngưng kết thành một đạo dấu tay lăng không k h ắ c ở mập mạp trên người vu một cái hủy diệt kiếm thánh lập tức cảm ứng được lục minh thân bên trên truyền ra một đạo vô hình chấn động nguồn năng lượng này cũng không phải chân khí đồng thời vô cùng mịt mờ nhưng mỗi một tia đều là cường đại như thế này đã không phải là thánh mùi vị có thể hình dung có thể chịu được xưng ơ vương người hủy diệt kiếm thánh cũng không biết đây là cái gì năng lượng nhưng cho dù là trong cơ thể hủy diệt kiếm thể tại đây đạo năng lượng trước mặt đều có vẻ quá mức tầm thường rồi hơn nữa tại đây đạo năng lượng dưới chắc lực cách đổ vết thương trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại vết thương chu vi thì sẽ chạy ra tích tích đen nhánh huyết trâu đó là trong cơ thể thương thế tụ huyết không cần bất kỳ đan dược cứ như vậy đem thương thế chữa trị được rồi vẫn là như thế nhanh như thế đang đối chiến trong quá trình sử dụng như thế phương thức chỉ cần một cái nho nhỏ nhàn rỗi liền có thể khôi phục thương thế cỡ này chiến đấu năng lực bay liền trạng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung mặc dù là kiến thức như hủy diệt kiếm thánh giờ khác này cũng là khá là khiếp sợ lập tức hắn lập tức cảm ứng được lục minh đem này cổ cường đại lại mịt mờ năng lượng lại phân ra hai đạo bao phủ tại lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện trên người bọn họ thân thể liền như vậy khôi phục lại mặc dù bọn hắn ngủ say trong cơ thể chân khí lại bắt đầu tự mình vận chuyển lại đây là khôi phục chân khí biểu hiện khi này ba tên tiểu gia hỏa ngủ một giấc tình sau không chỉ sẽ sinh long h o ặ c hổ hơn nữa sức chiến đấu cũng sẽ hoàn toàn khôi phục hủy diệt kiếm thánh tuy rằng đã sớm biết lục minh trên người hoa sống đa dạng nhưng giờ k h ắ c này vẫn bị khiếp sợ tột đỉnh nhìn thấy lục minh thu hồi dấu tay xoay người hướng mình đi từ lúc đến đây hủy diệt kiếm thánh không khỏi hơi khẩn trương lên hắn biết mình sắp sửa dùng thân thể của mình t ư ơ n g thế tới chứng kiến này kỳ tích sinh ra một khác k u k u tại thảo nguyên một mặt khác thô lỗ trên mặt tràn đầy râu q u a i hàm ngạch nhị thật thà ho kịch liệt hắn trên mặt có bệnh trạng hửng hồng thẳng đến phun ra một miệng lớn máu đen hắn mới phát giác được thư thái một ít nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới này cổ thần bí kỵ binh hắn liền không cách nào khống chế ở chính mình cả người tức giận ta đã từng khoảng cách thắng lợi là như vậy gần cơ hồ đã đem thành quả thắng lợi thu vào trong túi nhưng đám này đáng chết người trung nguyên là làm sao tới bọn họ hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta. Ngạch nhị thật thà hung tợn ệ lấy trước người bạn chỉ đem nó cũng truy bạo nhảy lên mới miễn cưỡng xả được cân giận lúc này ngoài trướng đi vào một cái chắp hai tay sau lưng đại kiếm cường tráng người trẻ tuổi sắc m ặ t nhìn không tốt mà nói đại nhân lần này chúng ta tổng cộng tổn thất ba trăm người chiến mã lại làm mất đi hơn năm trăm thớt đặc biệt là a ba tộc những kia quỷ nhát gan dĩ nhiên tại lúc rút lui đem chiến mã đều nhét vào chiến trường ta n h ớ bọn hắn làm như vậy tất nhiên là có ý định mà làm a ba tộc là cái thứ nhất quy thuận với ngài điều này nói rõ bọn hắn lại như trên thảo nguyên những cỏ dại như thế mềm yếu chỉ biết ngã theo phía nhưng này chí ít cũng có thể khẳng định một điểm tại sự cường đại của ta trước mặt bọn họ không có lựa chọn nào khác bằng không tất nhiên là một con đường chết ngạch nhĩ thật thà cười gần nói xong có thể vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ các chiến sĩ tu sửa lên cần ba ngày mới có thể nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất nhưng là chắc lực cách đồ tên mập mạp kia cũng sẽ tu sửa tái chiến lên người nhất định sẽ chết càng nhiều người trẻ tuổi híp hít mắt nói không bằng chúng ta dùng tiền đi thuê sát thủ đi đem tên mập mạp kia ám sát thủ trưởng một mạch liền như vậy tiêu vong những đạt nhĩ đó làm chiến sĩ cũng tất nhiên sẽ đến hướng về chúng ta quy hàng không đạt nhĩ kiển thảo nguyên chiến sĩ đều là thủ trưởng chính là trung thành nhất chiến sĩ bọn họ sẽ không đầu hàng hàng lao tử hiện tại muốn chính là bọn họ tất cả đều chết hết miễn cho về sau không biết lúc nào lại kéo lên một đám phản quân đến ngạch nhĩ thật thà hung tợn nói xong tạm thời cũng không cần thuê sát thủ toàn bộ đại lục đỉnh cấp sát thủ cũng không có mấy cái là hủy diệt kiếm thánh đối thủ chuyện này chỉ có thể lãng phí trong tay chúng ta không nhiều tài nguyên hiện tại chúng ta phải làm c h í ngạch h hao tổn, để cho bọn họ h là tổn, bọn n để k ô có ăn, không có nước chút cả chính cuộc chiến chuẩn cho ăn, năm. không uống, bọn tổn mình hướng hàng, tranh này ta chuẩn bị đánh hơn nửa、năm. Người trẻ tuổi này, nhưng họ hao đều đầu tuổi đem đ một mày, bị tất ta ta trẻ về là i kia. hán bên kia. Yên tâm, o dù là nhi ă m đại n cũng sẽ không sẽ h ỏ thật ớ i n g ạ c nhĩ h t thà hung hữu thành c h ú c nói ngươi hiện tại liền đi để người của a ba tộc đến trông coi n g u ồ nước n ngươi không cần lo lắng cho dù những người này còn có nhị tâm không qua mấy ngày cũng tất nhiên sẽ triệt để quy thuận cho ta người trẻ tuổi suy nghĩ một chút cũng là bình thường trở lại dù sao trông coi nguồn nước sau a ba tộc tất nhiên sẽ cùng đạt nhĩ làm tộc tiến hành chiến đấu chỉ cần bọn hắn đánh lên này tất nhiên liền sẽ kết t h ù hơn nữa trong bộ tộc bộ đều là người thân mỗi thù này một khi kết thành liền không cách nào mở ra đại nhân quả nhiên tâm tư kín đáo a ngạch nhĩ thật thà lấy ra một cái hộp ngọc nói nơi này có hai loại bảo vật là ta nhờ người từ trung nguyên bỏ ra nhiều tiền mua được đại hãn rất là ưa thích trung nguyên sự vật ta hiện tại muốn chữa thương ngươi liền thay ta đi một chuyến sau đó ngươi muốn tìm một cơ hội nhìn một lần mội mội của ta làm cho nàng tại đại hãn bên thai thổi một chút bên gối gió khiến hắn bí mật điều cho ta một ngàn tác ngoại đi dạo chiến sĩ ta muốn đem tên mập mạp kia chỗ có thể cùng ngoại giới liên hệ hết thảy móc chết đại nhân yên tâm chuyện này ta nhất định người trẻ tuổi mới vừa đưa tay tiếp bảo vật đột nhiên cảm thấy thiên điệu bỗng nhiên rung động chuyển động lấy hắn đỉnh cao đại kiếm sư cảnh giới dĩ nhiên cũng không cách nào đứng vững trực tiếp ngã xuống đất ngạch nhĩ thật thà sắc mặt lập tức thay đổi chỉ cảm thấy hai chân như nhún ra như là cựu gặp được sói hoang bình thường hắn hai mắt bỗng nhiên trứng lên vận khí đứng lên dùng tốc độ khó mà tin nổi lao ra khỏi lều lớn ở ngoài nhất thời giật mình người trẻ tuổi phát hiện chỗ không bình thường dãy r ù a bỏ lên hướng ra phía ngoài chạy đi cũng chó rồi tại trước mắt hắn một đạo thô to trụ hình dáng kiếm khí phóng lên trời trực tiếp xé ra bầu trời bông u xuống dày đặc mây đen đ ê m này cường hãn mà lại lãnh ngạo ánh sáng chiếu dọi cả phiến thiên không đại đại nhân đó là cái gì người trẻ tuổi run r ậ y hỏi ngữ điệu so với khóc cũng khó khăn nghe ngạch nhĩ thật thà sắc mặt tái nhuận lúc trước tất cả vận chủ duy ác thâm trầm đều vô ảnh vô tung biến mất hắn c ụ hứng xoay người tại người trẻ tuổi trong tay tiếp nhận bảo vật hữu khí vô lực nói này đỗ nhĩ vật này hay là ta đi đưa đi thời điểm này là nên để đại hàn đứng ra đi nói chuyện khả năng hòa giải nhìn thấy đại nhân đ ỗ n g nhiên xuất hiện cuộc hứng này đội nhị nhất thời giật mình đại nhân nhưng là chúng ta hiện tại đã cũng sắp muốn thành công a chương bốn trăm ba mươi hai khuyên bảo là nhanh muốn thành công nhưng đã không thể nào rồi ngạch n h ĩ đôn lạnh lùng nói hắn đ ỗ n g nhiên cùng l u ậ n lên dùng sức quát tầm lên lẽ nào ta không muốn trở thành công sao lẽ nào ta nghĩ đem sắp tới tay quyền lợi thả ra ngoài sao đáng chết hiện tại cái này cái hủy diệt kiếm thánh dĩ nhiên đạt đến nửa bước kiếm tôn mức độ Đây nhưng là người trẻ tuổi lông mày chăm chú khóa lên ngay hôm nay còn không cách nào chiến thắng đại nhân hủy d i ệ t kiếm thánh làm sao lại bỗng nhiên thăng cấp thành nửa bước kiếm tôn nhìn chung toàn bộ thảo nguyên hừ ra ra quả nhiên là đại cục đã định ngạch n h ĩ đôn cả người không cam lòng nhưng hắn biết giờ khắp này nhất định muốn mau chóng hoạt động năng lực bảo vệ chính mình một mạng huống hồ cái này hủy diệt kiếm thánh lợi hại đến đâu hắn không thể ở tại thảo nguyên cả đời không đi chứ chính mình chỉ cần vượt qua trước mắt về sau vẫn là tự nhiên bản thân nói tính tại lục minh vị trí lều lớn ở trong hủy diệt kiếm thánh kinh ngạc nhìn đạo kia phá tan lều v à i kiếm khí cho dù là hiện tại hắn cũng không thể nào tin nổi vậy thì là của mình kiếm khí tại lần trước xung kích kiếm tôn thời điểm hắn vẫn chỉ là đỉnh cao kiếm thánh cũng không hề đạt đến nửa bước kiếm tôn mức độ hủy diệt kiếm thánh rõ ràng mình muốn đạt đến nửa bước kiếm tôn còn không biết là năm nào tháng nào cho nên hắn ôm tất bại tâm tư dự định va va vật khí kết quả cũng không ra hắn ý liệu nhưng mà không nghĩ tới chính mình bị thương qua đi bị lục minh điều trị một phen không chỉ khiến thương thế của mình đều phục hồi như cũ hơn nữa kiếm khí lại một lần nữa tinh tiến lại liền thuận lý thành trương đã trở thành nửa bước kiếm tôn dù là xem qua lục minh chưa thương thủ đoạn hủy diện kiếm thánh vẫn là không đè nén được khiếp sợ tức liền cho tới bây giờ hắn vẫn còn đang trong trầm tư không cách nào như d i vãng như vậy thần thái tự nhiên đi ra ngoài chắc lực cách đồ ba người cảm nhận được đồng bột kiếm khí lại cảm thấy trên người có từng trận khí lạnh phật đến không khỏi mở ra mơ mơ màng màng hai mắt nhìn thấy này đạo kiếm khí ba người sáu con mắt nhất thời ngây người nửa bước kiếm tôn đã biến thành lộ thiên sân khấu lều vải ở trong chắc lực cách đồ được nghe qua hủy diệt kiếm thánh g i ả n giải g nhất thời nhảy lên rất khó tưởng tượng hắn như thế thân thể mập to nhảy lên giống thảo nguyên linh dương như thế nhẹ nhàng chỉ là một cái giá lớn lại là mặt đất một trận nhẹ nhẹ lay động làm cho vây xem tới chiến sĩ cũng đều là không còn gì để nói t i ê n bối trở thành kiếm tôn lần này ta thật đúng là có đầy đủ sức lực rồi mập mạc bành bạch vỗ tay hưng ơ phấn như là một đứa bé hắn bỗng nhiên đã trầm mặc lục minh đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn nói chuyện này ngươi muốn cái kết quả gì trắc lực cách đổ vung tới trong đầu dưỡng phụ hiền lành gương mặt than nhẹ một tiếng cau mày nói tuy rằng hắn chỉ là ta dưỡng phụ nhưng hắn công ơn nuôi dưỡng ta kiếp này đều không thể báo đáp không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cứ như vậy đi rồi thù giết cha không đội trời chung ta muốn dùng ngạch nhĩ đôn đầu để tế điện ta dưỡng phụ cùng chết trận huynh đệ được lục minh gật gật đầu nói ngươi đã loại suy nghĩ này vậy chúng ta liền kế hoạch một cái xem thấy thế nào cho ngạch nhĩ đôn một cái kinh hỉ để người chết ngủ yên ân trắc lực cách đổ trồng chất gật đầu ở này không đỉnh trong lều ngồi xuống bắt đầu thương nghị làm sao báo thủ báo một tên thảo nguyên chiến sĩ lôi kéo trường âm cấp tốc sông tiến l ề u vải túi người thi lên ó i đại nhân ba n h ị hổ đại hàn đến đến rồi ba n h ị hổ chắc lực cách đổ hơi nhúng mày hắn ở nơi nào dẫn theo bao nhiêu người đại hẵn là một người liền ở sông nạp l a p ê n chính hướng về bộ lạc tới rồi thủ hạ thẳng thắn trả lời chắc lực cách đổ vẫy lui thủ hạ thời khắc đã có một cái tiếng cười vang r ộ i xuất hiện tại ngoài trướng cái này ba nhĩ hổ dĩ nhiên đều chưa cho mọi người một điểm khả năng phản ứng lục minh bình tĩnh ngồi tại nguyễn vị hủy diệt kiếm thánh cười lạnh ngồi hắn ngược lại muốn xem xem cái này thảo nguyên đệ nhất cường giả tới đây ra sao loại mục đích chắc lực cách đổ mới vừa muốn đứng dậy nên tiếp một bàn tay lớn đã đẩy ra rồi m ạ n h lều sau đó một cái cực kỳ to con thân hình túi đầu tại t r ư ờ n g cửa kẹp đi vào hắn thân cao tới hai m ba mươi khoan hậu thân thể như là một chiếc xe chiến bọc thép ăn mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu và nóng trên mặt giày đặc t r ò m d â u như là tươi tốt đồng cỏ một đôi hổ nhãn mơ hồ tản ra ánh sáng vốn là g i n g lều vải lớn chỉ là hắn vừa tìm đến liền có vẻ thập phần chen trúc nửa bước kiếm tôn cái này đại hãn thực lực quả nhiên không bình thường lục minh lãnh đạo ngồi hắn ánh mắt nhìn hướng hủy diệt kiếm thánh một mắt từ ánh mắt của đối phương trong cũng nhìn thấy cái này đại hãn đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không bình thường hơn nữa hắn cũng có thể nắm giữ cùng bắp thịt như thế phát đạt đại não trắc lực cách đồ dù sao cũng là người trong thảo nguyên hắn lập tức mời đại hãn ngồi trên chủ vị sau đó thi lê nói thảo nguyên tri ưng bộ lạc trắc lực cách đồ cùng nên đại hạ giá lông miễn lễ bà nhĩ hổ mỉm cười nhìn trắc lực cách đồ khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng nói ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mới vừa vặn sẽ đi bây giờ lại nhìn tới ngươi ngươi lại như trên thảo nguyên hùng ưng như thế đã có thể tự do bay lượn rồi ân không sai những năm này ngươi đều ở bên ngoài rèn luyện chứ chắc lực cách đ ồ trần trờ một chút sau đó đối ba nhĩ hổ lời nói không phản ứng gì mà là trực tiếp hỏi đại hãn đ ố n g nhiên tới đây khẳng định không phải là vì kéo việc nhà a ba nhĩ đức trực tiếp một chút đầu nói ngươi bây giờ cũng là tù giải ngươi đạt nhị kiển tộc cùng ngạch nhĩ đôn hồ đ ồ tộc đều là ta thảo nguyên quát n ô n dân ngươi biết rõ tại chúng ta phía tây là ưu ám sa mạc mặt phía bắc thì là ma vực tùng lâm đều yêu là cho nên h s chắc lực cách đổ mặt không hề cảm xúc cho nên bây giờ cũng là ta nhất định phải đứng ra ngăn cản lúc đình chỉ nội chiến đi ba nhĩ hổ thở dài nói đúng chắc lực cách đổ bỗng nhiên vỗ bàn một cái tấm t h i ệ u tại thảo nguyên tới nói thập phần chân quý bàn hơi nhúc nhích một chút sau đó vỡ vụn thành mấy khối mập mạp mặt đều vặn vẹo lên cả giận nói ba nhĩ hổ đại hãn ta chắc lực cách đồ kính trọng kiếm của ngươi cảnh nhưng ngươi không thể như thế t r ả đạp thân phận của mình ba nhĩ hổ rõ ràng xứng sở trong lúc nhất thời ngoại trừ tựa như hiền hòa cười khổ chính là cười khổ tại bọn ta đạt nhĩ kiền tộc bị độc thủ thời điểm ngươi ở đâu tại hồ đồ tộc tùy ý sát hại thảo nguyên chiến sĩ thời điểm ngươi ở đâu tại của ta dưỡng phụ cùng huynh đệ bị giết chết thời điểm ngươi ở đâu bọn ta tại lang nha hẻm núi bị vây rồi dòng g ã bảy ngày kính yêu của ta đại hãn nhưng thời giờ này ngươi lại ở nơi nào bây giờ lục minh cũng liền đã xác định lúc trước suy đoán đối phương chính là muốn dùng đại hãn thân phận đến đường hoàng áp chế trác lực cách đồ hắn có thể phẫn nộ có thể bất kính nhưng nếu như rút kiếm cái kia chính là tạm phản chắc hẳn đối với phương cũng đang đợi cơ hội này bất quá cũng may lục minh có thể cảm thấy được mập mạp phát tiết một cái tâm tình liền trở nên bình tĩnh này làm cho lục minh thoáng yên tâm chỉ là mập mạp thấy thế nào cũng giống như một đầu ngủ đông h u n g thú chỉ đợi tìm được có thể xuất kích cơ hội lục minh lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng mập mạp nhất thời cả người một trận rất nhanh sẽ đ è nén xuống cơn giận của mình hắn r ứ t ánh mắt lại chăm chú hít lại hướng tới bình tĩnh nhìn ba nhĩ hổ ba nhĩ hổ bị chắc lực cách đổ như thực chất giống như ánh mắt nhìn cũng có chút không dễ chịu thoáng di chuyển một cái to con thân thể thở dài một tiếng nói khoảng thời gian này ta một mực tại bên ngoài đi dạo nghe tới huynh đệ của ta ngươi nghĩa phụ ba lặc tù trường bất hạnh chết trận ti t ư c ta ngay cả đêm liền trở lại đồng thời hung hăng quát lớn ngạch nhĩ đôn ta v ố nhưng đ ị n hung hăng xử phạt hắn. Thế h n chắc lực cách lạnh đồ cười mà toàn t bộ thảo nguyên cũng chỉ có mình có thể đánh với hắn một trận nhìn chung toàn bộ đại lục cũng đều là có thể đứng hàng ba mươi người đứng đầu tồn tại đổi thành ngạch nhi đôn hắn là chắc chắn phải chết b đã đã âm y g i thầm suy tư ba nhĩ hổ thở dài nhìn chắc lực cách đổ nói nhưng là ta muốn đem xử lý ngạch nhĩ đôn quyền lực giao cho ngươi cũng chỉ có ngươi cái này thảo nguyên t h i ương tổ trưởng mới có quyền lực đi làm chuyện này ta lần này đến chỉ là giúp đỡ ngươi thấy rõ trước mắt tình thế mà thôi cũng thật là đủ đường hoàng lục minh im lặng lắc đầu một cái liếc nhìn chắc lực cách đổ một cái mập mạp có một viên có thể so với h ổ ly nhắn nhủi tâm tư đương nhiên rõ ràng ý tứ của lục minh ba nhĩ hổ đại hán hôm nay có thể có phần này đầy đủ thấp tư thái rõ ràng cho thấy bị vướng bởi hủy diện kiếm thánh thực lực mà nếu trong tay mình có lá bài tời này sẽ không ngại lại làm cản một ít như vậy ba nhĩ hổ đại hán là muốn ngăn cản ta báo thù đi mập mạp lạnh lùng nói không phải ngăn cản ba nhĩ hổ thân thể to lớn hướng về mập mạp trước người thăm dò qua đi khá là nghiêm túc nói Là muốn ngươi chương ù n n g ạ c nhị đôn ngồi cùng một chỗ tiến hành phán. chỗ đàm đ một n h i ê n đàm phán, phán t i phải là đình chỉ nội chiến, ề n đình đình để chỉ chỉ h là c r y m á u để cho t a thảo nguyên chiến nguyên sĩ, đ e m sinh mệnh dân h i ế n cho b ả phải o vệ lãnh không thổ, mà không phải điên cựu n nội g hận chắc lực cách đồ bình tĩnh nhìn ba nhĩ hổ nói đây chính là cái gọi là và nói đi chỉ là đại hãng ngươi khả năng nghĩ lầm rồi ta xưa nay đều không nghĩ tới muốn những chiến sĩ đó mệnh ta tùy việc mà xét chỉ tìm người đề xuất ta chỉ cần này n ạ c h nhĩ đôn đầu chắc lực cách đồ âm thanh rất nhạt lại tràn đầy không cho nghi ngờ kiên nghị ba nhĩ hổ không nghĩ đến cái này không hề bắt mắt chút nào mập mạc thậm chí có không thuộc về hắn dưỡng phụ kín đáo tâm tư xem ra ta nhất định phải lấy ra chút thật đồ vật đương nhiên có thể ba nhĩ hổ thô lô khuôn mặt lộ ra một vệ chân thành nói chỉ muốn các ngươi ở trên b à n đàm phán đàm thành điều kiện chỉ cần không bị thương cùng song phương chiến sĩ ta liền nhận lời đây là ta ba nhĩ hổ cho ngươi chắc lực cách đồ t ủ trưởng chính là bảo đảm chắc lực cách đồ hơi h í p mắt lại dư quang nhìn hướng lục minh phát hiện hắn chính nhẹ nhàng g ậ t đầu mập mạc liền đáp lại nói được vậy thì nói đi được ngày mai đàm phán địa điểm liền ở bộ tộc của ta ở trong ta muốn cử hành một cái l ử a chạy t h ệ c rượu tại trên bàn rượu đem bọn ngươi song phương cửu hận từng cái hóa giải bà nhĩ hổ cười ha ha vài tiếng to con thân thể đứng lên tuy rằng cái tên mập mạp này bước được bản thân không thể không cho hắn làm ra bảo đảm nhưng rất hiển nhiên cái này lãnh đ ạ m thanh niên mới thật sự là phách bản người ngạch nhĩ đôn đã nói có một người mang theo một đội kỵ sĩ bây giờ xem ra chính là hắn bà nhĩ hổ lặng lẽ quan sát một cái cái này lãnh đạo thanh niên phát hiện quanh người hắn khí thế kiên định cho dù là đến của chính mình cũng không có chút lực, đặc không hắn sản sinh chút nào đối với áp ba i i ệ t mắt là cặp k b ê nhĩ trong có k ô không thôi, vô n nói hết tăng thương, người trẻ tuổi này nếu không phải trưởng thành thì thôi, một khi trưởng thành, đem tiền đổ vô lượng n g tuổi phải khi hết thì h trẻ một à. đem đồ Bà、nhĩ、hổ vừa quay đầu trong lúc đó lại nhìn một chút những người khác tâm trạng cũng không khỏi được cảm khái những người trẻ tuổi này thiên tài bởi vậy thì càng có thể nhìn ra kiếm đường là mạnh mẽ biết bao nhưng rất đáng tiếc những người này cũng không phải đứng tại chính mình phía này nếu có cơ hội liền nhất định phải đem bọn hắn vĩnh viễn ở lại thảo nguyên trước khi ra cửa thời khắc ba nhĩ hổ xoay người nhìn xuống lục minh vừa nhìn về phía hủy diệt k i m thánh nói mấy vị gần nhất nhưng là vì ta thảo nguyên chuyện không ít nhọc lòng ngày mai nhất định phải cùng đi vào hy vọng của ta diệu nhạt có thể xóa đi lúc trước không vui cáo tử ba nhĩ hổ dứt lời thân hình lại như một đoá mây đen bình thường phi hành mà đi cái này ngạch nhi đôn ỉ vào mội mội của hắn gả cho ba nhĩ hổ mới như thế hoành hành bá đạo bây giờ lại tung ra đại hán này làm bia lỡ đạn xem ra trong thời gian ngắn báo thủ vô vọng a chắc lực cách đ ồ nặng nề nệ lấy bàn người chết không có thể sống lại kẻ sống làm hết sức lục minh vô vỗ bả vai của hắn sau đó hỏi như vậy ngươi biết đột nhiên xuất hiện này đàm phán rốt cuộc là từ đâu mà đến đương nhiên là kiếm thánh tiền bối nửa bước kiếm tôn kiếm cảnh chắc lực cách đ ổ lập tức nói ra nay là được rồi bọn họ đều hết sức rõ ràng cho dù kiếm thánh tiền bối cùng đại hãn chỉ có thể đánh hòa nhau nhưng muốn lấy được ngạch nhĩ đôn tính mạng vẫn là không khó khăn ta nghĩ này ngạch nhĩ đôn sớm liền chạy tới cái này đại hãn bộ lạc tránh né đi rồi lục minh lạnh nhạt nói chỉ cần có thực lực tất cả sự t ì n h cũng có thể từ không thể biến thành khả năng thậm chí là tất nhiên chỗ bằng vào chúng ta bây giờ căn bản không cần đi quản minh thiên làm sao nói chuyện chỉ cần chúng ta bản thân thực lực đủ mạnh ngạch nhị đôn liền chạy không được lục minh lời nói này quả thực nói là đến chắc lực cách đồ trong lòng đi rồi hắn m u ố n định lại thương nghị một chút ngày mai làm sao đàm phán nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nên làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực lục minh cười nhạt một tiếng đưa tay phải ra bên trong tất cả đều là tịnh hóa qua kiếm ma châu đôi mắt của mọi người bắt đầu tỏa ánh sáng r ồ n dập c ầ m lên bắt đầu tu luyện hủy d i ệ t kiếm thánh than thở gật gật đầu tuy rằng ba nhị hổ tới thời điểm lục minh không nói gì nhưng đúng là hắn hở hữu năng lực cho thấy phong cách quý phái không hổ có một đại tông sư khí phết một đêm thời gian trôi qua rất nhanh rồi những mục dân đã đơn giản một lần nữa xây dựng quê hương đối với dân tộc du mục tới nói chỉ cần có dây bò có nước nguyên thảo tràng nhà liền không là vấn đề chỉ là bây giờ cảnh còn người mất thiếu rất nhiều khuôn mặt quen thuộc làm cho thảo nguyên tri ương bộ lạc bầu trời hiện lên một vệ nặng nghề đau thương buôn ba ở trên đại thảo nguyên trước mặt gió tựa hồ cũng cảm ứng được hôm nay bầu không khí mà trở nên trầm thấp tàn nhẫn lên giữa v ụ ba l ạ cùng c huynh đệ hô đạt nhị chết đi làm cho trắc lực cách đồ thập phần bị thương hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng đã từng, từng tí từng tí chỉ cảm thấy thế gian này người thân trong nháy mắt cũng bị mất mập mạp đệ nén tâm tình của chính mình không muốn để cho chính mình ảnh hưởng tới những người khác bất quá may mắn là chính mình còn nắm giữ lục minh những n à y không phải anh em ruột lại cùng anh em ruột không khác bằng hữu mập mạp cảm nhận được bên cạnh ba cái huynh đệ tùy tùng chợt cảm thấy phía trước mặc dù là vượt sâu vô tận hắn cũng dám xông vào một lần hôm nay hành trình cũng không hề mời vị diện kiếm thánh cùng nhau đi tới mà là lưu thủ đây là lục minh sắp xếp hắn nói không thể không có tâm phòng bị người kiếm thánh tiền bối ở lại bộ lạc ở trong mới sẽ đem đối phương tất cả tính toán toàn bộ bỏ đi về phần mình những người này đi vào ba nhĩ hổ địa bàn ở trong lục minh cũng không có bất kỳ lo lắng hắn lúc đó nói yên tâm đi ba nhĩ hổ nói thế nào đều là chúa tể một phương hắn nếu chịu đến đây hòa giải tự nhiên là đã đem sự tỉnh kết quả tinh tế tính kế một lần thậm chí còn có là chúng ta cũng đều không hề tưởng tượng đến nhưng hôm nay chúng ta không hội nộ đến quá lớn phiền p h ứ c bởi vì chúng ta đều là thiên tài bây giờ đang ở kiếm đường đều là mang theo danh hảo nếu như chết ở trên t h ả nguyên hắn ba nhĩ hổ liền muốn vô điều kiện tiếp thu kiếm đường lựa giận đó là hắn dù như thế nào cũng không muốn những câu nói này cho dù là hủy diệt kiếm thánh cũng theo đó than thở nếu như ba nhĩ hổ không có tham gia chuyện này cái kia hắn đại hán này còn có lời giải thích phòng bị mà bây giờ hắn đã trói lại này trước chiến xa muốn đem chính mình hái sạch sẽ thì không cách nào làm được cho nên cứ như vậy bốn người bốn con ngựa hướng về đàm phán mà lao nhanh mà đi ở một cái to lớn khu dân cư trước ba nhĩ hổ thân thể to lớn cũng là có vẻ như thế dễ thấy này kéo dài lều vải cùng nắm giữ hơn một nghìn chiến sĩ khu dân cư phản phất chỉ là tôn lên hắn một cái nho nhỏ bối cảnh Lục m i nhìn dựa dân lực của nữa phía sau vào vẫn này trong, năng bản thân liền người mạnh hơn hắn những ngục như cũng bận giác lạc cảm chính mẽ, m biết bộ rộn ở h m ộ thấy ngày n kế s i ai, cũng không có không b t tranh tình t kỳ chuẩn chiến được sạch huống, hắn mình hái sành sành. Nhìn h đúng bị ra xem đem là ấ bốn người bốn con ngựa lấy tốc độ cực cao cấp tốc chạy mà đến thiếu h ụ t hủy diệt kiếm thánh đồng hành nhưng này bình tĩnh k h í thế lệnh ba nhĩ hổ hết sức không thoải mái hắn biết đây là bàn tay mình quyền hai mươi năm tới nay luyện thành nhạy cảm cứu giác đối khả năng ẩ n tại uy hiếp bản năng liền sẽ không thoải mái ha ha ha ba nhĩ hổ cười lớn nên tiếp đi tới các ngươi có thể sớm đến để cho ta cảm thấy sâu sắc thành ý rất tốt xin mời ba nhĩ hổ không hề kêu căng mời mọi người đi vào trong đại trướng là một vòng cái bản ở trong nhưng là đất trống mặt trên đã sớm chuẩn bị xong l ử a trại c h ắ c lực cách đ ồ ngồi ở mặt phía bắt chính vị lên lục minh ba người thì lần lượt g ậ t ra ba nhĩ hổ gật gật đầu sau đó vô tay một cái lều lớn chính giữa l ử a trại liền bắt đầu cháy rừng rực một đầu rết rửa sạch n ẽ con giá ở bên trên hai cái hình dạng tịnh lệ tắc ngoại cô nương thủ pháp thông thạo bắt đầu chế tắc lên các nàng trên người dày nặng trường bảo mặc dù là chế tắc máu rầm dề t h ị nướng cũng không có cách nào suy yếu vẻ đẹp của các nàng ngạch nhĩ đôn ở nơi nào chắc lực cách đổ đối lựa chạy làm như không thấy ngồi vào chỗ của mình sau lạnh lùng mà hỏi ba nhĩ hổ cười ha ha nói ngạch nhĩ đôn chính tại làm thành ý của mình làm chuẩn bị ngươi xem hắn đến đến rồi l ê u lớn mảnh vải theo tiếng mà ra ngạch nhĩ đôn này đ ầ y đ ặ n thân thể đi vào hắn trong tay mang theo một cái túi vải đi theo phía sau tám cái thủ hạ lục minh từ một điểm này liền có thể nhìn ra ngạch nhĩ đôn thủ hạ xác thực đông đảo hơn nữa thân phận của những người này đều không thấp nhìn lên đều là đội trưởng một loại chức vụ Kiếm c ả ngạch h thì đỉnh h tại sơ cấp đại kiếm sơ sư cấp p đến n o đ i kiếm sư không giống nhau, lại không không sư nhau, thể là đã o i t ư ờ nhĩ g t ự lực. c Chỉ là cái lục cảm được đặc cạnh còn sắc cái là luồng minh nhận thanh, theo khí. ngạch h dày màu toàn kia túi vải mùi người người đi một trên một trưa tản vệ để đến mang Xem bên này n bộ đôn là dùng mạng của người khác đến cho chính hắn tăng cường thành ý đâu tôn kính c h ắ c lực cách đồ thủ trưởng ngạch nhĩ đôn hướng về n g ư ờ i gửi lấy chân thật nhất thăm hỏi tại thực lực của ngươi trước mặt ta chỉ là một con bất hạnh cửu con bởi vì ta bị người che đôi mắt mất đi tìm kiếm chính xác con đường cơ hội ngạch nhĩ đôn lời dạo đầu làm cho ba nhĩ hổ hài lòng gật đầu sau đó hắn đem trong tay túi vải mở ra lộ ra bên trong một viên còn tỏa ra từng tia từng tia n h i ệ t khí đầu người chơi ạ là bạch hùng hắn nhưng là ngạch nhĩ đôn tộc trưởng chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hưu a bây giờ lại là của hắn phụ tá đắc lực hắn phụ trách quay nướng hai cái cô nương nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi thất thanh kêu lên đúng hắn chết rồi là ta tự tay giết hắn ngạch nhĩ đôn nhìn trước mắt đầu người trong ánh mắt có phẫn nộ có t i ế t hận hắn thở dài nói hắn là hảo huynh đệ của ta nhưng cũng là hắn đầu độc ta để cho ta mất đi sức phán đoán hồ đồ tu luyện hắn đưa cho bí pháp của ta cuối cùng biến thành một hồi để cho ta vô cùng hối hận nội chiến nhưng là ta cái này huynh đệ tốt nhất nhưng không có nói cho ta tu luyện cái kia bí pháp kiếm của ta cảnh trung thân cũng không còn cách nào thăng cấp chơi ạ trung thân một cái ra lớn ngạch nhĩ đôn tộc trưởng đã bỏ ra như thế đông đảo sao hai cái cô nương rít gào lên một cái thậm chí kinh ngạc bị dao găm cắt đến ngón tay trắc lực cách đồ chỉ là yên lặng nhìn ngạch nhĩ đôn to lớn tay phải cầm lấy cự kiếm c h u ộ kiếm nới lòng nhanh quấn rồi tùng hành động không sai lục minh cười lạnh một tiếng hắn cảm giác mình lại như một cái khán giả chính xem nhìn bọn họ cẩn thận sắp xếp luyện ra được tất cả ngạch n h ĩ đôn âm thanh khẳng k hẳn thở dài vô lực nói ra hiện tại hồi tưởng lên ta cũng bất quá là trong tay hắn một con cờ may mắn là chắc lực cách đồ thủ trưởng kiên trì đã tới lúc này mới cuối cùng không để cho ta làm ra hối tiếc không kịp chuyện ác hiện tại ta liền đem này cái đầu người khiến cho d u n g mánh nhất thảo nguyên chiến sĩ chắc lực cách đồ thủ trưởng mà ta ngạch n h ĩ đôn đem tại trường sinh thiên chứng kiến đến dưới trở thành thủ trưởng ngươi trung thành nhất bộ hạ ngạch nhi đôn dứt lời quy một gối xuống tại chắc lực cách đồ trước người hai tay đem người đầu kính dâng lên đi hắn còn túi đầu nói xong liền để đầu người này hiến tế cho tôn kính nhất ba lặc thủ trưởng dùng này xóa đi chúng ta hai tộc giữa k i ể u hận đi chương 434, t r ê n l ệ n h chắc lực cách đ ồ nhìn này cái đầu người trong lúc nhất thời càng là nhận cũng không được mà không nhận cũng không được hắn trên mặt cũng nổi lên một trận giấy ruộng suy tính phải hay không nhân cơ hội một kiếm cho tên phản đồ này chém ba nhĩ hổ thì vẫn âm thầm ra hiệu chắc lực cách đ ồ nhận lấy đầu người hắn chén rượu trong tay đã sắp dơ lên mà ngạch nhĩ đôn mang tới tám cái thủ hạ lại là đầy mặt khiếp sợ bọn họ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng chính mình tộc trưởng dĩ nhiên quỷ gối trác lực cách đồ tên mập mạp chết bầm này trước người cho dù là hòa đàm cũng chưa dùng tới như thế chứ bọn họ nhìn về phía ánh mắt của trác lực cách đồ cũng đều là n g ư ờ i tốt nhất thức thời vụ dáng vẻ mang theo mười phần cảm giác l g ộ t n g ạ c này tính là gì lục minh thanh lâm đạ mạc nhẹ nhàng vang lên lại như là tại lều lớn ở trong lôi vang lên cự cổ một cái khắc thịt nướng nữ hài lại cắt thương ngón tay chỉ bất quá lần này là thật sự bị lục minh cho kinh sợ đến nàng không thể tin tưởng thời điểm này sẽ có người nói chuyện lại cũng chỉ có thể u á n liếc mắt nhìn lục minh không dám nói gì lục minh kiếm sư là đang hoài nghi ngạch nhĩ đôn thành ý sao ba nhĩ hổ vớt dâu nói lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện lại là biến sắc mặt lục minh tại kiếm đường làm kiếm sư trải qua người biết phi thường ý t h i nhưng người này dĩ nhiên vừa mở miệng lên đường đi ra h i ệ n nhiên hắn đã đem chính mình những người này nội t ì n h toàn bộ làm rõ ràng lục minh cười lạnh nói ta không có hoài nghi ba nhĩ hổ nhẹ nhóng xuống nói vậy thì tốt hiện tại liền xem c h ắ c lực cách đổ t ủ trưởng làm sao bởi vì ta căn bản cũng không có nhìn thấy một điểm thành ý lục minh lời nói khiến ngoại trừ lanh kiếm ba người ở ngoài sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi nhưng lục minh lại không có ý định đình chỉ n à y tính là gì dù n g tính mạng của người khác đến trung hòa của mình phản địch tội lớn sao nếu có một ngày ta giết ba nhĩ hổ đại hán nhi tử sau đó ta lại giết người nói là hắn đầu độc của ta như vậy là được rồi việc sao đúng ngạch nhĩ đôn sau lưng này đỗ nhĩ hung hăng vô bàn một cái một cái rút kiếm ra đến chỉ vào lục minh cả giận nói đây là chúng ta trên thảo nguyên việc lúc nào đến phiên ngươi một người ngoài nói xem vào ngươi lại vẫn dám ngồi ở chỗ này nói khoác không biết ngượng đến cùng là cái thá gì lục minh nhìn cái này nổi giận thanh niên một mắt lập tức hờ hững nhấc tay một chỉ trước mặt trên bàn bảo kiếm sắc bén mùi kiếm nhất thời tránh qua một đạo hàn quang này đỗ nhĩ nhất thời cả kinh từ không nghĩ tới cái này người ngoại lai lại dám nói động thủ liền động thủ nhưng mà hắn chỉ là vừa mới vừa làm ra điểm phòng ngự tư thế đạo hàn quang kia liền tự cần cổ của hắn chợt lóe lên bên trong đại trướng nhất thời tĩnh chết như thế vắng lặng mặc dù là ba nhĩ hổ cũng không nghĩ đến lục minh dám ra tay hơn nữa còn l ạ như thế không để lối thoát vu một tiếng tựa như hoa xuân nở rộ một vện đỏ tươi xuất hiện tại bên trong đại trướng tại cột bồn bẩy lên vẽ ra một đạo huyết sắc văn t r ư ơ n g n à y đồ nhĩ đầu về phía sau l ư ợ đi đi rơi đến trên mặt đất này hai cái cô gái trẻ tuổi con ngươi đều phải xuất hiện lại là gắt g à o cắn môi không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang các nàng đều cảm thấy được đại hán cũng không có chân chính muốn bạo phát tức giận mình nếu là lên tiếng rất có thể sẽ bị đại hán không kiên nhận phất tay giết chết ngạch nhĩ đôn cũng là giật n ả y cả mình không nghĩ tới chính mình cũng sắp muốn thành công cứ nhiên bị cái này ngoại lai tiểu tử chặn ngang một đao nhưng hắn rất tốt tẩn giấu phẫn nộ của mình chỉ là dùng ánh mắt còn lại âm thầm liếc nhìn lục minh một cái trong lòng tự nhủ ta đem chiêu kiếm này nữa kỹ sớm muộn gì cũng phải trả lại ở trên người ngươi lục minh ngón tay hơi động bảo kiếm theo tiếng vào vỏ sau đó thản nhiên nói ta là một cái kiếm hảo hơn nữa ta đầy đủ tuổi trẻ tương lai thành cựu sẽ là không thể đo lường ngươi hiện tại biết ta rốt cuộc là thứ gì đi nha lục minh nhìn này thi thể không đầu c h ầ m ã i nói nhưng mà bên trong đại trướng đại hãn nhất phương người đều biết những câu nói này hắn là nói cho mình nghe ngạch nhĩ đôn đứng dậy nhìn lục minh nói ra đại hạ đứng ra điều hòa chuyện này chính là vì g i ả m bất thảo nguyên chiến sĩ thương vong không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn động thủ giết người hiện tại liền đem chúng ta thảo nguyên chuyện dứt bỏ không nói ta muốn h ả o h ả o giáo hấn ngươi một chút cái này người ngoại lai、like. chiến sĩ ngươi nói người này là thảo nguyên chiến sĩ lục minh không nổi thanh sắp nói hắn nếu là chân chính chiến sĩ hắn vì ngươi người chủ nhân này ra mặt đỡ kiếm là cần phải ta cũng có thể hiểu được muốn tại trước mặt ngươi bày tỏ trung thành thậm chí căm thù ta ta cũng sẽ không chú ý còn lại bảy cái thủ hạ sắc mặt đều phi thường khó coi vừa mới bọn hắn cũng muốn vô bản giáo hấn cái này ngoại lai、like、ra hòa rồi chỉ là này đ ố i nhị kiếm cảnh cao nhất phản ứng nhanh nhất nhưng là hắn lại không có thể ngăn ở chiều kiếm này cái này ngoại lai ra hỏa thật sự tương đương cường hãn lục minh cười lạnh tiếp tục nói nhưng hắn đúng là cái chiến sĩ sao nếu như là vì sao hắn một cái nho nhỏ đội trưởng chức vụ còn dám tại các ngươi đại hãn trước mặt vỗ bàn ta xem hắn vốn là không hiểu quy củ nhiều nhất xem như là cái giả chiến sĩ hắn đối với ta rút kiếm tức là hướng về ta khiêu chiến ta giết một người như vậy các ngươi có ai không phụ ngạch nhĩ đôn sau lưng bảy người không ngừng nuốt nước bọn muốn để mình phát khô hết hầu thoải mái một ít bọn họ cũng không nghĩ tới cái này lãnh đ ạ m thanh niên không nói lời nào thì thôi vừa nói chuyện sẽ giết người còn đem này đỗ nhị thảo nguyên thân phận của chiến sĩ cho triệt để tàn phá hắn hiện tại liền một cái chiến sĩ xứng đáng lễ tang đều không thể đạt được đáng chết ba nhĩ hổ gật gật đầu nói chuyện này liền lật qua nên trở lại chuyện chính lúc sau đó hắn phất phất tay hai cái ba nhĩ hổ bên cạnh cấm vệ quân mặt không thay đổi đem này đỗ nhị thi thể kéo ra ngoài đồng thời rất nhanh sẽ soạt rửa sạch sẽ ba nhĩ hổ biết rõ những người trẻ tuổi này nề tảng đồng thời cũng phái người đã điều tra một phen bất kể như thế nào bọn họ muốn là chết đều cùng chính mình thoát không thể rời bỏ c o n hệ kiếm đường mình là không chọn nổi hơn nữa muốn muốn giết bọn hắn minh sát là không được nhiều nhất chỉ có thể đến ám sát ngạch nhĩ đôn lặng lẽ liếc mắt nhìn ba nhĩ hổ sau đó đôi chắc lực cách đồ nói xem ra đây chính là tù trưởng ý tứ của ngươi đương nhiên một ngày không thể r ử a hận ta chắc lực cách đồ liền ăn ngủ không yên ngươi phạm vào phản l ị c h tội lớn không phải là muốn như vậy đã trôi qua rồi chứ chắc lực cách đồ cười lạnh được rồi ngạch nhĩ đôn gật gật đầu nói các ngươi đã muốn tiếp tục đánh cũng được nhưng ta hiện tại đã nhận thức được sai lầm không thể lại lấy phổ thông chiến sĩ sinh mệnh để đánh đổi hỗn chiến đại hãn đạo lý đơn giản nhất chúng ta đều là người trong thảo nguyên làm liền muốn làm như thảo nguyên suy nghĩ chuyện như vậy đi chúng ta tại trên võ đài sò kiếm đi trắc lực cách đ ồ cười lạnh một tiếng hắn liếc mắt nhìn lục minh sau đó nói bọn ta phía này liền phái hủy diệt kiếm thánh ra trận ngươi phái người đi người. ngạch ư ơ i n g n h ĩ đôn hoàn toàn bị mập mạp thẳng thắn cho làm được trực tiếp t r o n váng hắn liếc mắt nhìn đại hãn toàn bộ trên thảo nguyên chỉ có hắn có thể cùng hủy diệt kiếm thánh một trận chiến nhưng chuyện này chỉ có thể là cái chuyện cười đại h á n nhưng là vạn kim thân thể thế nhưng chính mình phía này nếu là có có thể cùng hủy diệt kiếm thánh đối kiếm tồn tại nay cũng sẽ không có lần này hòa đàm rồi ta ngạch nhĩ đôn là nắm giữ kiếm thánh thực lực kiếm vương nói thế nào đều là cái chiến sĩ thành ý của ta chính là có thể đạt được một hồi công bằng cuộc chiến bất luận có hậu quả gì chỉ cần có thể tắm quét sạch c h ắ c lực cách đồ tủ trường trên người tức giận ta đều nguyện ý trả giá chỉ cần trận chiến này rất là công bình ngạch nhĩ đôn tựa như thành khẩn nói xong hắn biết toàn bộ thảo nguyên ngoại trừ đại hắn cùng hắn hai cái kiếm thánh thủ hạng hiện tại liền là chính hắn thực lực mạnh nhất chỉ cần chắc lực cách đổ một mặt ném đi hủy diệt kiếm thánh cái k i a chính là tới một cái chết một người đến hai cái chết một đôi lục minh khẽ to mày nói chúng ta bốn người ở trong kiếm của ta cảnh cao nhất nhưng bây giờ cũng chỉ là kiếm hào cảnh giới đ ơ n đ ư c đánh căn bản không có cách nào với ngươi cái này kiếm thánh thực lực đánh như vậy đi chúng ta bốn cái cảnh giới gộp lại hay cùng ngươi không sai bị lắm chúng ta bốn người đối chiến ngươi một người làm sao ồ có thể quyết định như vậy đáp án này rất hiển nhiên ra ngạch nhĩ đôn ý liệu hắn không khỏi làm cái tin tức tốt này mà cảm thấy ngạc nhiên hắn trong lòng lại len lén n ở nụ cười nếu như kiếm cảnh chỉ là có thể trồng chất đơn giản như vậy kiếm tiêu cảnh còn gọi kiếm cảnh sao ta xem tên tiểu tử này cũng không gì hơn cái này đi rất tốt bà nhĩ hổ không cho những người khác phản ứng thời gian trực tiếp nói các ngươi đã song phương đều đã tán thành vậy thì để ta tới làm trận này so kiếm trọng tài thời gian n h a liền định tại một tháng sau được rồi bà nhĩ hổ biết ngạch nhĩ đôn tu luyện bí pháp tại một tháng sau chính là sức chiến đấu cường đại nhất thời điểm khi đó hắn tuyệt đối có thể nhiều sử dụng da nhất phong thực lực này đang đối chiến ở trong tuyệt đối là chiếm đủ tiện nghi liền tại sau một tháng chắc lực cách đồ liếc mắt nhìn ngạch nhĩ đôn xoay người rời đi một tháng này ta sẽ chuẩn bị một chút ngươi tốt nhất là ăn tốt uống tốt lúc ngủ giữ gìn ký đầu cũng đừng ở so kiếm trước đó làm mất đi lục minh nhàn nhạt nói xong sau đó mang theo lanh kiếm hai người lần lượt nối đuôi nhau mà ra nhìn bốn con ngựa nhanh chóng rồi đi ngạch nhĩ đôn nhữ nhữ mày nói đại hãn cái này chắc lực cách đồ tại mặt phía bắc cùng phía tây một vùng rèn luyện mười mấy năm cả ngày cùng yêu thú liên hệ xem hắn nói chuyện khẩu âm liền biết chúc chắc cực kỳ cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều ta xem không đáng để lo đúng vậy a nhưng cái tên mập mạp này đồng dạng có yêu thú bình thường bản năng b a nhĩ hổ ý vị thâm trường nói khoảng thời gian này ngươi hảo hảo làm quen một chút tự thân sức mạnh sau một tháng ta muốn tận mắt thấy ngươi giết chết cái tên mập mạp này về phần cái khác ba cái ân có thể phế bỏ tốt nhất không nên giết chết ta không ngại nhiều ba cái cầm p h ầ n xin ê nhặt phân c h â u phế bỏ ra hỏa đúng vậy a như vậy cho dù kiếm đường có tâm điều tra cũng không cách nào tìm đến bất kỳ cớ gì rồi ngạch nhĩ đôn hiểu ý nợ nụ cười hắn căn bản không có đại chiến trước một điểm áp lực dưới cái nhìn của hắn đ ư n g nói là một cái kiếm hảo Ba cái coi đại kiếm m sư, coi như là ộ tại cái cái kiếm vương mang theo cái kiếm mang vương ba theo h cũng chưa chắc chắc hơn nữa, sau một tháng, đúng là mình sức chiến đấu mạnh nhất nữa đúng gian. một gì cũng đấu sức lúc có. thời phiền thoái không không đôn nhĩ nhịn được bật n tiên đoán đã đ ư ợ mình mạng ngồi ở trường ở tụ trí, được vị đã có lực ớ n nguyên. thảo Tại chắc l cách đ ồ lều vải ở trong hủy diệt kiếm thánh đối kết quả này phi thường ngạc nhiên thông qua lúc trước đối chiến rõ ràng có thể cảm nhận được ngạch nhĩ đôn đối với tự thân sức mạnh khống chế vốn là kém cõi vô cùng nhưng sức mạnh của hắn lại là chân thật tồn tại tại kiếm thánh cảnh giới lực lượng cường đại trước mặt tất cả hoa chiêu đều có khả năng trở thành bọn nước tồn tại đây chính là chân thật sức mạnh trên người ta chương bốn trăm ba mươi lăm hàng khí hủy d i ệ t kiếm thánh liếc mắt nhìn lục minh biết hắn hoa sống đa dạng sâu không lường được lúc này nghi ngờ nói tiểu tử ta biết ngươi có biện pháp nhưng là trong vòng một tháng có thể cùng kiếm thánh đối chiến mặc dù là bốn người các ngươi cũng không dễ dàng làm được chứ là không dễ dàng thế nhưng hiện tại không làm muốn báo thủ lời nói thật có thể không cái gì hy vọng lục minh lạnh nhạt híp hít mắt nói ta có thể cảm giác được một tháng sau chính là ngạch n h ị đôn sức mạnh m ạ nhất n h một khác này thật không tốt làm bất quá đồng thời hắn đối đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại trường khống cũng sẽ thất lạc ba phần như thế thứ nhất hắn chẳng khác nào không có thứ gì đạt được mà chúng ta bốn người lợi dụng một tháng này có thể làm thật sự là nhiều lắm ồ hủy diệt kiếm thánh ánh mắt sáng lên liền thấy lục minh lấy ra một cái túi á o nặng trịch bên trong ngẩn chứa cường hãn năng lượng khí thế giống như một đống trâu đảo giống như tản ra ánh sáng dịu, dịu. kiếm ma trâu mập mắt nhỏ đã bị lóng lánh không mở ra được này nhưng cũng là tịnh hóa qua kiếm ma châu có thể trực tiếp hấp thu a lục minh mỉm cười nói không nhiều cũng là hơn hai viên n à y ở nơi nào đều vô cùng chân quý kiếm ma châu các ngươi dĩ nhiên làm u ố n ăn như đ ậ u rồi hủy diệt kiếm thánh đầy mặt cười khổ lịch sử dòng sông chạy sôi đến nay loại này tác phẩm cũng chỉ có lục minh mới làm được a n à y còn phải cảm tạ kiếm đường a lục minh cũng là im lặng lắc đầu núi không chuyển nước chuyển có ai sẽ nghĩ tới kiếm đường làm khó dễ nhiệm vụ của mình dĩ nhiên thành trợ giúp trác lực cách đồ báo thủ chất dẫn cháy tề chỉ là đáng tiếc lần này không thể có cơ hội lấy được tin tức liên quan tới âu dương lạc cũng không biết hắn thế nào rồi lục minh thu hồi tâm tư đem kiếm ma châu phân phát đi xuống sau đó lại nói đơn thuần sức mạnh hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp húng chi ngạch nhĩ đôn sức mạnh cũng không tinh khiết chúng ta lần này cần áp dụng chiến thuật tức là sử dụng chân vũ thất thiệt trợn ta hiện tại liền đem càng sâu một tầng trận pháp dạy cho mọi người một tháng sau trên võ đài chúng ta liền dùng trong tay kiếm để cho bọn họ tất cả âm mưu trở thành bọn nước chắc lực cách đổ ba người họ là cả người chấn động cả người chiến y dĩ nhiên tản mát ra thời gian bận rộn người nhìn tới vẫn là quá ít quá ít ít nhất ngạch nhĩ đôn liền là cho là như vậy một tháng khoảng thời gian này ta đến cùng ứng với nên làm những gì ngạch nhĩ đôn đứng ở bộ lạc ở trong trên võ đài nôn nóng nghĩ cái này mới xây cao lớn võ đài có thể nhìn xuống tất cả xung quanh đương nhiên cũng có thể để người phía dưới thấy rõ ràng trên võ đài phát sinh tất cả từ khi tu luyện bí pháp sau bí pháp của ta tu luyện không ngừng hoàn thiện sức mạnh cũng càng thêm quen thuộc nhưng còn chưa đủ nếu như lại có thể cho ta ba tháng ta thậm chí có tự tin đi khiêu chiến đại hãn cái tiệ ngũ phong kiếm thánh thủ h ạ bất quá thời gian của ta cũng không đủ này bốn cái hoàng miệng vẫn không có lùi sạch tiểu tử làm sao có thể hiện tại rất nhiều người đều đang nóng nảy cùng đợi một tháng sau so kiếm chứ ngạch nhĩ đôn cười lạnh nhưng cũng biết bọn hắn nhất định muốn đến nếu không lâm chiến rời sân nhưng là kẻ nhu nhược biểu hiện bọn họ tại dân chăn nuôi ở trong tiếng hô liền sẽ xuống dốc không thành mà chính mình đem thuận lý thành trương đạt được mảnh k i a rong màu mỡ rộng lớn địa giới nhưng những này đều không đủ lấy đánh đ ộ n g ta mà phát phát động chiến tranh nguyên nhân thực sự là giới đạt nhĩ tiền thảo nguyên có một cái thô to kim khoáng mạch tồn tại a ngạch nhĩ đôn hồi tưởng lại ngày đó cùng ba lạc tù trưởng đồng thời phát hiện chỗ kia mỏ vàng mỏ các lúc còn không nhịn được hưng phấn nhưng là cái kia ngu xuẩn mất k hôn ba lạc dĩ nhiên dùng kiếm khí hủy diệt rồi cái kia mỏ vàng cửa vào hơn nữa còn ẩn tàng bí mật này nói cái gì nếu để cho người ngoài biết được mảnh này thảo nguyên liền phế bỏ vì hậu thế suy nghĩ thảo nguyên nhất định muốn bảo tồn ở quả thực chính là thông thái rộng chỉ cần có tiền đủ nhiều tiền nơi nào không thể sống hảo người ba lạc bất tử ta làm sao có thể đạt được mỏ vàng lại độc chiếm xuống ngạch nhĩ đôn trong lòng hung tợ nghĩ bất quá cũng may là chỉ có ba lặc cùng tự mình biết mặc dù là ba nhĩ hổ cũng tuyệt đối không biết chuyện đến lúc đó chính mình thành thủ trưởng lại bí mật khai thác n à y lượng lớn bo lớn hoàng kim đã tới rồi à vì tất cả những thứ này trả giá bất cứ giá nào đều là đáng giá ngạch nhĩ đôn trong lòng không ngừng quanh quần gào thét trước mắt tựa hồ cũng đã trải rộng màu vàng nóng này ánh sáng dịu dịu hả ngạch nhĩ đôn nhất thời nhìn thấy một cái bóng đen xuyên tấu h kim quang sau đó một kiếm đâm vào mi tâm của mình hắn nhất thời đánh một cái giật mình mới phát giác đây chỉ là một t ả o rác hắn lung lay đầu định thân nhìn lại chính thấy trên bầu trời thảo nguyên tung bay một cái đen gầy thân hình rất hiển nhiên tựu là hủy diệt kiếm thánh h ừ người cái lao giả đều là ngươi hỏng rồi chuyện tốt của ta ngạch nhĩ đôn trong lòng chính hận hận nghĩ liền thấy đại hán ba nhĩ hổ thân hình xuất hiện hắn cùng ở hủy diệt kiếm thánh bên cạnh thỉnh thoảng đối nơi xa ước lượng như là giảng giải trên thảo nguyên phong cảnh nói như thế đại hán là đã đem hủy diệt kiếm thánh mời mời qua đây Đây chẳng phải là nói rõ thảo nguyên tri ưng trong bộ lạc không có tối cờ giả thế nhưng chính mình tại sao không có đạt được đại hán tình báo ta thật là đần a ngạch nhĩ đôn thầm mắm mình đại hắn hiện tại mang theo hủy diện kiếm thánh từ trước mắt mình trải qua đó không phải là tốt nhất nói rõ sao ngạch nhĩ đôn tuy rằng vững vàng đứng ở trên võ đài nhưng nội tâm lại hết sức nôn nóng bất an khoảng thời gian này hắn ngoại trừ quen thuộc tự thân sức mạnh ở ngoài chính là không ngừng quan sát võ đài hoàn cảnh kỳ thực võ đài có cái gì tốt quen thuộc nay đơn giản là hắn muốn nhiều chiếm cứ một phần địa lợi có thể đang đối chiến bên trong đạt được càng nhiều ưu thế mà thôi nhưng mà một cái nắm giữ kiếm thánh thực lực cương giả đối chiến cao nhất mới là kiếm hảo còn lại đều là đại kiếm sư bốn người hắn lại không ngừng chọn dùng tất cả loại phương thức đến tăng cường lòng tự tin của mình. này bản thân liền đủ để chứng minh nội tâm hắn bất an hủy d i ệ t kiếm thánh thản nhiên nghe ba nhĩ hổ giảng giải trên thảo nguyên phong tình đối với cái này đại h ã n thịnh tình m ờ i hắn cũng không cảm thấy thập phần đột nhiên dù sao mình bây giờ cũng đạt tới nửa bước kiếm tôn mức độ kiếm cảnh lên muốn tái tiến một đường chuyện này quả là là khó càng thêm khó kỳ thực ba nhĩ hổ cũng giống như vậy hủy d i ệ t kiếm thánh nhẹ nhõm đi tới thỉnh thoảng với hắn tại thảo nguyên phong cảnh cùng trên thân kiếm trò chuyện một t à n câu đây là một theo như nhu cầu mỗi bên sự tình cụ thể có thể hay không đạt được liên quan với kiếm phương diện dẫn dắt cùng càng lộ vậy phải xem đối kiếm lý giải cùng vật khí. liếc mắt nhìn trên võ đài ngạch nhi đôn t hủy diệt kiếm thánh đối nội tâm hắn sao động rõ ràng cho thấy cố nén của mình bất an nhất miệng mỉm cười những ngày qua hắn nhưng là nhìn tận mắt lục minh những hải tử này là làm sao qua được nếu như nói chính mình năm đó luyện kiếm là khắc khổ lời nói cùng những hải tử này so ra quả thực là n g h ỉ phép rồi bọn họ vốn là không muốn sống hấp thu kiếm ma châu luyện tập chân vũ thất tiệt trận chỉ là hai cái này đơn giản phương thức tu luyện liền hoàn toàn chiếm cứ bọn hắn suốt một ngày thời gian thậm chí trong đêm qua nhìn thấy lục minh tại lúc nghỉ ngơi trên người còn tản ra từng trận sóng năng lượng lại ngủ thiếp đi đều đang tu luyện chân khí hơn nữa tại ngày hôm qua hủy diệt kiếm thánh đem sức mạnh của mình áp chế xuống cùng ngạch nhĩ đôn so sánh sau đó cùng lục mình bốn người đối chiến qua năm lần tận đến giờ phút này hắn mới nhận thức được chân vũ thất tiệt trận uy lực thực sự nay nhìn như sốc xếp trận thế cùng từng người tự chiến phương thức lại bị bọn hắn cho miễn cưỡng làm cho không chê vào đâu được hai lần trước chính mình đem bọn họ áp chế đều nhanh muốn không n g ố c đầu lên được nhưng lần thứ bốn bọn hắn đã có thể phát huy ra tự thân sức mạnh chân chính rồi mà lần thứ năm chính mình cũng suýt nữa bại a đương nhiên rồi hủy diệt kiếm thánh tự biết thực lực của mình muốn cường hãn hơn ngạch nhĩ đôn quá nhiều mặc dù là áp chế kiếm cảnh nhưng là đối kiếm lý giải lên không giống hắn cũng biết mình xuất kiếm thập phần chú ý đúng mực mà ngạch nhĩ đôn là tuyệt đối sẽ không có chỗ cố kỵ nhưng bọn nhỏ có một cái ưu thế chính là ngạch nhĩ đôn có thể không tìm được có thể cùng này t ứ đ ư a bé tương để tịnh luận tồn tại đến tiến hành diễn luyện chỉ cần cho lục minh bọn hắn đầy đủ thời gian những hải tử này tất nhiên sẽ cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ hủy diệt kiếm thánh chắp tay mà đi nhìn khí định thần nhàn hủy diệt kiếm thánh ngạch nhĩ đôn trong lòng đ ố n g nhiên tránh qua một đạo ác hàn lao già này đều không đi chỉ điểm đám tiểu tử kia xem ra hắn đôi những tên kia rất tin tưởng a không được bất kể như thế nào ta cũng không thể như vậy chờ chút đi trời mới biết đám tiểu tử kia đến cùng có thủ đoạn gì mới khiến cho hủy diệt kiếm thánh bình tĩnh như thế ngạch nhĩ đôn híp mắt lại nhìn một chút hủy diệt kiếm thánh mới xoay người hướng về lều của mình đi đến sau khi trở về hắn ngồi ở lửa trại trước không được nghĩ chính mình dọc theo đường đi các loại nghĩ kỵ đặc biệt là nghĩ đến hủy diệt kiếm thánh bình tĩnh cùng lục minh này hờ hứng hai mắt hắn thì càng là tâm thần không yên vậy ta lập tức lên đường đi sát thủ công hội tuyên bố nhiệm vụ muốn cho sát thủ thủ lĩnh tự thân xuất mã quyết định như vậy cái kia lục minh tên béo đáng chết kia các ngươi còn muốn đợi một tháng sau công bằng cuộc chiến hh Há ắ c ắ c đêm nay liền đem các ngươi những này mầm họa toàn bộ cho thanh trừ hết hát xì tại thảo nguyên chi ưng bộ lạc ở trong chắc lực cách đồ đột nhiên hát xì hơi một cái nhưng lại như thế m á h liệt hắn cả người theo này nhảy mũi về phía trước cắm xuống trên tay suýt chút nữa đem cự kiếm đều cho quang bay đi rồi như thế thứ nhất hắn cùng lục minh ba người phối hợp kiếm trận liền như vậy tàn đi chuyện gì xảy ra chắc lực cách đồ hung tợn x o a mũi liếc mắt nhìn tà dương đầy mặt kinh ngạc nói ta thế nào cảm giác tích lương q u t lên thẳng bốc lên hơi lạnh như là có đầu mềm nhắn lạnh lẽo xà tại ta phía sau lưng bò như thế này quá khó tiếp thu rồi lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái nói ta cũng có như thế cảm giác nhưng cũng không thập phần m á n h liệt lại không nói ra được đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá thời điểm này có cái cảm giác này ta cũng cảm thấy không quá bình thường lục minh trầm tư chốc lát nói đây là có người muốn giết chúng ta giết chúng ta nam cung hoa kiện nhữ nhữ mày nói chúng ta ở nơi này đắc tội cũng không có nhiều người tính ra cũng chỉ có cái kia ngạch nhĩ đ u ô n rồi chẳng lẽ là hán chương ba trăm ba mươi sáu ám sát tín hiệu hẳn là cùng cái này người có quan hệ nhưng tuyệt đối không phải hắn lục minh thoáng cảm ứng một thoáng chu vi tay phải hai chỉ lạng y ê n chỉ xuống đất để lại một đạo kiếm ý sau đó cùng mọi người phất tay nói chúng ta tiến lều vải lại nói đi vào lều vải ở trong c h ắ c lực cách đồ cẩn thận mà hỏi lục minh huynh đệ ngươi nói cùng ngạch nhĩ đôn có quan hệ lại cũng không phải hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra lục minh nhàn nhạt nói cảm giác của ngươi đúng vô cùng bởi vì chỉ có quanh năm ở vào trong bóng tối sát thủ mới có như thế ẩm thấp băng hàn tựa độc xà giống như mùi vị Sát t hắn ủ c h mày nhảy tự cái, ngạch lời nếu như ngạch nhị đôn dám thuê lời của sát thủ, vậy hắn chính là xúc phạm vào trên thuê nguyên thủ, nghiêm nghị dám sát thảo vậy phạm pháp vào tối có thể chứng c h ắ nhận đều sẽ bị xử bằng xử ò a hình, liên điểm cho cũng sẽ không Hắn h liên cũng n lưu lại. điểm sẽ tự nhận là là sẽ không thất thủ mới sẽ thuê lục minh cười lạnh nói tại so kiếm trước đó muốn m ư ợ n dùng sát thủ kiếm đến diện trừ chúng ta chuyện này chỉ có thể càng thêm nói do hắn hoàn toàn chuẩn dạng hắc chắc lực cách độ nết miệng cười nói nếu hắn thuê sát thủ chúng ta nếu là không chuẩn bị cho hắn chút lễ vật cũng có vẻ chúng ta hẹp hòi mập m ạ p hắc hắc cười xấu xa đứng dậy đi tới lều lớn một cái cửa nhỏ bên đưa tay kéo cửa ra mảnh vải bên trong lộ ra lóe lên ánh sáng màu xanh bắt lang giáp tử khóa bộ còn có cạm bẫy cung n ỏ dây thép túi lưới này nhưng đều là là thợ săn chuyên môn dùng để đối phó bầy yêu thú nhìn thấy những này tứ người nhất thời nhìn nhau cười cười giờ khác này tà dương cũng hạ màn kết thúc hắc cám rốt cuộc lại tới thảo nguyên đêm đông là khô khan gào thét gió lạnh ôm theo đơn điệu âm tiết đem xuyên suốt toàn bộ thảo nguyên đêm không được đem hàn khí tùy y đến toàn bộ đại địa đen nhánh màn trời lên duy nhất mang theo mấy điểm hàn tinh tựa hồ cũng sợ này lạnh giá. thật cao tránh cao sửa rồi. đi Dê bỏ vì ấ mấy m bôi n g c h nhàn nhạt khói xanh bỗng nhiên che khuất này mấy điểm hà tinh theo khói xanh phát động h g tinh như là hài tử nghịch ngậm như thế không được nháy lên con mắt mà chỉ là vài điểm trong lúc đó những ngày khói xanh liền bay vào bộ lạc ở trong lập tức ngay lập tức sẽ cùng lều vải bóng mở gần như hoàn mỹ dung hợp được nếu là có tâm đến xem những ngày khói xanh đều là từng cái thân mặc áo đen người bịt mặt bọn họ sở dĩ nhìn lên như khói xanh trên thực tế đều là tiến lên tốc độ quá nhanh nguyên nhân mà những ngày bóng mở có tới chín cái bọn họ hiện ra một cái lục mang tinh hình dạng ẩ n giấu đi ở một cái sừng nhọn vị trí một cái khí tức thập phần trầm ổn người áo đen mạnh mẽ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất thời khắc duy trì có thể bùng nổ ra cường lực nhất đạo tư thế nhưng mà hắn ẩ n vào bộ lạc ở trong đã có một quang thời gian lại là không hề động một chút nào qua giống như một tôn tràn đầy nổ tung lực pho tượng hắn là lần hành động này chỉ huy cũng là chín người ở trong duy nhất một cái kiếm hào cao thủ đồng thời đã đạt đến lục phong kiếm hào độ cao tám người khác đều là cao cấp đại kiếm sư lần này nhưng là tên sát thủ này môn phái tại thảo nguyên phân đường toàn bộ cao thủ giá tiền tự nhiên cũng là tương đương cao thủ linh áo đen một đôi lạnh nhạt hai mắt lần lượt lướt qua lều vải người ở bên trong tại hai mắt của hắn dưới căn bản vô pháp đ ộ t hình khoảng cách hưởng đông còn có hơn bốn giờ hắn cũng không gấp tại hắn mạnh mẽ kiên chỉ dưới chậm giá ưu tầm nhiệm vụ mục tiêu thủ linh áo đen biết cho dù là như vậy đoàn đội nhiệm vụ hôm nay cũng nhất định muốn làm bí ẩn bởi vì nơi này khả năng sẽ xuất hiện một cái nửa bước kiếm tôn cường giả cứ việc tình báo công bố cái này nhân vật mạnh mẽ cũng không ở nơi này nhưng nhận nhiệm vụ đã vượt qua nửa n g à y cái gì biến động cũng có thể phát sinh thủ l i n h áo đen tỉ mỉ mà cẩn thận tra xét đôi số cái trong lều quấn quít lấy nhau nam nữ làm như không thấy nếu như không phải là vì bí ẩn hãn tuyệt không ngại phất tay diệt trừ những này khiến người ta tâm phủ khí táo tạ tâm vệ binh vệ binh một cái thô lỗ hào phóng âm thanh nhất thời giống lên Cứ việc t xuyên h áo đen thấu h qua mơ hồ ánh lửa hắn lập tức phát hiện đây chính là nhiệm vụ ở trong số hai mục tiêu hơn nữa tại rèm cửa xốp lên này nháy mắt bên trong nhất thời hiện lộ ra ba đạo vẫn tính khí tức mạnh mẽ nhưng rất là vững vàng h i ệ n nhiên bọn hắn đều ngủ vô cùng quen thuộc tựa hồ ban ngày qua phi thường mệt mỏi nay cùng tình báo thập phần phù hợp thủ lĩnh áo đen n ở nụ cười gằn không nghĩ tới dễ dàng như thế đã tìm được hết thẻ mục tiêu đồng thời nói chuyện tức lên p h ả n đoán những người này kiếm cảnh cùng trên tình báo một tia không kém xem ra trừ cái kia khác nhân vật mạnh mẽ ở ngoài nhiệm vụ lần này sẽ như dị vãng như thế ung dung ta rượu ở đâu vệ binh đám này lời chứng đều chạy nơi nào đi ngủ đây xem ngày mai vốn tụ trưởng làm sao thu thập các ngươi h ử cường tráng thân hình miệng đầy phun mùi rượu t r u n g quanh nhìn một chút tựa hồ cảm giác được có chút quá mót xoay người hướng về lều vải bóng mở ở trong đi đến thủ l i n h áo đen dỗi ra hai ngón tay chỉ hướng cường tráng thân hình rời đi bóng lưng hai người thủ hạ lập tức đạt được chỉ lệnh không tiếng động đi theo to con thân hình làm lại chính là trắc lực cách đồ hắn thân thể lung lay đi tới khoe miệng lại nổi lên một nụ cười lạnh lùng hiện tại đương nhiên không có vệ mình chờ một chút sẽ có rồi hơn nữa vừa mới nhìn liếc qua một chút đã nghiệm chứng lục mình cảm giác hiện tại liền kiếm hào đều mời tới xem ra ngạch nhĩ đôn quả nhiên vì mình những người này là bỏ ra giá cao a chỉ chốc lát sau thủ l i n h áo đen nghe được rên lên một tiếng nhất thời n ở nụ cười gằn xem ra đã giải quyết đã đến một cái chỉ là hắn vẫn là nhự nhữ mày đối này hai người thủ hạ làm ra hầu như không cách nào cảm thấy tiếng vang vẫn là không hài lòng lắm bất quá dĩ nhiên đã giải quyết hết một cái còn lại liền sẽ thoải mái một ít càng thêm sẽ không làm ra cái gì tiếng vang đến thủ l i n h áo đen kiếm trong tay không tiếng động ra khỏi vỏ chậm rãi về phía trước với tới n à y mấy điểm hàn tinh lóng lánh ở phía trên phát ra cho người run sợ hàn mang còn lại sáu tên sát thủ làm hai người một tổ từ ba mặt bao vây đi qua tại kết hợp thủ lĩnh áo đen này cái cự đại lều vải tại d ư ớ i kiếm của bọn họ liền đã không có bất kỳ góc chết rồi thủ lĩnh áo đen không tiếng động đi tới lều vải trước cửa như là đến nhà hàng xóm thăm nhà như thế đưa tay chọn mở cửa m ạ n h vải liền như lần trước giết chết phía tây thảo nguyên cái kia đỉnh cao kiếm hào như thế sát thủ a n g h ệ nghiệp này là ưu nhã phá cửa mà vào đó là giặc cướp hành vi muốn cho mục tiêu đến chết cũng không biết chết như thế nào năng lực cho thấy sát thủ nghệ thuật ồ、oh. mới vừa vừa đi vào lều vải còn đắm chìm tại dĩ vãng huy hoàng chiến tích ở trong thủ lĩnh áo đen nhất thời kinh ngạt một cái mà từ trước đến giờ giữ yên lặng hắn không khỏi cũng kinh ngạc phát ra một cái tiếng vang này dưới cái nhìn của hắn tuyệt đối là cho mình nghệ thuật tăng tăng thêm một vệt tí vết chỉ là vừa mới vừa rõ ràng khởi tay số hai mục tiêu làm sao tại trong lề ừ này hai người thủ hạ đây thủ l i n h áo đen kinh ngạc nhìn xem số hai mục tiêu phát hiện trên người hắn có một vệt máu nhìn tung tóe vết tích hắn đã biết rồi này hai người thủ hạ đã bị người giết chết hơn nữa là bị người một kiếm do bên trong chém đánh thành hai nửa Bằng không này một điểm màu tráng óc cùng màu đen đỏ nội tạng mảnh vỡ chắc chắn sẽ không như thế đều đều nhưng lần này hai người thủ hạ đều là nắm giữ cựu phong đại kiếm sư kiếm cảnh A. dĩ nhiên cũng làm bị hắn một kiếm đánh chết thủ l i n h áo đen cảm thấy được đối phương không ý định đ ộ n g thủ hắn âm thầm đệ xuống trong lòng ngạc nhiên cố gắng tự chấn định nhìn về phía trong lều mọi người bên trong là một cái trắng non thanh niên là nhiệm vụ số một mục tiêu hắn đầu giá trị mười vạn lựa ư bạc mà số hai mục tiêu là tám vạn lựa ư bạc chỉ là nhìn hắn này bình tĩnh g á n g v ẻ tựa có lẽ đã cảm thấy được chính mình muốn tới chẳng lẽ có người bán rẻ chính mình thủ lĩnh áo đen nhịu mày thầm nghĩ đây là tuyệt đối không thể chuyện xảy ra nếu có người bán rẻ chính mình vậy trong này chỉ muốn xuất hiện cái tia nửa bức kiếm tôn là được rồi dù s a o này bốn tên t i ể u tử mặc dù n h ậ t định tuổi trẻ không lớn liền đã có được không sai kiếm cảnh lại hoàn toàn không đủ để đối với mình tạo thành người hiếp phải biết đại kiếm sư trở lên mỗi một phong kiếm cảnh đều sẽ cách biệt to lớn h h ú n g chi là kiếm hảo mà chính mình nhưng là lục phong kiếm hảo nhìn thấy đối phương kinh ngạc gián g dấp lãnh kiếm cười lạnh tuy rằng không biết lục minh dùng thủ đoạn gì đem toàn bộ lều vải khí tức đều che giấu nhưng hiển nhiên bọn sát thủ bị mê hoặc mà lục minh khí tức chính là như chính mình những người này quen thuộc như vậy hắn lại cũng chỉ là biết mà thôi đều không thể lại nhìn thấu loại thủ đoạn này nếu như dùng để ẩn giấu chuyện này quả là chính là xuất sắc nhất sát thủ a nhìn đủ rồi chưa lục minh tay phải nắm bảo kiếm bình chân như vại ngồi trên ghế dựa nhìn thủ lĩnh áo đen nói nếu gặp mặt vậy thì nói một chút là ai thuê được rồi của ngươi thủ lĩnh áo đen lông mày lần nữa n h ị n h ị âm thầm ổn định một cái tâm tình của chính mình thanh âm khàn khàn nói ra tuy rằng ta cũng không biết ngươi là làm sao mà biết ta muốn đến nhưng bây giờ cái này cũng không trọng yếu rồi về phần ta là ai thuê tới các người đến âm tạo địa phủ hỏi lại không phải càng tiết kiệm việc thủ lĩnh áo đen còn chưa dứt lời cả người liền bỗng nhiên chấn động lập tức tay áo một phen ba chi lóe lên u lam lộng lây ám tiễn lôi ra từng trận sắc bén tiếng xé gió đã hướng về lục minh bay đi nay trận sắc bén tiếng vang lại như một cái tín hiệu phía ngoài sáu tên sát thủ sáu thanh kiếm m ũ i kiếm bỗng nhiên xé rách lều vải đâm b ả o không tàn hướng về mọi người vây rết tới tốc độ của bọn họ tương đương nhanh chóng nhanh đến liền t r ớ c mắt tốc độ cũng không s á n ổ i thủ lĩnh áo đen đồng thời thúc đầy bất quá hắn đi rất t r ư m tựa hồ là nơi nào có lỗi thủng thời điểm hắn liền sẽ bổ vào. nhưng mà hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện trước mắt lóe lên á n h bạc tựa như có một cơn gió đột nhiên xuất hiện rồi hắn c a o mày nhìn chăm chú đi qua nhất thời giật n ả y cả mình nguyên lai cái cố này từng gió chính là tại từ bốn người kia sau lưng công giết vào hai người thủ hạ phía sau đ ỗ n g nhiên mở ra một tấm lưới nhỏ chương 337, thủ đoạn sở dĩ nói là lưới nhỏ là vì này có tới bốn mét vông internet toàn bộ đều là dùng cực nhỏ dây thép tài liệu đan dệt mà thành là chuyên môn dùng để đối phó quần cư hắc bối yêu lan kết quả là lấy gọi là bắt yêu lưới tại thu lưới thời khắc cực nhỏ dây thép có thể trực tiếp đem yêu lang chế p h ụ mà mà lại theo nó d â y r ù a n à y mảnh khảnh dây thép cũng sẽ bị yêu thú sức mạnh cho thít vào chính bọn nó trong thịt đi thẳng đến c ắ n n á t mà bố trí cạm bẫy thợ săn chỉ đợi có thời gian đi kiếm lấy nội đan yêu thú là được rồi dù sao nội đan yêu thú trải qua trừ linh sư t ị n h hóa sau cũng là có thể dùng làm luyện chế đan dược hoặc là tu luyện chân khí tác dụng thủ l i n h áo đen nhìn tấm lưới kia năm xưa ký ức trợt l ó e lên chỉ là làm h ắ n không nguyện ý nhất nhìn đến là lưới tia mặt trên đều mang từng tia từng tơ máu phù phù như là dưa hấu ném tới cứng rắn mặt đất như vậy. này hai tên sát thủ trực tiếp bị lưới nhỏ dây thép lặc thành đầy đất tín nát mà trong tay bọn họ kiếm còn cắm ở lưới nhỏ ở trong không cắm lòng lung lay lục minh kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ này ba chi thép chế ám tiễn nhất thời bị trên thân kiếm bám vào thái cực lực lượng dính dính ở phía trên hắn lập tức mũi kiếm vung một cái ám tiễn bị còn nguyên đưa trở lại thủ l i n h áo đen giật n ả y cả mình không nghĩ tới chính mình kiềm chế thủ đoạn của đối thủ lại biến thành có thể sát thương của mình lợi khí hắn tức đến nổ phổi vung lên kiếm đánh tan ba chi ám tiễn sau đó b ỗ n nhiên vung ra một đạo kiếm khí lục minh đơn chân đặt đất cả người liền ở trên ghế bay lơ lửng lên trời đồng thời một đạo kiếm khí phóng xạ ra đi mà chắc lực cách đổ ba người thì đi theo lục minh bên người đem mới nhất học tập sâu một tầng chân vũ thất tiệt trận diễn luyện ra hai đạo kiếm khí giao kích đến một chỗ nhất thời phát ra một tiếng nổ vang cùng đạo kiếm khí trực tiếp đem lều vải phá tan thành từng mảnh bộ lạc ở trong như là nhấc lên một hồi c ơ n lốc thủ lĩnh áo đen trong lòng không khỏi chìm xuống phát hiện đối phương tên tiểu t ử kia kiếm khí lại có thể cùng chính mình đem so sánh mới có thể khiến được kiếm khí nổ nát bằng không của mình một đạo kiếm khí tuyệt đối sẽ đánh tan hắn kiếm khí sau đó còn có nhất định sắc bén lực công kích nhưng là tên tiểu tử này sức mạnh bùng lên thế nào thấy so với mình còn mạnh mẽ hơn đỉnh cao kiếm hảo làm sao có khả năng hắn mới vài tuổi cho dù hắn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không khả năng a thủ l i n h áo đen không khỏi đối tình báo độ tin cậy sinh ra hoài nghi hắn mới vừa cho mày lại phát hiện bên ngoài lều dĩ nhiên đứng đầy hơn trăm thảo nguyên chiến sĩ bọn họ tất cả đều dùng to lớn tấm khiên che chắn ở trước người mà tấm khiên cùng tấm khiên khe hở ở giữa tất cả đều dối ra các loại hình thức kiếm thậm chí là chuyên môn đối phó kỵ binh tác dụng dài năm mét chiến thương trong lúc còn có kéo động dây cung tiếng vang đây là một cái bẫy không nghĩ tới chính mình đến ám giết người lại bị người nhà thiết kế được rồi mai phục thủ lĩnh áo đen trong lòng run lên biết mình coi như là muốn vứt bỏ chiến mà chạy cũng không làm được hắn hung tợn cắn răng một cái cầm kiếm s o n g hướng lục minh mọi người lục minh một kiếm đâm tới thủ lĩnh áo đen nhìn chiêu kiếm này biểu hiện rõ ràng ngốc đỉnh trệ một cái đây quả thực là thần chí một kiếm a nhưng sát thủ bản năng lập tức thúc đẩy thủ lĩnh điên quần xuất kiếm hai người nhất thời chiến đấu cùng nhau chỉ là n liền h c lục minh cũng không đội xuất hiện tại cơ hội này không sai chính là có thể để mọi người luyện tập một cái chân vũ thất tiệt trật pháp cũng chỉ có tại loại này quyết đấu sinh tử bước ngoặt năng lực thử thách xuất chúng người còn còn sót lại sơ hở đồng thời còn có thể học tập một cái kiếm pháp của đối phương thủ lĩnh áo đen trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm hắn nhanh chóng đã trên lửa phòng này dù sao cũng là tính mạng du quan dù cho mình là chuyên môn săn bắt tính mạng người khác sát thủ nhưng là đối diện t i ể u t ử này nhìn lên cũng không cấp chính là như vậy một kiếm một kiếm gai như một cái người đi đường xa lạ không buồn không vui không nóng không vội hầu như đều là cơ bản nhất kiếm t h u ậ t nhưng mà vầng c h á n của hắn trong lúc đó tựa hồ đối với chính mình thi triển kiếm pháp có chút không vừa ý hắn dĩ nhiên đối kiếm pháp của ta không hài lòng thủ lĩnh áo đen trên trắn nổi lên gân xanh chỉ là hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ này c h ậ t cảm thấy trên tay nhẹ đi định thần nhìn lại lại là của mình trên thân kiếm thất thất bát bát che kín lỗ hổng lại tại đối kiếm bên trong đem mình kiếm cắt tới một nửa p h â n lượng kiếm của ta a thủ lĩnh áo đen cả kinh thời khắc lục minh này thanh bảo kiếm đã gác ở trên cổ hắn nhất thời đem hắn sợ đến cả người cứng gắc ngay cả t h ở tức giận động tác cũng không dám hơi lớn một chút lục minh ngưng chỉ thành kiếm điểm vào sát thủ trên đan điền kiếm ngân sức mạnh trước tiên liền phong ấn lại đối phương toàn bộ chân khí làm xong những n à y lục minh mới hờ hững nhìn thủ lĩnh áo đen người này kiếm pháp không có gì đặc sắc địa phương tiện tay dưới ở giữa phối hợp cũng là dối tinh dối mù đối người như bọn họ còn sóng phí thời gian nào cùng lúc đó mập mạp trong tay cự kiếm đ ỗ n g nhiên đập về phía khác một sát thủ hắn biết sát thủ sẽ không bởi vì lao đại bị chế ngự mà ngừng tay cho nên cự kiếm ôm theo một luồng áp phong vung ra ngoài đ ừ n g sát thủ kia kiếm liền hướng lưu ly li chế thành một nửa tại mập mạp cự kiếm dưới hầm ầm ầm n ổ nát hắn ngửa đầu phun ra một ngụm màu lớn sau đó thân thể mềm mại vể vải trên mặt đất càng là bị mập mạp một kiếm chấn động mất đi so với một bên khác hắn liền muốn may mắn hơn nhiều lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện dưới kiếm nhưng không có người sống ba cái kia sát thủ cả người cứng ngắc nhìn trong ngực đ n g nhiên xuất hiện lỗ máu sau đó chậm rãi ngã xuống đất không cam lòng giật giật mấy lần liền không nữa động lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện hai người tiêu d i ệ t trước mặt sát thủ sau cũng không hề làm bất kỳ dừng lại mà là hết sức ăn ý hướng về xa xa trong bóng tối ẩn núp ra ngoài muốn nhìn một chút có còn hay không ẩn núp sát thủ tồn tại lục minh biết hai người bọn họ thực lực cũng yên lòng để cho bọn họ đi rồi hắn xoay người quan sát bị chính mình đóng p h ụ sát thủ nhìn xem có hay không cái gì tin tức hữu dụng thủ linh áo đen trợn mắt hốc mồm nhìn hết thẻ thủ h ạ hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới đã đi theo chính mình bên người mười năm thủ hạ đắc lực dĩ nhiên không cách nào đối với bọn họ tạo thành một điểm chân chính uy hiếp nếu như nói mình là lão luyện sát thủ như vậy đối phương liền toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên tài hơn nữa hoàn toàn nắm giữ khắp mọi mặt kinh nghiệm à. thủ linh áo đen mặt xám như cho tàn trong miệng đầu lưỡi nhất thời vậy một cái hàm răng đùng lục minh vắt tay một kiếm đập tại tên sát thủ này trên mặt n à y lạnh leo mũi kiếm hàm chứa mười phần l ư ợ đạo đem hắn rút một cái lảo đảo ngã xuống đất trong miệm không nhịn được phun ra một cái lục minh khom lưng sử dụng kiếm trên mặt đất v ẩ y một cái một cái diêm đầu lớn nhỏ màu đen viên thuốc liền hiện lộ ra lục minh cười lạnh tiện tay ném bỏ vào đống l ử a trại bên trong ánh mắt theo viên thuốc một mực lọt vào l ử a trại thủ lĩnh sát thủ nhất thời vô lực ngã xuống đất hơn trăm trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ nhất thời đều cảm thấy có chút mất hết cả hứng không nghĩ tới những thứ này tên sát thủ đều là như thế không ra sức mấy lần đã bị thủ trưởng cùng bằng hữu của hắn đánh bại rồi như vậy sát thủ cũng có thể đi ra kiếm tiền quá không chuyên nghiệp đi phổ thông các chiến sĩ tự nhiên không cách nào nhìn ra đối chiến ở trong ảo diệu nhưng ở cách đó không xa một gò núi nhỏ lên hủy diệt kiếm thánh lại là hài lòng mỉm cười một đôi mở nhạt hai mắt để đó từng tia từng tia tia sáng những hải t ử này vừa mới thi triển kiếm pháp đều cũng không làm sao hoa lệ cũng không phiền phức nhưng mặc dù là một cái nho nhỏ đâm thẳng phản trêu t r ọ c như vậy cơ bản nhất kiếm thuật đều phát vung tới cực hạn dù cho không sử dụng kiếm pháp uy lực cũng đều là tương đương to lớn ân không sai tuy rằng bọn hắn còn không cách nào cùng chân chính kiếm thánh trống đỡ được nhưng nếu là kiếm vương lời nói cũng sẽ liên tục chịu thể ta hủy diệt kiếm thánh mỉm cười than thở xoay người hướng về ba nhĩ h ổ bộ lạc nhẹ nhàng đi nếu hắn muốn xem cho vui vậy ta h ã y theo hắn ngăm nghĩa cẩn thận náo nhiệt một tháng sau còn thật là khiến người ta chờ mong a tại bộ lạc ở trong trận địa sẵn sàng đón quân địch các chiến sĩ hầu như chỉ là vừa mới vừa bày lên trận thế liền không thể không bắt đầu quét tức lên chiến trường đến tuy rằng bọn hắn không có được chiến đấu cơ hội nhưng bọn họ biết từ đó về sau đạt nhĩ tuyển thảo nguyên đều sẽ xuất hiện lần nữa một viên rực rỡ siêu sao bộ tộc của mình cũng sẽ lần nữa cuộc h ở i nhìn thấy hy vọng các chiến sĩ làm việc cũng càng thêm có l u ậ rồi trắc lực cách đồ biết mình trên vai lá gan nặng bao nhiêu nếu mình ngã xuống rồi như vậy thảo nguyên tri ưng bộ lạc ở trong đặc nhị kiển tộc đều sẽ bị hoàn toàn xóa đi vết tích thâm thở dài một tiếng trắc lực cách đồ chỉ c hai ỉ h cái này sát thủ nói lục minh huynh đệ hai người này xử lý như thế nào lục minh lạnh nhạt nói tạm thời còn có chút dùng chúng ta được nghiệm chứng một cái trong lòng suy đoán mang tới trung tâm lều lớn đi thôi trắc lực cách đồ bàn tay lớn đẩy một cái cái này bị phong ấn chân khí thủ lĩnh sát thủ so với một lao già còn không bằng lập tức lảo đảo đi về phía trước hắn trong miệng lại hừ một tiếng nói lao tử từ làm sát thủ bắt đầu từ ngày kia cũng đã nghĩ đến hôm nay các ngươi đừng làm chuyện vô ích rồi bằng không các ngươi chính là muốn nhìn một chút lao tử kháng hình bản lĩnh còn d á n mạnh miệng chắc lực cách đ ồ hư một tiếng ta nếu là không tìm mấy cái làm bạch diện yêu hùng nội đan h ả o thủ đến ngươi còn không biết tiểu ra nhóm lợi hại đến nha h ả o h ả o hầu hạ một cái cái này mạnh miệng ra hỏa thẳng đến hắn nói ra là ai thuê đến bạch diện yêu hùng thủ lĩnh sát thủ giật mình trong lòng loại này yêu thú nội đan rất nhỏ nhưng mà chỉ muốn một khi nổi giận sau liền sẽ bắt đầu lớn lên ngăn tại giận g ữ một khắc đó chính là áp dụng nội đan thời cơ tốt nhất chỉ là muốn đem ra giày thịt béo liền đao kiếm bình thường cũng thương không nổi yêu thú làm tức giận tốt nhất thủ pháp chính là đ ố i tay chân của nó cùng mũi con mắt những n à y nhược điểm áp dụng thủ đoạn đây chính là liền yêu thú đều không chịu nổi tàn khốc ca thủ lĩnh sát thủ khỏe mắt giật giật mấy cái hàm răng khẽ cắn nếu chắc chắn phải chết đây cũng là cái gì đều không để ý rồi dứt khoát liền để cho bọn họ đem tất cả chiêu thức đều xuất ra, ra lanh khóc kéo tên sát thủ này thủ lĩnh cùng hôn mê sát thủ đi vào một cái lều vải ở trong chắc lực cách đồ thỏa mãn gật đầu xoay người ôm lấy lục minh bả vai nói huynh đệ à, có những n à y thợ săn tại chúng ta liền tình không ít việc ta hiện tại không lo báo thủ lại buồn nhân thủ căn bản không đủ à. chương ba trăm ba mươi tám đầu đ ầ u lục minh gật gật đầu ý bảo h i ể u do ý của hắn khoảng thời gian này tới nay nội chiến s ắ c thực đã đến mức độ kịch liệt nắm giữ lao động năng lực tráng niên càng là kiêm chức chiến sĩ bây giờ lớn như vậy bộ lạc chỉ có mấy trăm tráng niên nam nhân bọn họ hiện tại tất cả đều là chiến sĩ dê bỏ quần đã quản lý không tới đối một tháng sau so kiếm lục minh tràn đầy tự tin nhưng trước mắt đã không có thể làm cho mình những người này đợi lâu như vậy rồi nếu như những k i a cỏ đầu tường bình thường bộ tộc không quay lại về e sợ chắc lực cách đồ tổn thất sẽ là trong vòng mấy năm đều không thể bù đắp dù sao người trong thảo nguyên chủ yếu sinh hoạt khởi n g u ồ n chính là dê b ò tại thiếu hụt quản lý dưới tình huống không cần phải nói thất lạc chỉ là yêu t h ú phương diện này tới nói chính là không thể thừa nhận thời điểm này tạm thời đảm nhiệm hình phòng lều vải rèm cửa mở ra chắc lực cách đồ hưng phấn nhìn sang lại phát hiện mấy người đều là túi đầu đủ rũ khuôn mặt bất đắc dĩ thế nào cứ việc đã đoán được kết quả chắc lực cách đồ vẫn hỏi hắn muốn biết người này rốt cuộc là làm sao khiến tới bọn ta có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng có thể tên sát thủ kia chính là đối đầu đến chết không nói nếu như lại dùng hình hắn nhất định là không kiên trì được sẽ chết mất cho nên ai mấy thợ săn than thở mà nói chuyện này c h ắ c lực cách đồ gặp khó khăn lục minh vô vô bờ vai của hắn lại ngặt nói ta đi xem xem mấy thợ săn nhất thời m ậ n ra chính mình những người này chuyên môn đối phó người của yêu thú cũng không có cách nào ngươi đi có ích lợi gì bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái hãy cùng sau l ư n g lục minh quyết định muốn cho hắn biết một cái chính mình những người này thủ đoạn đã đạt đến trình độ nào lục minh nhắc lên mở cửa mảnh vải nhìn thấy hai tên sát thủ tất cả đều bị buộc chặt tại cây gỗ lên trên người cũng không hề đặc biệt nghiêm trọng đả thương khẩu hơn nữa còn có đơn giản trị liệu vết tích lục minh nhìn một chút những vết thương này phát hiện đều là tại mẫn cảm nhất tứ chi lên vết tích phi thường m é nhỏ nhưng có thể mang đến lớn nhất thống khổ xem ra bọn hắn đã tận lực thủ lĩnh sát thủ mơ mơ màng màng, màng mở ra đã vẩn đục hai mắt thấy là lục minh nhất thời nhết miệng cười lạnh ta khuyên ngươi còn là đừng tốn sức rồi đem ta một kiếm rết so cái gì cũng làm giòn không phải vậy ngươi chỉ có thể giống như bọn họ càng tra hỏi càng tức giận a lục minh căn bản là không có để ý tới hắn mà là trực tiếp vung kiếm chém xuống hắn một ngón tay đối với cái này dạng dính đầy máu tươi sát thủ tới nói lục minh tuyệt đối sẽ không nương tay bởi vì đều là sát thủ hắn đối nghề nghiệp này hiểu rõ nhất hào hào tốt thủ lĩnh sát thủ cố nén đau nhức môi run rẩy chen ra một vệ nụ cười khó coi tựa là cười n ạ o bình thường lục minh không hề liếc mắt nhìn hắn đối bên cạnh nhân đạo cho hắn cầm máu băng bó dùng tới tốt thuốc chữa thương mấy thợ săn tuy rằng không hiểu đây rốt cuộc là tại sao bất quá vẫn là vô điều kiện chấp hành lên rất nhanh sẽ đem sát thủ đoạn chỉ băng bó kỹ thủ pháp thập phần thành thạo lục minh hài lòng gật gật đầu liền vung kiếm chém xuống khác một ngón tay thủ lĩnh sát thủ mặt đều vặn v é o lên hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra b ă n g bó lục minh nhàn nhạt dặn dò mấy thợ săn trừng mắt nhìn lại bắt đầu, bắt đầu bận ắ t đầu b b ú i bụi như thế vài lần xuống thủ lĩnh sát thủ rốt cuộc không kiên chỉ nổi này ngươi đến cùng muốn làm gì đây là tại bức cung ngươi nói sao lục minh hỏi ngược lại đương nhiên không thủ lĩnh sát thủ cứ việc thở hồn hển cả người đều đang run r u dậy lại như cũ cắn chặt hẳn r ă n g dự định kiên trì ta biết ngươi luật lệ sợ liên lụy người nhà chứ lục minh nhàn nhạt nói từ ngươi làm sát thủ bắt đầu từ giờ khác đó thì nên biết muốn thừa g á n h cái gì dạng trách nhiệm đây là chính ngươi nói ta không có thời gian được rồi hiện tại ngươi kiên trì ngươi ta làm của ta ta muốn đem bộ thân thể này một đoạn một đoạn cắt đi cũng sẽ không khiến hắn mất đi sinh mệnh quá trình này có thể là một tháng cũng có khả năng là một năm cuối cùng tác phẩm các ngươi biết tên gì sao nhìn thấy lục minh quăng tới ánh mắt h ỏ i t h ă m mấy thợ săn đều vô cùng kinh ngạc lắc đầu lục minh khẽ mỉm cười nói gọi người côn có người nói có thể sống cái mấy chục năm ta cũng chưa từng thấy cho nên dự định t h ử xem ngươi vẫn là một kiếm g i ế t ta đi thủ lĩnh sát thủ gào thét hắn hoàn toàn không dám theo lục minh lời nói suy nghĩ hậu quả như vậy ngươi làm sao có thể chết đây ngươi muốn giết ta ngươi mệnh chính là ta nói quên đi lục minh cười nhạt một tiếng ánh mắt khẽ rời nhìn hướng khác một sát thủ nói ta cảm thấy hay là trước từ ngươi tới thích hợp nhất không cái k i a rõ ràng trẻ tuổi sát thủ nhất thời giống kêu lên đồng thời phun ra một ngụm màu lớn có vẻ bị trắc lực cách đổ một kiếm đã cho đã bị đánh trọng thương chị cho hắn lục minh m ặ t không thay đổi nói sau đó cắt xuống ân nơi nào đây để ta suy nghĩ không đừng cho ta trị t h ư ờ n g đừng t r ị liệu ta để cho ta chết đi tuổi trẻ sát thủ gào thét gào thét đã khóc lên sau đó hắn cắn r ă n g một cái căn bản không cho những này thợ săn cơ hội trực tiếp nói ngươi không phải là muốn biết là ai ban b ố nhiệm vụ sao ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi cũng đừng nghĩ như vậy lại chuyện này Nhiệm vụ này nếu như m vụ ộ tuổi q ã đã n gian không môn hành. rằng chúng ta ám sát đường đã thất bại, nhưng còn có huyết sát đường, còn、có. Này liền không dùng người quan tâm. Lục Minh khoát tay háo một cái, nói, nói ra ngươi nên nói, sau đó ngươi g giao giải thời tiếp, thủ xuất Tuy ta sát thất huyết sát tâm. khoát tay một thể thoát t phái khác háo cái bại, cái, rồi. cao ra sau có có có có. Lục có đó sẽ ám u là trẻ sát thủ lại ho ra một n g c máu mới nói tuy rằng ta không biết tuyên bố nhiệm vụ người tên ê n gì trừ chúng ta môn phái phân công nhiệm vụ nhân chi bên ngoài cũng không ai có thể biết hắn là ai nhưng ta đã thấy hắn ở này một vùng đã từng thấy hắn là cái rất có thế lực tộc trưởng có người nói khoảng thời gian này trên thảo nguyên nội chiến chính là hắn phát lên ngạch nhi đôn dĩ nhiên là hắn mấy thợ săn đột nhiên cả kinh đều không nghĩ tới đã định ra rồi một tháng ước hẹn hồ đồ tộc tộc trưởng thật không ngờ nốt u lời lục minh gật gật đầu sau đó xoay người đi ra lều i vải xuất hiện ở môn thời khắc hắn vung tay xuống đám thợ săn lập tức hiểu ý gật đầu ra lều i trại lục minh liếc mắt nhìn đen nhánh m à n trời trong lòng như có điều suy nghĩ chỉ là này dày nặng rèm cửa cũng không thể đem này hai tiếng kêu đau đớn hoàn toàn che kín quả nhiên là tên phản đồ này được nghe qua mấy tháng ợ săn b o cáo sau, chắc lực cách sau, u h đổ hung hăng bản. Nhưng mà hắn bản. vô đưa mà m ắ trước nhìn tới, lớn như tới, t vậy u n trong g tâm t r đại nơi này vẫn là kín người hết chỗ a mập mạp thở dài bất đắc dĩ một tiếng chợt thấy mấy thợ săn sắc mặt hoàn toàn không đúng nhân tiện nói các ngươi làm sao vậy một cái lớn tuổi chính là thợ săn cười khổ nói không có gì chỉ là học tập lục minh đại nhân thẩm vấn phương thức sau nhất thời làm chúng ta tự nhiên hiệu ra được ích lợi không nhỏ a ân các ngươi muốn học tập cho giỏi trắc lực cách đồ đầy bụng tâm tư đối việc này không quá để ý nhưng mà mấy cái kia thợ săn lại tất cả đều sắc mặt thay đổi nếu như lại có thêm cơ hội như vậy bọn họ tình nguyện đi đối mặt yêu thú chuyện này quả là chính là khiến lòng người lý hỏng mất trải qua a đều không dám nghĩ tiếp thời điểm này lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện từ bên ngoài trở lại nói phạm vi ba ngàn mét bên trong chúng ta đều tra xét qua rồi không còn sát thủ h i ệ n nhiên bọn hắn đối nhiệm vụ của mình thập phần có lòng tin như thế nào thẩm vấn có kết quả chúng ta suy đoán không sai chính là này tên phản đồ trắc lực cách đồ cao mày nam cung hoa kiện gật gật đầu khuôn mặt anh tuấn lên mang theo từng tia từng tia khuôn mặt lâu s ầ u khoảng cách so kiếm còn có không tới một tháng chúng ta ngoại trừ tu luyện ở ngoài còn ứng với nên làm những gì tới giờ k h ắ c này lục minh bông lỏng ra hơi những hai hàng lông mày nói chúng ta đi giết hắn d i ệ t trừ cái này hậu hoạn một tháng sau còn có thể chúng ta hiện tại e sợ đánh không lại hắn a bất kể nói thế nào này kiếm thánh thực lực nhưng là đặt tại đó như vậy quá mạo hiểm rồi chắc lực cách đồ lắc lắc đầu nam cung hoa kiện suy tư một chút nói không bằng kêu lên hủy diện kiếm thánh tiền mới đi có hắn trợ giút này ngạch nhĩ đôn chắc chắn phải chết lục minh lắc lắc đầu nói e sợ bị diệt kiếm thánh tiền bối tại rất dài trong một khoảng thời gian cũng sẽ không có thời gian ăn rồi cái kêu ba nhĩ hổ hiện tại chỉ sợ tiền bối theo chúng ta l u y ệ n kiếm hoặc là có nhằm vào ngạch nhĩ đôn hành động cho nên mỗi ngày lôi kéo hắn tán gẫu kiếm nắm phong cảnh phải làm sao mới ổn đây nếu như lại cho ngạch nhĩ đôn thời gian gần một tháng nói không chắc lại sẽ xuất hiện sát thủ hơn nữa lần sau tuyệt đối sẽ không nữa là như thế quy mô sát thủ lãnh kiếm đối đập một cái nắm đấm lạnh lùng trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trước tiên hạ độc là được rồi lục minh nhàn nhạt nói hiện tại chúng ta bất kỳ trong lúc đó cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào dù cho coi như là phổ thông nhất thảo nguyên chiến sĩ cũng là như thế tổn thất một cái đều là suy yếu thực lực của mình lần này chúng ta muốn chọn lựa chiến thuật vẫn là như săn g i ế t những sát thủ này như thế có thể ung dung tuyệt đối không cho mình tăng cường một tia phiền phước càng đơn giản thẳng thắn càng tốt được liền làm như thế rồi chắc lực cách đồ song t r ư ở n g đối kích cùng nhau cả người tỏa ra một luồng hung ác chiến ý hắn cũng càng rõ ràng hơn tại lục minh đánh nhịp trước đó phải làm chỉ có thể là chờ đợi bất quá ngược lại là có thời gian lại nghiên cứu một chút trận pháp tăng cường lúc đối chiến thắng lợi tỷ lệ lục minh nhưng là trở nên bận rộn đối với hắn mà nói thời gian xưa nay sẽ không có đủ qua hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực không đi lãng phí mỗi một chút thời gian lúc sáng sớm lục minh cũng đã cấp tốc chạy ở trên đại thảo nguyên tuy nhiên tại thảo nguyên thợ săn nơi đó lấy được không ít chủng loại độc dược nhưng vẫn là thiếu đi như thế bây giờ cần có độc tố lang độc thảo loại cỏ này tại trên thảo nguyên còn nhiều rất nhiều kỳ độc tính rất nhỏ cho dù là dê bỏ ăn đi cũng chỉ là có thể cảm giác được hơi tê liệt bất quá loại cỏ này lại là lục minh lần này kế hoạch then chốt làm gấp rút hấp thu thang cùng dược tính chất xúc tác lục minh dựa vào nhiều năm tích lũy sát thủ tài nghệ đem lần này đầu độc tính toán phân chia thành ba bộ phận độc dược cũng là ba loại chia làm sáng trưa tối ba bữa cơm đưa lên lần lượt tách ra hạ độc loại này độc dược đưa ăn một loại nào cũng sẽ không có độc nhiều nhất chỉ có chút ít bất lương phản ứng nhưng ăn đủ ba bữa cơm sau ba loại độc tố dung hợp lại cùng nhau độc tính mới sẽ buộc phát ra lại như phối chế thành thuốc nổ như thế chương ba trăm ba mươi chín đánh lên kế hoạch trải qua cải trang ăn mặc lục minh nhận vào ngạch n h ị đôn vị trí bộ lạc ở trong rất xa liền thấy ngạch n h ị đôn tại trong lều khẩn trương đi dạo tàn bộ hai cái tay không được xoa xoa tâm kêu mọc đầy d â u q u a y hàm mặt lo lắng như là bắt lửa xem ra là đang đợi bọn sát thủ phái hồi phục tin tức đâu lục minh cười lạnh theo dân chăn nuôi đi vào nhà bếp trải qua t r ắ c lực cách đồ giới thiệu ngạch n h ị đôn người này hết sức tốt ăn mỹ thực yêu nhất thì còn lại là năm phần quen thuộc đùi kiểu nướng mỗi món ăn nát không thể thiếu càng thêm then chốt chính là ngạch nhĩ đôn người này so sánh hộ thực thống hận nhất chính là có người ăn vụng hắn đùi kiểu nướng hắn đối đùi cựu nướng h i ể u rõ lại như đ ố i ngón tay của chính mình như thế nơi nào thiếu hụt một mảng nhỏ hắn đều biết lục minh nhìn thấy hai cái dân chăn nuôi tại thận trọng bào chế một cái dê chân sau trong tay sắc bén thủy thủ thận trọng chỉ lo không cẩn thận cắt lấy một điểm nhỏ so với sửa bàn chân còn phải chăm chỉ chính là cái này đạo thức ăn lục minh lặng lẽ ẩn nút lên để cho an toàn hắn quyết định phải nhiều phát hiện vài đạo ngạch n h ị đôn ăn một mình món ăn đêm rất nhanh tiến đến rồi ngạch n h ị đôn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên hắn tại trong lều không ngừng vòng quanh lựa trại đi qua đi lại Cảm giác được t hắn ờ i gian trôi hồi tin đối với không gì. Ngày qua nay bọn như nào phản đến sát thủ bất tức hôm quá chậm, có h đây kỳ về mà là giày nói, Hắn tại quả thực hay là tại giày vò.、Hắn、xoay người đã nằm trên bàn ăn đùi cứu nướng cẩn thận nhìn một chút cũng không dùng tiểu đao trực tiếp há mồm c ă n xé hung tợn như là á c lang hắn m á c miệng n g a y nuốt tựa hồ là thông qua c ă n xé đem mình một ngày cảm xúc đều phát tiết ra ngoài hô ngạch nhĩ đôn nuốt dưới một miệng lớn t h ị dê mới thở ra một hơi thật dài cảm giác mình dễ dàng rất nhiều hắn có bưng chén rượu lên đến uống một hơi cặn sạch trong miệng không k h ỏ mắng tiên sư nó cái này trên thảo nguyên lớn nhất bọn sát thủ phái làm việc hiệu suất làm sao kém như vậy phải biết chính mình tiêu tốn nhưng là cực cao giá tiền tuyệt đối có thể để cho trung cấp kiếm hào trở lên cao thủ xuất động đương nhiên sát thủ kiếm cảnh không sánh được chính mình nhưng bọn họ nắm giữ các loại sát thủ kỹ xảo giết chết mấy cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử tuyệt đối là nhẹ nhõm quá trình nhưng là như nào đây không có tin tức ngạch nhĩ đôn trong não liên tục nhiều lần tất cả đều là cái vấn đề này cũng lại càng phát ra nóng nảy mà trong tay đuổi cựu nướng lại một lần nữa danh xứng với thực đã trở thành kẻ thế mạng bị tấm kia hung ác miệng lớn không ngừng cắn xé một chén tiếp lấy một chén rượu mạnh vào bụng ngạch nhĩ đôn trên mặt nổi lên một vệ khắc thường hồng quang ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vần đủ hắn đông nhiên chép chép miệng đầy mặt nghi ngờ nói hôm nay đuổi dê rất đặc biệt ta có chút nha có chút tay chẳng lẽ là sử dụng miền nam đặc sản đồ gia vị lại thưởng thức một cái ngạch nhĩ đôn cảm thấy mùi vị coi như không tệ liền bưng chén rượu lên t a o mày suy tư bọn sát thủ phái vì sao vẫn không có lan chuyển trở về tin tức lẽ nào hủy diện kiếm thánh đi trở về không thể a chính mình như n g là một mực phái người âm thầm giám thị lao ra kia chỉ cần thoáng có chút hướng đi chắc chắn sẽ hướng mình báo cáo dù sao mình nội tuyến nhưng là đại hãng thiếp thân thị vệ tuyệt đối không thể đổ vào nửa điểm nhưng có tin tức nhưng là những này sát thủ làm sao lại không có t h ư đây ngạch n h ĩ đôn hung tận thở ra một hơi đưa tay nắm lên dao ăn một cái cắm vào đùi dê ở trong hắn mới vừa muốn đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem đ ỗ n g nhiên một trận nhỏ bé tiếng gió chuyển đến nay bôi tiếng gió như quả không tỉ mỉ cảm giác lời nói căn bản không cảm thấy được dị dạng thế nhưng tại gia thú chế thành nghiêm mật lều vải ở trong l i ề n hiện ra được quá mức đột nhiên quỷ dị ngạch nhĩ đôn đột nhiên xoay người nhìn thấy cột buồn bẩy lên lập lòe một chút h à n quang này thập phần yếu ớt tiếng gió hay là tại xuyên thấu ra thú hàn quang tán lộ ra tới mà điểm ấy h à n quang ngạch nhĩ đôn biết đây là một thanh kiếm chỉ là kiếm vết cắt thực sự quá nhỏ hẹp lại có kiếm ngăn cản mới khiến cho bên ngoài gào thét gió lạnh không cách nào hùng chui vào nhưng này dĩ nhiên là một thanh kiếm kiếm chủ nhân là ai làm sao có thể làm được kiếm đã đâm ra hơn nữa đã đạt đến có hiệu quả công kích trong khoảng cách mới khiến cho được bản thân phát hiện chẳng lẽ là hủy diện kiếm thánh ngạch n h ĩ đôn kinh hãi đến biến sắc hắn vừa mới nhảy lên là nhấc theo một hơi không dám thư giãn bước chân tại giữa không trung liên tục hư đạm cơ hồ là bị mũi kiếm k ề s á t ở trên cổ họng lùi về sau k í t kzzz h t á dây nặng r a thú lều vải như là một tờ giấy kiếm chủ nhân trực tiếp đi theo kiếm sau và vào mà kiếm một mực gắt gao tập trung vào đối phương h ế t hầu lục minh ngạch n h ĩ đôn sắc mặt cực kỳ trầm trọng nếu như nói chiêu kiếm này là hủy diện kiếm thánh đánh ra tới hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế có thể chiêu kiếm này dĩ nhiên là chỉ có kiếm hào cảnh giới lục minh đánh ra tới suýt nữa đem chính mình trọng thương a ngạch nhĩ đôn không khỏi ngạc nhiên liền ngay cả quần áo đều bị trong nháy mắt tuân ra mồ hôi lạnh tâm ức hắn lúc này cũng càng thêm xác định chính mình lúc trước bất an nếu để cho lục minh tiếp tục phát triển lại phối hợp thêm ba cái kiếm thuật không sai tiểu tử vậy thì tính mình có thể giết chết hai ba cái cuối cùng cũng khó tránh khỏi chịu thiệt ta nhưng là chính mình vì sao ngay cả lục minh l à như thế nào ẩ n nút tới đều không có cảm thấy được ngạch nhĩ đôn khiếp sợ cho dù là đối chiến không có đạt đến nửa bước kiếm tôn trình độ hủy diệt kiếm thánh hắn cũng không có khiếp sợ như vậy qua bởi vì hủy diệt kiếm thánh có cái kia sức mạnh nhưng là bây giờ cái l Rõ r à ngạc một bộ nhỏ yếu thân t nhỏ h yếu nhi đôn tay o c phải rút ra bên hông đội kiếm chân trái thì về phía sau hư đạp mượn đụng vào lều vải trong chớp mắt ấy sức mạnh nhanh chóng phản đanh tới hắn khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng một vệ t h u to ánh kiếm sau lưng ngạch nhĩ đôn tỏa ra ra n à y tràn đầy hung bạo sức mạnh cự kiếm trực tiếp chém ra lều i trại so với ngạch nhĩ đôn thân hình chậm như vậy một điểm nhỏ một kiếm đâm vào không khí sau chắc lực cách đồ thân hình hiện lộ ra hừ chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh l é n ta nhìn thấy có chút mất mát chắc lực cách đồ ngạch nhĩ đôn khỏe miệng cười gần càng đậm hơn một phần mặc dù mình cũng không biết bọn họ là làm sao ẩn nút tiến vào nhưng nếu là tên mập mạp chết bầm này bạo phát sức mạnh mức khác có thể làm được lục minh như vậy vô thanh vô t ư c chỉ sợ hắn vẫn đúng là khả năng sẽ thành công thương tổn được chính mình lục minh rung cổ tay một thức thái cực trực tiếp quấn lên ngạch nhĩ đ ô n kiếm cảm nhận được này như núi lớn sức mạnh cùng với trên thân kiếm này tràn đầy có thể so với như sóng to gió lớn kiếm khí cho dù là lục minh cũng không thể không than thở kiếm t h á n h thực lực chỉ bằng các ngươi ngạch nhĩ đôn tuy rằng rất muốn lên tiếng cười gằn h ả o h ả o trào phúng một cái đám này vô c h i t i ể u tử nhưng là hắn biết mình bây giờ vẫn như c ũ đ ề khí phi hành tại bên trong liều cỏ nếu như bây giờ nói chuyện thế tất liền sẽ rời đi khẩu khí này thân hình cũng sẽ hạ thấp mẹ đều do đánh lén quá mức đột nhiên nếu không mình hào hào nhấc lên một hơi làm sao giống như bây giờ vội vàng ngạch nhĩ đôn nhìn thấy lục minh kiếm vạch lên một đường vòng cung đâm tới cả mắt đều là cười gằn tên tiểu tử này dĩ nhiên muốn cùng ta đ u i kiếm vậy trước tiên thành toàn ngươi ngạch nhĩ đôn một kiếm đâm nhau đi qua lại phát hiện mình kiếm như là đâm vào đông hoa đương trong lục minh kiếm hoàn toàn là mềm n ũ n không hề có một chút lựa đạo quả nhiên là cảnh giới thấp r ắ t rưởi làm sao sẽ lý giải kiếm thánh có sức mạnh ngạch nhĩ đôn hung hãn đem kiếm tiếp tục đâm đi nhưng mà hắn lại phát hiện lục minh kiếm đạo kia hồ quan mới hoa xong điểm đến dĩ nhiên tại trên kiếm của mình、Công. Một n g u ồ n mạnh sức đây ã rơi trên vào ngạch nhị đôn h t n cũng chính làm hắn hổng, nhiên ngành kiếm, kiếm khí tìm tới thả ra lỗ hổng, một đạo kiếm khí đột nhiên kích tới đi ra. Lục minh làm tìm một Lục cổ thả lỗ đột t ra ra. a đạo xoay một cái, thái cái, cực là ự c lượng dẫn n dắt y quay đạo đạo đường kiếm khí vẽ ra một vẽ về đường vòng ra cái n ngạch nhị đôn bên người quanh g từ tới. co c đây bay Ồ, là cái gì kiếm thuật làm sao có khả năng đem của ta kiếm khí hóa giải mất đồng thời trở thành công kích của hắn thủ đoạn ngạch n h ị đôn cả kinh cũng không thể không phân tâm lại che chắn này đạo kiếm khí liền ở hắn đánh tan của mình kiếm khí trong nháy mắt hắn lập tức cảm thấy được chính mình giờ khắc này chính hậu phương chuyển đến một trận sóng năng lượng sức mạnh cấp tốc kéo lên lên dưới người này giống như là trong bóng tối ngọn đèn sáng ngạch nhĩ đôn n ở nụ cười rất đắc ý cười hắn âm thầm rên lên một tiếng miễn cưỡng đem sức mạnh của mình lần nữa tăng lên một đường tay phải vung kiếm đánh nát kiếm khí đồng thời tay trái về phía sau vung tới một đạo kiếm khí liền kích bắn ra nam cung hoa kiện vừa mới muốn đánh lén một kiếm lại cảm thấy được một cổ cường đại đến chính mình không cách nào ngăn cản sức mạnh đã xuất hiện tại trước mắt hắn d ư i tình thế cấp bách chỉ được nhanh chóng ngồi s ổ n xuống đem kiếm cắm vào mặt đ đồng thời toàn lực thôi thúc tự thân kiếm khí、cách. này đạo kiếm khí vỡ thành một mảnh thất tán năng lượng loạn lưu mà nam cung hoa kiện lại chân thật cảm thấy được mình bị một tòa phi hành núi lớn đ ụ n g vào này hoàn toàn không có cách nào ngăn cản sức mạnh làm hắn khổ không thể tả khoe miệng chạy xuống một đạo tơm máu lại chỉ được kiên trì chống đối bằng không cho dù là kiếm khí vỡ nát năng lượng loạn lưu cũng sẽ đem trên người mình thương thế tăng thêm ba phần nhưng mà đúng vào lúc này thấy lạnh cả người bỗng nhiên leo lên tâm tư của ngạch nhĩ đ ô đầu hắn chợt phát hiện trước mặt bị chính mình đánh tan kiếm khí ở trong giống như là một đạo băng truy xuyên t ấ u mà tới t vô vô lều vải bỗng nhiên chấn động to lớn va chạm nhau sức mạnh làm cho bên trong lều có không khí đều phát ra trận trận sóng gợn chỉ là trong dây lát này lều vải cũng đã bị vặn vẹo xé rách thành từng cái từng cái vải rách lãnh kiếm thân hình không nghi ngờ chút nào về phía sau bay ngược ra ngoài còn tại giữa không chúng hắn quần áo trên người liền vỡ thành mảnh vải chỉ có mấy cái còn treo ở trên người n à y bắp thịt rắn chắc lên cũng đã nổi lên đạo đạo vết máu bay ngược bên trong lanh kiếm cặp kia lạnh lẽo như hàn băng hai mắt nhìn thấy ngạch nhĩ đôn trên người một đạo vết thương nho nhỏ thậm chí chỉ là phá vỡ quần áo liền da thịt đều không có thương tổn vết tích chỉ có thể là thẩm than chính mình vô lực lục minh trải qua kín đáo kế hoạch mới khiến cho chính mình có một cái cơ hội rất tốt đâm ra chiêu kiếm này lại không nghĩ rằng ngạch nhĩ đôn thực lực đã, đã cường đại đến mức độ như vậy hơn nữa mặc dù là cùng hủy diện kiếm thánh lúc đối chiến thương thế cũng đều cơ hồ khỏi、hẳn. xem ra hắn tu luyện bí pháp quả nhiên không phải chuyện nhỏ chương bốn trăm bốn mươi kiếm t r ậ t b a i đều đến đông đủ ngạch nhĩ đôn kiên định trôi nổi ở lều vải ở trong ở trên cao nhìn xuống nhìn bốn người sau đó sờ sờ trước người cái này một đạo vết cắt không khỏi cười lạnh đánh lén đều không thể chân chính thương tổn được ta hiện tại còn muốn như thế nào nữa ngạch nhĩ đôn dứt khoát đều không có rơi xuống đất thở dốc trực tiếp vung kiếm sử dụng tới t u y ệ t học của hắn bí pháp toàn bộ trong lều nhất thời biến thành một cái kiếm thế giới phảng phất chính là kiếm giang hạ mà lục minh mọi người nhưng là từng tờ một tuyển nhỏ tại giang đào sóng biển ở trong chật vật đi lục minh lập tức triển khai c u ồ n g phong khoai kiếm không được ngăn cản đủ loại đủ k i ể u công kích lãnh kiếm thân hình theo phá nát lều vải đột nhiên nào tới nam cung hoa kiện cũng đã đứng lên c h ắ c lực cách đổ phất lên cự kiếm lấy lục minh làm trung tâm lập tức sử dụng tới chân vũ thất tiệt t r u n lục minh không ngừng dùng kiếm ngân trợ giúp minh đệ suy yếu sức mạnh của đối phương cho dù là như vậy cũng có thể cảm giác được thái sơn áp đỉnh trầm trọng bất quá lục minh xưa nay liền không có tính toán như vậy liền có thể giết chết một người nắm giữ kiếm thánh thực lực kiếm thủ kiếm chi nhất đạo kiếm cảnh mỗi tăng lên một đường thực lực cũng không phải đơn giản trồng chi lục minh điểm ấy càng là lý giải tương đương thấu triệt cho dù kiếm ngân tẩy lễ đi ra kiếm khí cũng không cách nào vượt qua chân chính hồng câu trực tiếp nhất khác biệt ngay tại ở nếu như là những khác cùng chính mình đóng cấp kiếm t h ủ gặp phải đối thủ như vậy vậy tuyệt đối ngay cả chạy trốn đều làm không đến mà lục minh thì có thể d y r ù a mấy cái tìm kiếm thời cơ chạy thoát như thế mà thôi lục minh đối kiếm đạo lý giải rõ ràng như thế đương nhiên biết không cách nào như vậy giết chết một người kiếm thánh hắn phải làm là kéo dài thời gian cùng với không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi vào giờ phút này lục minh chỉ có thể là toàn lực dùng tới cuồng phong k h a i kiếm đem đạo đạo kiếm ý không ngừng khuyết t á n ra cho mình cùng các minh đệ giảm bớt áp lực ngạch n h ĩ đôn cười gần đã chuyển hóa thành cười gần hắn thập phần hưởng thụ loại này ở trên cao nhìn xuống đem đối thủ ép không nhắc nổi đầu lên cảm giác cũng không biết là lúc nào lên hay là chính là mình tại lên làm tộc trưởng bắt đầu từ giờ khác đó chính mình liền nhất định phải thời khắc nắm giữ loại này cảm giác tuyệt vời cảm giác được lục minh trên người chuyển tới từng trận kiếm khí chấn động ngạch n h ĩ đôn cũng hơi kinh ngạc tên tiểu tử này rõ ràng đã bị mình như sóng to gió lớn kiếm thế f chỉ có thể vặn bèo dãy r u ộ nhưng theo hắn một kiếm một kiếm đâm ra g i ố ngạch như n ư là c trôi nhi tuyển công, mặt, sát, dày dày lần, đôn cười lạnh trong nháy mắt vùng chém ra mười mấy kiếm sau một cái vừa nhanh vừa mạnh hoành chém về phía trác lực cách đồ kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt cho dù trác lực cách đồ đã thập phần khống chế chính mình không để cho mình mất khống chế nhưng là cũng đã là hai mắt đỏ lên đạo đạo tơ máu dữ tợn mở rộng hắn nhìn thấy chiêu kiếm này cả người chiến y dĩ nhiên hung hãn như là thà chết cũng phải cắn vào bụng của heo rừng lang căn bản không quan tâm lợn rừng gót sắt liệu sẽ có cho hắn tạo thành tổn thương gì hắn hiện tại phải làm chính là chiến huyết chiến chắc lực cách đổ đ ỗ n g nhiên mẹ lên hai tay cự kiếm vay ra một vệ sáng đập về phía ngạch nhĩ đôn kiếm dâm một tiếng mập mạp chỉ cảm thấy hai tay có loại cao su truy ệ n vào kiên cố mặt đất cảm giác mà này phản lực cũng đã đem hắn bắn bay ra ngoài tại phá nát trên lều lưu dưới một cái hang lớn hình người theo nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy hắn ở giữa không trung lưu lại một đạo tơ máu lục minh bước chân liên tục đập động trong nháy mắt bổ sung mập m ạ p chỗ trống kiếm trong tay không chậm trễ chút nào đâm ra ngoài đem ngạch nhĩ đôn chuẩn bị truy kích một đạo kiếm khí ngăn lại ngạch nhĩ đôn nhìn mình một đạo kiếm khí lại bị lục minh rời đi không khỏi nịu nhữ mày không thể nào tưởng tượng được hắn là như thế nào làm được chỉ là nhìn hắn trên mặt tái nhật nổi lên một tia bệnh trạc hừng hồng liền biết hắn không hề giống mặt ngoài dễ dàng như vậy nói không chắc hiện tại chỉ là tại cưng răn trống đó rồi rất không tệ kiếm trận. nhưng ở ta lực lượng cường đại trước mặt ta liền sẽ đem bọn ngươi từng cái đánh tan ngạch nhĩ đôn lông mày vung lên nguyên bản ý định đâm về lục minh kiếm thu hồi hắn kiếm thế xoay một cái đốt hướng về phía nam cung hoa kiện nam cung hoa kiện bình tĩnh nhìn chiêu kiếm này t ă n g thương trên mặt không có mảy may vẻ mặt chỉ là vận đủ sức mạnh lớn nhất của mình đón đánh đi tới âm một tiếng nam cung hoa kiện tại nguồn sức mạnh này trước mặt thân hình không hề hoài nghi về phía sau lại đi tiếp theo trong nháy mắt hắn hai chân cũng đã cách mặt đất hơn nữa nguồn sức mạnh kia theo thân kiếm leo lên cánh tay lệnh cánh tay của hắn một trận bạt mẹo cuối cùng bả cánh tay rủ xuống kiếm cũng rơi xuống mặt đất ngạch nhĩ đôn mặt bắt đầu và mẹo cũng chỉ là là bị một kiếm sức mạnh chấn động cánh tay chất khớp ta chiêu kiếm này hoàn toàn có thể đánh chết hắn à ngươi còn không phát hiện sức mạnh càng ngày càng thấp chứ lục minh thân hình lần nữa phi bàn tới đồng thời xuất kiếm cùng chính mình nghĩ tới giống nhau như lúc ngạch nhĩ đôn nhịu nhữ mày không nghĩ nhiều nữa dù sao tại sức mạnh của hắn trước mặt những tiểu tử này dựa vào kiếm trận mới có thể duy trì một cái nếu là mình từng cái đánh tan bọn họ căn vốn là không có gì cơ hội trong đầu suy tư một chút ngạch nhĩ đôn lại là một đạo kiếm khí truy kích đi qua liền thấy lục minh trên mặt đỏ mặt vừa nặng một phần hắn nhất thời đắc ý cười cười ánh mắt vừa nhìn về phía lãnh kiếm hắn muốn đem những này không biết trời cao đất rộng tiểu tử từng cái từng cái đụa c h ơ i chết bất quá cái này lục minh ngược lại cũng thật giảng nghĩa khí rõ ràng bị thương cũng phải vì huynh đệ đỡ kiếm khí ngược lại là rất có huyết tình a hô một tiếng như là máy bắn đá q u ă n g tới một tảng đá lớn chắc lực cách đồ đ ỗ n g nhiên vọt vào lều vải lại là một kiếm hướng về ngạch nhĩ đôn chém tới chắc lực cách đồ biết lục minh không tiếc bị thương cũng phải không ngừng đi đến chống đối rời đi kiếm khí. chính là vì không cho kiếm khí tảng ra để xa xa cao thủ cảm thấy được nơi này có chiến đấu huống hồ hắn một mực lấy kiếm thuật kềm chế ngạch nhĩ đôn mới có thể không khiến hắn phát huy ra mạnh nhất lực đạo hơn nữa từ khai chiến đến bây giờ chính mình những người này chưa cho ngạch nhĩ đôn một cái cơ hội thở lấy hơi thậm chí bất kể như thế nào đều không khiến hắn tới kịp gọi người chính mình liền càng không thể để cái kế hoạch này mất đi sự k h ô n g chế ngạch nhĩ đôn xoay người lại một kiếm dầm một tiếng chắc lực cách đồ không có chút hồi hộp nào bay ngược ra ngoài nhưng mà hắn vừa định phải về thân đi đối phó lấy kiếm liền nghe được phía sau một tiếng gầm nhẹ ngạch lực c nhĩ đôn hơi nhướng mày như là bị hung ác bầy sói làm tức giận bạo gấu như thế xoay người đánh về phía trác lực cách đồ lục minh âm thầm áp chê trong cơ thể quần quận khí huyết đối với ngạch nhĩ đôn sau lưng chỗ hiểm hở hướng xuất kiếm ngạch nhĩ đôn giơ tay liền hướng lục minh phương hướng thả ra một đạo kiếm khí nhưng mà này đạo kiếm khí mới vừa vận tải trong kinh mạch ngưng tụ mà thành hắn tâm liền hơi hồi hộp một chút trầm xuống một đoạn dài một đạo không hiểu cảm giác tại trong dạ dày đột nhiên thoáng hiện liền hướng một giọt nhỏ xôi trào nước thép thể tích mặc dù nhỏ nhưng uy lực lại không thể nghi ngờ ai nha ngạch nhĩ đôn trong lòng ám kêu không tốt hơn nữa đạo kia xôi trào nhiệt lưu vừa mới hình thành lại như dẫn đốt cái gì như thế khắp toàn thân tất cả đều bị bị bỏng khó chịu cực kỳ lại như con kiến trên trào nóng như thế bị dày vỏ ngạch nhĩ đôn chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê man đầu ó c cũng bắt đầu mơ mà n g ạ n g ạ hắn dùng sức lung lay đầu trong lúc vô tình nhìn thấy bên ngoài lều bị chính mình đánh bay nam cung hoa kiện hắn một cánh tay lên không có bàn tay chỉ dùng có tay, tay trái a y t chạm đất sau đó chậm dại đứng dậy trên người bỗng nhiên loáng một cái tiếng rác rắt trong hắn dĩ nhiên đem chính mình chật khớp cánh tay cho miễn cưỡng tiếp thượng mạnh ngạch nhĩ đôn trợt cảm thấy sau lưng mát lạnh sau đó liền có nhiệt lưu ở trên lưng lan tràn hắn thân thể đột nhiên phát lực đ ỗ n g nhiên theo kiếm đâm đến phương hướng bắn bay ra ngoài cái này tổn hại lều vải hoàn toàn bị hắn vỡ thành một đoàn nát tan ra lục minh mấy lần đem phả vào mặt lều vải chém nát tan Nhìn n thấy lục minh liếc mắt nhìn trên mũi kiếm còn dính huyết những này huyết giống như nắm giữ hoạt tính như vậy không ngừng sôi trào muộn tại trên thân kiếm ăn mòn tiếp theo chút vết tích chỉ có thể lục minh kiếm chính là là có thể ngang hàng bách rèn tuyệt thế hảo kiếm trong máu ẩn chứa độc tố cũng chỉ có thể làm chuyện vô ích bất quá thân thể ngạch nhị đôn không phải là thép phức ngạch nhị đôn phun ra một cái máu đen hắn ngạc nhiên nhìn xem phía trước mặt máu đen hạ độc ta dĩ nhiên t r ú n g độc chuyện khi nào không thể hạ ta đối độc tố thập phần mất cảm chỉ cần ăn một chút sẽ có mãnh liệt phản ứng mà ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem độc tố bước ra ngoài thân thể nhưng là ta dĩ nhiên cũng làm t r ú n g độc ngạch nhị đôn yên lặng nhìn nâng kiếm đi tới lục mình đại não yên lặng tính toán chính mình khả năng chúng độc loại đồng thời thử sử dụng chân khí bước ra độc tố nhưng là hắn vừa mới vừa để khí l i ề ngạch thấy ảnh, thành, nào, làm, độc, Ngạc nhĩ đôn dùng sức lắc càng ngày càng nằm đầu khắp toàn thân có một luồng không nói ra được hộ sở ngày xưa chính mình nhấc theo như hồng mao kiếm thép bây giờ trộm vào trong tay như có vạn cân nặng này từng tiêm một tràn đầy hung bạo sức mạnh kiếm khí như bị hàn băng bao trùm như vậy hoàn toàn ngưng tụ thành băng mình muốn điều động một tia đều là tất cả khó khăn ngạch nhĩ đôn giương mắt nhìn sang phát hiện trước mắt tất cả đều là ảo ảnh cái k i a lục mình ôm theo mấy đạo kiếm khí bay vụt mà đến có thể làm ý mắt của mình càng ngày càng nặng ta muốn chết rồi một ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở ngạch nhĩ đôn trong lòng nhưng là ta vẫn không có làm đến tù trường chính là vị trí a ta còn chưa mở hái mỏ vàng ta vẫn không có hưởng hết thiên hạ mị thực sắc đẹp a ngạch nhĩ đôn dĩ nhiên rít gào đứng lên hắn hai mắt đỏ thấm đạo đạo tơ máu như là từng cái từng cái v ằ n b ẹ o con run đ ố i thất khiếu chạy xuôi xuống màu đen tơ máu hoàn toàn bất giác đ ỗ n g nhiên chấn mở hai tay ngửa đầu hướng lên trời hội tụ toàn bộ sức mạnh một kiếm dĩ nhiên vung chém ra đến hắn giữ t ậ n h á miệng ra liền muốn tại một kiếm sau nói cái gì mấy chương trước chương tiết tên không đúng nội dung là đúng đấy chương bốn trăm bốn mươi một nội chiến kết thúc lục minh thân hình bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ hắn lại như ở vào loạn lưu trong không khí một đạo khói xanh gần như trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tan hào không có tung tích có thể tìm ra chỉ là tại tỉnh cờ thời điểm có thể nhìn thấy hắn hở hứng hai mắt cùng long hành hổ bộ y h ệ n bóng người biến cố đột nhiên xuất hiện khiến ngạch nhĩ đôn vốn là trở nên thập phần nặng nề đầu ó c phí sức suy tư hắn cần phán đoán lục minh thân hình dự phán hắn lần sau đem sẽ xuất hiện địa phương năng lực chém đánh dưới này đem hết toàn l ự c một kiếm nhưng là lục minh bước tiến căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm hắn lại như thoát ly trọng lực g i à n g buộc thậm chí ngạch nhĩ đôn còn chứng kiến qua lục minh thân thể hoành bay lên hai chân hướng về bên cạnh hư đạp sau đó thân hình lại lần nữa mất đi tung tích thân hình của hắn tại ngạch nhĩ đôn cảm giác ở trong không ngừng xuất hiện lại không ngừng mất tích dựa vào kiếm thánh cường giả có năng lực nhận biết cũng chỉ có thể bắt lấy một chút tại ngạch nhĩ đôn trong não này vẹn vẹn chỉ là mấy cái điểm thậm chí không cách nào đem bọn chúng liên hệ tới cho nên ngạch nhĩ đôn lần đầu tiên trong đời dơ lên thật cao kiếm lại không biết nên làm sao chém xuống rồi lục minh toàn lực thúc giục kiếm n g ân đem tự thân vận chuyển chân khí tốc độ đã đạt đến cực hạn trạng thái hắn biết rõ ngạch nhĩ đôn mặc dù là chúng độc thâm hậu sinh mệnh lập tức liền muốn đi đến cuối con đường nhưng cũng là nắm giữ kiếm thánh thực lực kiếm thủ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o ngay cả là manh thu đến thời khắc cuối cùng cũng sẽ dùng cuối cùng sinh mệnh lực phát động dốc sức một đòn h u ố hồ là một người như vậy hơn nữa lục minh cũng không muốn liền lãng phí như vậy một cái kiếm thánh thực lực tồ tại lục minh thân hình xuất hiện tại ngạch nhĩ đôn sau lưng tay trái ngưng khí thành trường một trường hướng về hậu tâm của hắn gắn tới ngạch nhĩ đôn đột nhiên xoay người trên mặt lại miễn cưỡng chen ra vẻ đắc ý cởi gằn d ơ lên cao kiếm liền muốn chém xuống đi nhưng mà hắn lại phát hiện lục minh này kéo tới cũng không phải trường mà là chảo đừng ngạch nhĩ đôn đang muốn theo kiếm vung đã hạ thủ cổ tay trực tiếp đưa đến lục minh trong tay hắn trong lòng nhất thời nhảy một cái sau đó lại là nết miệng lần nữa giữ tận cười rộ lên cứ việc lục minh thân pháp tương đương sắc bén mặc dù hắn có thể nói là công kích thành công tận hỏi chính mình chúng độc thâm hậu thế nhưng hắn dĩ nhiên đã bắt được cánh tay của mình nay bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể không chịu nổi giới mình đập cho sức mạnh ta có thể là nắm giữ kiếm thánh cảnh giới thực lực cương đại ngạch nhĩ đôn giờ khắc này chậm chạp đại não ở trong vẫn như cũ cao não nghĩ nhưng mà hắn vừa mới muốn xuống nện trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến một luồng lực lượng vô danh dĩ nhiên giống như là muốn đem linh hồn của chính mình đều lôi kéo ra ngoài chuyện gì xảy ra ngạch nhĩ đôn trong lòng cực kỳ kinh hãi hắn dùng chỉ còn lại sức mạnh thay đổi một cái nhãn cầu nhìn thấy lục minh trong cánh tay như là ẩn giấu vô số điều rắn truyền bình thường càng là tất cả đều nọ g ngậy sinh động lên mà bởi vậy sinh ra nguồn sức mạnh kia liền bắt đầu nắm kéo trong cơ thể mình chân khí thôn vệ chân khí ngạch nhĩ đôn nhất thời trận mắt mắt mồm cảm giác mình lại như một cái phá đ ộ n g cầu toàn bộ chân khí đều điên cuồng tuân hướng lục minh mấu chốt là mình bây giờ chỉ có thể điều động c h i ê u kiếm này sức mạnh nếu không chính mình một đạo chân khí phun trào ra đi trực tiếp liền có khả năng đem cái nắm giữ năng lực kỳ lạ ra hòa xung bạo ta muốn chính là cái này thời điểm lục minh hờ hững căn nuốt ngạch nhĩ đôn chân khí Kiếm ngân từ lâu toàn lâu từ l ự cũng thúc đẩy, bắt đầu tẩy lễ thôn tạp, trong ta một rốt tu thế chân khí, chỉ là những này, chân khí hôn như khẩu hôn hợp lại với nhau, khiến hỏa như cọ mức các có một loại cảm giác ôn. Gia hỏa này rốt cuộc c đẩy, đầu đến đổ này này luyện bên buồn quá rửa gia Gia lễ là là loại lại loại là giống người ôn. nào? vẹ vị vị với mà may kiếm ngân cần cù và thật thà chịu được vất vả cũng không làm sao kiên an bằng không lục minh đều không biết mình có thể hay không tại kiên trì đi xuống sau một khắc lục minh đã thôn vệ xong chỉ là kiếm ngân cọ rửa những n à y chân khí quá trình quá mức dài rằng g ặ c năng lực mức độ lớn nhất đi đến trừ tắt chết lục minh cũng chỉ đành đem rất nhiều chân khí chứa đựng tại kiếm ngân ở trong ngạch nhĩ đôn vẫn như cũ trợn mắt ngoắt mồm bị thôn phệ chân khí quá trình loại kia phảng phất bị sống sờ sờ nuốt lấy cảm giác làm cho hắn hoàn toàn ngớ ngẩn mà mất đi chân khí hắn trong nháy mắt liền dàn mua thêm mười tuổi độc tính cũng lại áp chế không nổi sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh lục minh tuyệt không cho hắn bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi trong tay một kiếm không tiếng động chui vào lồng ngực của hắn kèm theo mấy đạo kiếm khí từng cái đi vào mà chỗ vỡ lên đã không có quá nhiều huyết dịch có thể chạy ra bất quá nhưng có thể nhìn thấy hắn xanh đen tử hồng một bên k h ắ c nam cung hoa kiện cùng lãnh kiếm kiếm lần lượt sen vào ngạch nhĩ đôn thân thể trên mũi kiếm thẩm thấu kiếm khí không ngừng cắn g i ế t trong thân thể hắn giống ta đến rồi c h ắ c lực cách đồ thời điểm này cũng không để ý thanh em gì rồi hắn nhảy lên thật cao trong miệng cao giọng k hai tay cự kiếm từ trên xuống dưới hung tợn chém xuống giang giác giang giác lục minh sắc mặt trắng bệnh lại cũng vô lực lấy kiếm ngân sức mạnh phong tỏa chung quanh các loại sóng năng lượng kia vô hình năng lượng như một cái bọt khí giống như rách nát rồi chắc lực cách đồ cự kiếm cũng không tính sắc bén mũi kiếm đem ngạch nhĩ đôn xương cốt từng cái chặt đ ứ t nay khiến người ta sợn cả tóc gãy xương gậy âm thanh có thể ở trong trời đêm không ngừng chuyển bá ra ngoài bốn người không tiếng động liếc nhau một cái lập tức tất cả đều ngã ngồi tại mặt đất cười a a lên cứ việc nụ cười đã mang theo sau khi trọng thương v ặ t mẹo cứ việc cười rộ lên đã là thập phần gian nan nhưng phát ra từ nội tâm vui sướng cùng ung dung là không cần cỡ nào nghiêm trọng nụ cười đến nụ đẫm con con đương quân địch bí mật đánh út doanh trại ga con con đương bộ lạc quân doanh ở trong đột nhiên vang lên đồng la thanh n m một hàng lính tuần tra nhấc theo đồng la chạy như điên tới một mặt còn hô to bên trong trại lính mỗi cái lều vải làm trong đều là ngủ say hồ độ tộc thảo nguyên chiến sĩ bọn họ trải qua một ngày huấn luyện sau đều là thập phần mệnh nhọc thời khắc này chính hưởng thụ hương chấm giấc ngủ nhưng mà nghe được vậy đại biểu quân địch đánh lén trói hai đồng la thanh â m từng cái như là bị điện giật như vậy dồn dập bật lên đến có thậm chí đều không có mặc vào quần áo cầm lấy đặt ở bên gối kiếm thép một cái ngư dược tự lao ra lều trại cây bút đốt sáng lên mấy trăm cành cây bút tại lều vải giữa khe hở giường như chạy xuôi nhân từ bốn phương tám hướng hội tụ、đến. lan tràn lấp đầy mỗi một con đường trong phút chốc cây bước lượn lờ ánh sáng kết hợp hơn 1.000 chiến sĩ tiếng kêu g à o tràn ngập toàn bộ quân doanh bầu trời phảng phất ngàn vạn thức tỉnh cự thú đồng thời đánh về phía trung tâm liều lớn nhưng mà bước tiến của bọn họ cùng tiếng kêu g à o lập tức lại đột nhiên thế mà dừng phía trước chiến sĩ trước tiên đứng vững bước chân trong nháy mắt h ó a đá mặt sau còn không biết tình hình chiến sĩ không khống chế được thân hình trực tiếp đụng vào phía trước đồng bạn những người kia bước chân lại tối nghĩa về phía sau lui về mang trên mặt khó có thể tin biểu hiện người phía sau đều thập h ầ n không rõ lần nữa dùng sức chen trúc về đằng trước bọn họ phí hết hơi sức rốt cuộc xem đã đến tình hình bên trong lại là trực tiếp ngạc nhiên ngây dại hơn một nghìn chiến sĩ ngơ ngác nhìn tổn hại trung tâm liều lớn tầm mắt tối nghĩa nhìn lục minh bốn người cuối cùng bọn họ tất cả đều đã rơi vào đã biến thành thi khối ngạch nhĩ đôn trên người yên tĩnh chết yên tĩnh giống nhau không có người nói chuyện thậm chí đều không có người kêu lên mánh liệt chỉ có cây đốt thiêu đốt phần phật thanh âm cùng với mọi người dần dần ồ ồ thở dốc mấy cái thân kiêm chức vị quan trọng thủ lĩnh lẫn nhau nhìn nó rốt cuộc bọn họ ở trong một người trước tiên cố lấy r ú khí mặc dù hắn rất không muốn đến gần đi liếc mắt nhìn nhưng giờ khắc này nhất định muốn có người đảm đương cái khác mấy cái thủ lĩnh cứ việc trong lòng đã có loại thập phần dự cảm bất t ư ở n g lại cũng chỉ được di chuyển bước chân chật vật đi về phía trước chỉ là vài bước trong lúc đó bọn họ cũng đã mồ hôi ướt áo dày có mấy cái thập phần trung thành chiến sĩ vốn là muốn muốn theo sau nhưng là sau khi đi mấy bước cảm nhận được này cô hơi thở ngưng trọng bọn họ bước chân t i u rốt cuộc n h ấ t bất động mấy cái thủ lĩnh rốt cuộc đi đến đoạn đường này ngắn ngủn mấy chục bước chân cách nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mình đã vượt qua mấy ngọn núi lớn chính là cả người khí lực cũng đều sắp dùng hết rồi cũng rốt cuộc lấy dũng khí nhìn hướng này đã phá nát không ra hình thù gì thi thể âm một tiếng mấy người trợn cảm thấy như bị xét đánh đại nhân ngạch nhĩ đôn đại nhân dĩ nhiên thật sự bị giết chết rồi mấy người thanh âm kinh ngạc giờ khắc này càng muốn thống khổ r ê n g ì cái gì các chiến sĩ h oanh một cái nóng nảy chuyển động đại nhân có thể là nắm giữ kiếm thánh thực lực chính là ba lặc t ủ trưởng cũng đúng đại nhân sức mạnh không thể làm gì cuối cùng chết trợn nhưng là đại nhân làm sao liền bị giết chết rồi là này bốn tên tiểu tử gây nên các ngươi l ư n g quên cái kia hủy diệt kiếm thánh đã đạt đến nửa bước kiếm tôn mức độ nói không chắc chính là hắn theo như ném đá dấu tay nhất định là lão già kia không phải vậy đại nhân tuyệt đối sẽ không chết các chiến sĩ bạo kêu lên tiếng bàn luận một làn sóng che lại một làn sóng nhưng mà mấy cái thủ lĩnh nhưng đều là yên lặng không nói bởi vì bọn họ so với cái khác chiến sĩ càng thêm thanh sở đại nhân thực lực đồng thời cũng đúng hủy diệt kiếm thánh sức mạnh có một chút hiểu rõ biết nếu như là bọn hắn đ ố i chiến như vậy cái này quân doanh khả năng sẽ có một nửa lều vải biến mất rồi nhưng là bây giờ ngoại trừ vừa mới chuyển tới kịch liệt sóng năng lượng ở ngoài thậm chí ngay cả một tiếng kêu gọi đều không có thậm chí đại nhân đến chết đều không có gọi người là đại nhân khinh thường với gọi người vẫn là căn bản cũng không có cơ hội mấy trong lòng người không tự chủ được n g h đặc biệt là nhìn thấy đại nhân đã hôi bại trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không tin cùng cuối cùng giấy giụa cũng có thể nhìn ra được hắn đến có chết cũng không tin chính mình sẽ chết đi như thế hô một tiếng mấy cái thủ lĩnh trong lòng cảnh giác đại thịnh r ồ n r ậ p về phía sau bay ngược ra ngoài mà ở bọn hắn quay ngược lại trong tầm mắt một thanh khổng lộ vô cùng hai tay kiếm trực tiếp chém ở ngạch nhĩ đôn vậy còn tính hoàn thành trên cổ sau đó một bàn tay lớn rôi dưới đi tóm lấy mái tóc cầm lên bị chém xuống đầu người chắc lực cách đổ một tay nhấc cự kiếm một tay nhấc sai người đầu không lớn con mắt hướng về hai bên phải trái các chiến sĩ nhìn một chút thảo nguyên các chiến sĩ trợn cảm thấy một luồng thấu xương băng hàng chuyền đến n à y phảng phất liền giống bị xem là người chết đối xử như vậy bước chân bản năng t i ệ u hướng lui về phía sau đi lại nhìn tới người của đại nhân đầu đều tại trong tay người nhấc theo các chiến sĩ biết thảo nguyên nội chiến kết thúc ít nhất sẽ không còn có đại lượng chiến sĩ chiến đấu cảnh tượng phát sinh chắc lực cách đổ hư một tiếng xoay người nhìn thấy lục minh đợi ba huynh đệ đ a t ý nói các anh em chúng ta đi chương bốn trăm bốn mươi hai chỉ giữ trở mặc phân phân vốn là vây công tư thái hơn một nghìn chiến sĩ trực tiếp n h ư ờ n g ra một con đường giờ khác này bọn hắn đương nhiên sẽ không quên cái này nhìn như mập mạp ngu xuẩn mập mạp chính là đạt nhị kiển thảo nguyên bên trên năm bộ lạc lớn một trong thảo nguyên tri ương tù trường a mà chính mình những người này vốn liền thuộc dưới trướng của hắn bình nam văn học c h u y ệ n internet đưa mắt nhìn bốn người rời đi mấy cái thủ lĩnh lại đứng chung với nhau bọn họ nhìn này tứ cái nam nhân trẻ tuổi đặc biệt là này người tướng mạo trắng đoán ra hỏa hắn khí tức trên người cực kỳ hờ hững coi như là giết chết ngạch n h ị đôn đại nhân tựa hồ cũng là chỉ đến như thế cảm giác xem ra đại nhân là hàn phải chết ta mấy người lần nữa kinh hãi liếc nhau một cái lại nhìn xem hơn một nghìn chiến sĩ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên là phải đi con đường nào vào giờ phút này lục minh mọi người từ lâu xe ngựa chạy như lên rồi chắc lực cách đồ cầm lấy người của ngạch n h ị đôn đầu mang trên mặt tia tia tiểu ý nhưng mà lại hai hàng nước mắt chạy xuống cho dù là báo thù người chết cũng không cách nào phục sinh a lục minh vũ vũ mập mạc bả vai g i a hiệu hắn không nên nghĩ quá nhiều sau đó hắn lại cẩn thận lấy một tia kiếm ngân sức mạnh bao phủ mọi người khí thế cứ việc ngạch nhĩ đôn đã chết cứ việc hồ đồ tộc các chiến sĩ đều sợ ngây người nhưng lục minh sát thủ trực giác một mực nhắc nhở hắn chuyện này vẫn chưa xong lục minh trực tiếp nghĩ tới ba nhĩ hổ cái này trên thảo nguyên lớn nhất bá chủ hơn nữa lục minh trước sau cho rằng này một loạt sự kiện chỉ có người bá chủ này mới là lớn nhất chủ nhân cũng nên là lớn nhất người thắng hay là ngoại trừ ngạch nhĩ đôn tử vong ở ngoài trên thực tế lục minh hết sức rõ ràng cho dù là ngạch nhĩ đôn chết rồi ba n h ị hổ cũng sẽ không thương gần đậu cốt chỉ là thiếu một đêm có thể tùy ý đâm ra kiếm mà thôi trở về thảo nguyên tri ương bộ lạc ở trong ngạch nhĩ đôn đem thanh diều hâu đặt ở bà vai cầm lấy người của ngạch nhĩ đôn đầu liền đi ra ngoài lục minh biết mập mạp sẽ có phương thức của mình đi thương tiếc người thân hơn nữa thời điểm này suy nghĩ gì đều là không có kết quả gì cho nên hắn bắt đầu khôi phục tự thân thương thế đợi đến tự thân khôi phục một ít sau mập mạp ba người cũng phải nhanh một chút trị liệu mới được mặc kệ là lúc nào chỉ có tự thân thời khắc duy trì chiến lược mạnh nhất mới có thể ứng đối tất cả biến cố cho dù là không cách nào ứng đối cũng sẽ không bó tay chịu trói đêm trôi qua rất nhanh ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng đại điện bầu trời vạn dặm không lây cho dù là tại khiến người ta khổ sở mùa đông thời tiết như vậy cũng sẽ cho người một cái hào tâm tình À, t r ờ i ạ đây là cái gì một cái đem b ầ y cựu đuổi ra bộ lạc dân chăn nuôi nhất thời một tiếng kêu sợ hãi hắn nhìn một chút chính mình thân ở bộ lạc còn là của mình thảo nguyên tri ứng mới lấy lại bình tĩnh hướng về cửa vào mới xây dựng lên cọc gỗ đi đến ngạch nhi đôn này dĩ nhiên là ngạch nhi đôn đầu người chơi ạ đây là người nào kế tác dân chăn nuôi nhìn thấy v ó t nhọn trên cọc gỗ xếp vào đầu người nhất thời hất tay vứt bỏ trong tay roi ra dùng hai tay ôm lấy này khó mà tin nổi mặt hắn kêu sợ hãi đưa tới càng nhiều người không ít dân chăn nuôi cùng chiến sĩ đều vội vã tới rồi nhìn thấy này giữ tợn đầu người nhất thời tất cả đều hoan hô lên trong l ò n g ngực một luồng ác khí tiêu tán theo tùy theo liền là cả bộ lạc x ô i trào mọi người quăng hạ thủ bên trong việc tất cả đều chạy tới cây này có gỗ trước giờ khác này lại hoa lệ ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt trong bọn họ tâm cảm thụ tất cả đều đẻ thấp cầu n g u y ệ n lên thời điểm này một đám người mê ngông quần quận xuất hiện tại bộ lạc ở ngoài dân chăn nuôi ở trong tự có thị lực xuất chúng hắn ngay lập tức sẽ phát hiện đây là đại han ba nhĩ hổ đội ngũ hơn nữa còn tụ tập cái khác bốn cái bộ lạc tù trưởng mặt sau đi theo từng người lãnh đạo hai trăm tinh binh chỉ là một cộng lại nhưng cũng có hơn ngàn người nhiều đây là cái gì tình huống dân chăn nuôi cùng các chiến sĩ r ồ n r ậ p đứng dậy xem ba nhĩ hổ đại hẵn sắp mặt như là tới hỏi tội một cái chiến sĩ hơi suy nghĩ một hồi liền lao nhanh hướng về thủ trưởng vị trí lều lớn các ngươi đều đang làm gì bà nhĩ hổ liếc mắt nhìn người của ngạch nhĩ đôn đầu xoay người hướng về dân chăn nuôi hỏi hắn bên người thập phần chấm thấp lại là cực lực á p chế lựa giận của mình trong đêm qua chính mình chạy tới nơi khởi nguồn thời điểm đã là người đi nhà trống chỉ có mở mị t h ồ đồ tộc chiến sĩ tại tận lực chấp vá ngạch nhĩ đôn thi thể hơn nữa nữ nhân mình yêu thích bởi vì mất đi ca ca tại chỗ khóc hôn mê bây giờ còn tại khóc giống muốn tự sát đi cùng ca ca trên thảo nguyên không ai không biết mình cùng ngạch nhĩ đôn quan hệ đây quả thực là tại hung hăng đánh mặt của mình bất luận từ một phương diện nào nghĩ ba nhĩ hổ lựa giận đều tại không ức chế được t i ê u đốt hơn nữa có càng ngày càng vượn g s u thế nên làm cái gì thì làm cái đó đi ba nhĩ hổ hư một tiếng cũng không để ý tới trước tới đón tiếp chiến sĩ trực tiếp cất bước đi hướng trung tâm liệu lớn hắn đi theo phía sau bốn người để các chiến sĩ nguyên chỗ chờ đợi liền đi theo nay bốn cái bộ lạc tù trưởng kỳ thực vô cùng bất đắc dĩ bởi vì bọn họ trước đây cùng ba lạc tù trưởng thập phần giao hảo lần này chuyển biến bởi vì ba nhĩ hổ nguyên nhân mới không có đứng ra can thiệp ngạch nhĩ đôn hữu ác bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản trong lòng bọn họ nguy cơ trưởng thành trời mới biết ngạch nhĩ đôn khi chiếm được thảo nguyên tri ương bộ lạc sau có thể hay không đem ánh mắt nhìn về phía những bộ lạc khác nhưng chưa kịp bốn người làm ra cuối cùng quyết định ngạch nhĩ đôn đã bị người giết chết đầu cũng cắm ở thảo nguyên tri ương bộ lạc cửa ra vào trên quả gỗ bốn người vốn là trong lòng âm thầm cao hứng nhưng là không nghĩ tới hầu như tại cùng thời khắc đó đều nhận được ba nhĩ hổ thư tín yêu cầu tới đây vấn tội bởi vì là một tháng sau so kiếm từng cái người trong thảo nguyên đều đã là mọi người đều biết nay không phù hợp quy củ ba nhĩ hổ âm thanh trầm thấp như là nổi giận trước hùng sư hơn nữa lần trước chính mình tới thời điểm cái tên mập mạp này trả lại cho mình tình an nhưng là bây giờ một lần hắn dĩ nhiên bình chân như v ậ y mang theo trong lều dưỡng thương liền để cho mình ngồi xuống ý tứ đều không có ba nhĩ hổ căn vốn cũng không để ý những này trực tiếp đặt mông ngồi xuống thân thể to lớn đem một cái chất d a ghế nằm thêm tràn đầy ánh mắt của hắn nhìn hướng chắc lực cách đ ồ vừa nhìn về phía cái khác ba người phát hiện trên người bọn hắn đều mang thương thế hơn nữa thập phần nghiêm trọng nếu như lại nặng một chút bọn họ khả năng liền sẽ chết đi nhưng bọn họ một cái cũng chưa chết ba nhĩ hổ thiếu một chút liền lực bộc phát nhưng hắn nhìn thấy lục minh phát hiện người này khí tức trên người thập phần yếu ớt lại như tại thảo nguyên trong cuồng phong một điểm ánh nến tựa hồ sau một khắc liền sẽ dập tắt nhưng mà này ánh nến ngọn lửa lại là đầy gió thiêu đốt ba nhĩ hổ âm thầm ngạc nhiên c h ậ t cảm thấy trước tiên hạ độc lại ám sát ngạch nhĩ đôn kế hoạch nhất định là xuất từ tên tiểu t ử này hắn mới vừa muốn nói gì liền thấy rèm cửa vẩy một cái hủy diệt kiếm thánh đi vào ba nhĩ hổ âm thầm nuốt khẩu khí trong đêm qua xảy ra chuyện thời gian chính mình đang cùng hủy diệt kiếm thánh uống rượu nói chuyện kiếm hắn chi th đ ố i kiếm lý giải càng là thâm hậu mấy lần đều để cho mình có tự nhiên hiểu ra cảm giác nhưng là lại không bắt được đó là cái gì ba nhĩ hổ biết đó là bởi vì cái này đ ố i kiếm lý giải đều l à tới từ ở hủy diệt kiếm thánh cũng không phải là của mình chính mình cần có vẫn là một điểm càng nộ hay là lại như một tờ giấy như vậy mỏng ba nhĩ hổ vốn là tràn đầy phấn khởi mắt thấy liền muốn chọc thủng m à n g giấy kia rồi c h ậ n cảm thấy chiến đấu dấu hiệu bất quá ngạch nhĩ nôn không nên thua mới đúng trái lại hủy diệt kiếm thánh lại là không hề hay biết như là cái gì đều không cảm thấy được như thế nhưng mình đều cảm ứng được hắn tuyệt đối không thể không cảm ứng được b a nhĩ hổ trên m ặ t không ngừng cùng hủy d i ệ t kiếm thánh tán gẫu kiếm trong lòng lại đang cười lạnh chờ một chút nhìn nguyên lên làm phản ứng ra sao nhưng mà không như mong muốn chết đi lại là ngạch nhĩ đôn b a nhĩ hổ đối với hủy d i ệ t kiếm thánh khẽ gật đầu sau đó nhìn hướng bình tĩnh chắc lực cách đồ nói các ngươi đã đã trao đổi được rồi so kiếm nếu ta làm cho này c h ẳ n g so kiếm trọng tài như vậy cử động của các ngươi chính là không phù hợp quy củ chuyện này ta cần một cách nói thứ nhất là vì động viên hơn một nghìn hồ độ tộc chiến sĩ thứ hai nhưng là giữ gìn thảo nguyên quy củ thứ ba nơi này còn có tứ gia thủ trưởng bọn họ càng thêm không hy vọng loại sự kiện này phát sinh b a nhĩ hổ đang nhìn đến hủy diện kiếm thánh sau thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều này chính là cường giá tác dụng lục minh trong lòng cười gằn chỉ là yên lặng ngồi cũng không nói gì quy củ chắc lực cách đồ lạnh lùng nói ngạch nhĩ đôn giết chết ta dưỡng phụ thời điểm giảng quy củ sao qua đi mấy ngày một mực truy sát hô đạt nhĩ cùng người nhà của hắn này giảng quy củ sao đại hắn không phải là cảm thấy ta không chết liền không phù hợp quy củ chứ ngươi này nói chính là nói cái gì Chúng chính là vì để cho chúng ta thảo nguyên quy Củ có hôm theo Thảo thể nay mang trưởng đến, Nguyên gia ta tứ tù ta tiếp tục Quy kéo để là vì dọn à i không g của ba nhĩ hổ làm trong tràn đầy đ ố i thảo nguyên bảo vệ hắn cũng không hổ là chúa tể một phương rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình thảo nguyên quy củ là muốn tiếp tục kéo dài nhưng quy củ từ trước đến giờ là lẫn nhau chắc lực cách đồ dứt lời lại cũng không nói nữa sau đó hắn chỉ là liếc mắt nhìn tứ gia tù trưởng liền khiến trên mặt bọn họ lộ ra lung túng cởi khan cái nào còn có cái gì chất vấn lục minh đưa cho hủy diệt kiếm thánh một chén t r à sau đó chính mình giằng giặc cầm lấy chén t r à uống cái này ba nhĩ hổ hiện tại muốn dùng quy củ ngăn chặn trắc lực cách đồ chỉ tiếp chính hắn cũng không hề giảng quy củ nếu là ở ngay từ đầu thời điểm hắn liền đứng lại đến mới có quy củ có thể nói bất quá lục minh trong đêm qua nhắc nhở qua mập mạp muốn hắn tuyệt đối không nên đề cập sát thủ một chuyện chuyện như vậy vốn là không có chứng cứ cho dù lưu hạ sát thủ làm chứng người cũng là không làm nên chuyện gì nói như vậy bất định còn có thể để bọn sát thủ p h ả i nhìn chằm chằm chính mình những người này hơn nữa ba nhĩ hổ cũng sẽ theo bên trong tìm kiếm cớ thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất ba nhĩ hổ đã trơ mặc m bây giờ nhìn bọn hắn một bộ người thắng tư thái n à y cùng chính mình tưởng tượng vấn tội hoàn toàn không là một chuyện nguyên lai mình là muốn dùng quy củ lợi dụng tứ gia tủ trường chính là lời giải thích trực tiếp đem cái tên mập mạp này định tội nhưng không nghĩ tới chính mình thật giống thiếu hụt cái gì cuối cùng được lấy không cách nào thực hiện mấu chốt là hủy diện kiếm thánh ba nhĩ hổ hết sức buồn bực có người này tại mặc dù là mình làm cái gì đều đã có vô cùng lớn cản trở chỉ chốc lát sau ba nhĩ hổ đứng lên thở dài một hơi nói chuyện này liền chấm dứt ở đây đi buổi chiều hồ đồ tộc cùng bộ tộc khác liền sẽ trở về thảo nguyên tri ứng ta nghĩ các ngươi bộ lạc trong lúc đó yên tĩnh như chết không giải được cựu hận chương bốn trăm bốn mươi ba thiên ngoại tiên h chắc lực cách đ ồ gật đầu hai cái sau đó nói đương nhiên không nên ba nhĩ hổ xứng sở không nghĩ đến cái này mập mạp dĩ nhiên sẽ như vậy trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên không biết nói như thế nào được rồi chỉ được lấy l u n g túng nụ cười nhìn hướng cái khác tứ ra thủ trưởng mập mạp vốn là muốn tiếp thu những người này đem bọn họ đánh tan phân phối đến mỗi cái đồng cỏ đi lựa bọn hắn cũng sẽ không lại làm ra trò giang ơn gì chỉ là lục minh kiên quyết hủy bỏ cái này cách làm dưới cái nhìn của hắn đ ặ t nhị kiển tộc quyết thiếu nhân thủ không sai nhưng dù như thế nào cũng muốn sống dễ chịu tại bộ lạc ở trong lại chôn cái kế tiếp thời khắc đều có khả năng nổ tung bom hiện tại chẳng bằng đem quyền lực bên trong thả để d ư ớ i trướng người có năng lực đạt được quyền lực thậm chí cũng có thể phát triển của mình ra tộc nhỏ sau đó phân phối đồng cỏ chỉ là thành niên chiến sĩ nhất định muốn đi lính lục minh cuối cùng còn nói hiện tại đế quốc hoàng thất chính là loại này cách làm chỉ là ba nhĩ hổ phải hay không cũng muốn làm như vậy liền không biết nếu như là như vậy không chỉ là đạt nhị kiên tộc cái k h á c bốn cái bộ l ạ c lớn như thế tràn ngập nguy cơ mập mạp lập tức rất tán thành giờ khác này c h ắ c lực cách đồ tại trong đầu đêm đem đêm qua mọi người mật đảm tỉ mỉ suy tư một lần nhân tiện nói có căn đảm phản bội người tại nhân cách lên là không có hạt gối vì mỗi cái bộ tộc ở giữa an toàn vì thảo nguyên an bình ta quyết định tại thảo nguyên tri ưng bộ lạc trong phạm vi đem hồ đồ tộc cùng cái k h á c làm phản bộ tộc cùng trục xuất trục xuất ba nhĩ hổ giật mình trong lòng như thế thứ nhất này hồ đồ tộc chẳng phải là mất đi sinh hoạt nơi ở chỉ là như vậy vừa đến hồ đ ồ tộc muốn muốn thừa cơ dung hợp tại đạt nhĩ làm ở trong đợi đến hủy diện kiếm thánh sau khi rời đi lại ám sát cái tên mập mạp này ý nghĩ liền rơi vào khoảng không a nhưng là hắn dĩ nhiên thật sự cam lòng này hơn một nghìn chiến sĩ và mấy ngàn thành niên sức lao động chỉ là không biết bốn vị khác tù trưởng có hứng thú hay không tiếp thu đây mập mạp nhìn bốn vị tù trưởng đầy mặt mỉm cười đương nhiên không nên bốn người đầy mặt thành ý nói chắc lực cách đ ổ gật gật đầu quay đầu nhìn hướng ba nhĩ hổ nói việc đã đến nước này đại hãn có thể còn có cái gì dặn dò nhìn thấy đầy mặt t h à n h khẩn tựa hồ chính mình cái gì ý nguyện hắn đều có thể đ ạ t thành mập mạc ba nhĩ hổ trở nên đau đầu nhưng là có hủy diệt kiếm thánh tại hắn cũng chỉ được thở dài một cái về sau hảo hảo phát triển giữ gìn thảo nguyên bình thản đi chắc lực cách đồ đứng dậy nhìn bên ngoài lều ngạch nhĩ đôn đầu người nhất thời m ỉ m cười nói đại hãn g yên tâm là được ba nhĩ hổ gật gật đầu xoay người rời đi cái khác tứ ra t ủ trưởng cũng đi theo chỉ là bọn hắn đều có chút tự d ê u nợ nụ cười không nghĩ tới chính mình những người này khí thế hùng hồ mà đến lại là tay không mà về thật sự là lúng túng a Trong tĩnh Thủy Diệt Thánh tán tuy tại tính toạ, thai thật rằng khoanh yên cùng Minh lên, người chân ngồi gấu lều lại lại, Lục lộ lại là mạc Kiếm há mập ba đối với quyết định của ngươi ta còn là cảm giác phi thường đột nhiên t hủy diệt kiếm thánh uống một hốc trà để ly xuống nói bất quá ngươi rốt cuộc là làm sao làm dưới quyết định này đây này dù sao cho dù là hạ độc này ngạch n h ĩ đôn cũng có chút ít nhất kích tất sắt năng lực a lục minh khẽ mỉm cười nói ta đối chờ kẻ địch có sức mạnh thời điểm liền dựa vào sức mạnh một kiếm chiến bại đối phương nếu là sức mạnh không đủ lúc ta liền biết sử dụng kiếm thuật lấy kỹ xảo thủ thắng nhưng khi sức mạnh cùng kỹ xảo đều không đủ lấy ứng đối thời điểm ta sẽ để kẻ địch tin tưởng chính hắn sức chiến đấu cường hãn cũng sẽ để cho hắn tin tưởng ta không cách nào chiến thắng hắn có thể làm bất quá là tình cờ dãy r u a cứ như vậy ta sẽ có cơ hội mà ta chỉ cần một cơ hội sức mạnh kỹ xảo hủy diệt kiếm thánh một mặt gật đầu một mặt tự lẩm bẩm như là nhớ ra cái gì đó rồi lại nhớ không nổi mập mặt, mặt ba người đang suy tư lục minh đã nói thời gian không chỉ lỗ h a i chương đến lớn nhất liền ngay cả thân hình đều mơ hồ hướng về kiếm thánh tới gần dù sao nghe được đôi câu vài lời tự khả năng sẽ để cho mình cũng nắm lấy cái gì để cho kẻ địch tin tưởng chính hắn để cho kẻ địch tin tưởng ta hủy diệt kiếm thánh b ô n g nhiên nhịu nhũ mày sau đó liền nhắm hai mắt lại không nói cái gì nữa chỉ là lông mày thời khắc chấn động mấy cái khép lại mí mắt cũng có thể thấy được nhãn cầu tại không được nhấp nô tại thảo nguyên mặt khác đã không thể không đem hồ đ ồ tộc cùng bộ tộc khác tiếp thu ba nhĩ hổ đứng ở trên thảo nguyên nhìn mê ngông bắt ngát thảo nguyên hắn trong đầu trái lại cảm thấy chặt lại không khỏi tự lẩm bẩm ngạch nhi đôn làm sao lại có thể bị giết chết đây kiếm thánh kiếm hảo trong lúc này chênh l ệ n h kịch liệt độc dược cũng thì không cách nào kéo gần rất nhiều ít nhất tại độc dược chân chính trí mạng trước đó ngạch nhĩ đôn sức chiến đấu cũng sẽ không bị suy yếu quá nhiều đối lục minh những người này tới nói tuyệt đối chính là thai h o ạ n g ở đầu nhưng là bọn hắn làm sao lại tiếp tục kiên trì nữa nha ba nhĩ hổ vừa đi một bên suy tư hắn đột nhiên cảm thấy thiên địa là như thế rộng rãi mà mình là nhỏ bé như vậy tức khiến cho chính mình là nhìn xuống chúng sinh t ư thái tuy nhiên không cách nào để cho chính mình cao lớn lên xuất hiện tại chính mình nhỏ bé chính là liền một vấn đề như vậy đều không thể giải quyết cái này lục minh khi còn trẻ giấc mơ là làm một cái đại hãn thống linh toàn bộ thảo nguyên nhưng là bộ lạc chính là cản trở muốn triệt để thống trị thảo nguyên liền cần đem bộ lạc ở trong thủ trưởng toàn bộ đổi thành con trai của chính mình hoặc là trực hệ huyết mạch nhưng là hiện tại lớn nhất cản trở chính là hủy diệt kiếm thánh a ba nhĩ hổ ngửa mặt lên trời thở dài viết tại hủy diệt kiếm thánh trước khi rời đi là kiên quyết không cách nào áp dụng bất kỳ hành động mà gia tăng bộ tộc tại mùa đông có thể làm chỉ có thể là tăng cường lương thực tiêu hao a b a nhĩ hổ đông nhiên cảm giác được cái gì cả người nhất thời chấn động không khỏi nhìn về phía thảo nguyên tri ương phương hướng tại lều vải ở trong hủy diệt kiếm thánh tao mày lại thư giãn trên mặt biểu hiện giống như là một cái trộm ăn vào cục đường hải tử vừa vui sướng lại có lo lắng nhưng vui sướng rất nhanh sẽ chiếm cứ tất cả sức mạnh kỹ xảo trí tuệ nay ba loại kết hợp hoàn mỹ đến một chỗ mới là chiến đấu chân chính nghệ thuật a hủy d i ệ t kiếm thánh than thở mở cặp mắt ra hắn nghiêng đầu hài lòng n ở nụ cười tựa hồ đối với mình cảm n g ộ thập phần tán thành hơn nữa gần nhất mỗi một lần đều là tại lục minh nơi này tìm tới dẫn dắt điểm thật là khiến người không thể tin tưởng hủy d i ệ t kiếm thánh ngâng trung t r à lên hướng về lục minh hơi hỏi thăm nhưng mà trong chén t r à vàng lóng ánh t r à nước lại trực tiếp phiêu nhiên như khởi như là một chút giọt mưa lại là từ dưới lên trên tung bay cái này hủy d i ệ t kiếm thánh cả kinh nói ta áp chế không nổi sức mạnh lục minh trước đó cho rằng hủy diệt kiếm thánh chỉ là tại c ả m nộ ở trong không ngừng khiến dùng sức mạnh nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đột phá áp chế không nổi lục minh đột nhiên cả kinh thân hình vọt thẳng hướng về phía đang tại tinh tế c ả m nộ mập mạp ba người cầm lấy ba người bọn hắn và táo toàn lực hướng về bên ngoài lều xung ố đi âm một tiếng lớn như vậy trung tâm lều lớn giống như một viên đạn đạo đầu đạn bay thẳng hướng về phía bầu trời đang tăng lên trong quá trình l i ề n bắt đầu tiêu tan dần dần hóa thành điểm điểm bụi bặm đây chính là sức mạnh hủy diệt lục minh mang theo ba người miễn cưỡng tránh được này đạo cự đại vô cùng kiếm khí khá là chật vật bắn ra nhảy ra bốn người chở mình ngồi tại mặt đất nhìn này đạo kiếm khí tất cả đều là trợn mắt n m a t m ộ n lục minh biết hủy diệt kiếm thánh sớm muộn sẽ đem kiếm lý giải cảm n ộ đến mức tận cùng không nghĩ tới hắn đột phá ra tới thì tới cho dù là lục minh cũng cảm thấy phi thường bất ngờ hắn không khỏi t a mày theo như cái này thì thế giới này kiếm đạo phiền phức dị thường mình muốn tìm hiểu được làm thông lại dung hợp tuyệt đối không phải là chuyện dễ nhưng chỉ cần có mục tiêu lục minh liền sẽ cố gắng đối với hắn mà nói kiếm đạo liền là theo đuổi của hắn ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi dung hợp lục minh đứng dậy, nhìn thấy ba người kia còn đang k i ế p sợ hắn không khỏi bắt đầu phòng ngựa chu đáo rồi giờ khác này hủy diệt kiếm thánh đã hướng về phương xa phi hành mà đi bầu trời đột nhiên xuất hiện k i ế p vân truy tung hắn một đường lăn mình tốc độ chỉ nhanh hơn hủy diệt kiếm thánh ầm ầm ầm lôi k i ế p đúng hạn mà tới nhìn này màu tím điện lôi toàn bộ thảo nguyên như là sống đi lên tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời ngẩng đầu nhìn này kỳ tích phát sinh một k h ắ c ba nhĩ hổ chấn động vô cùng hắn n ố c chỉ chốc lát sau thân hình đột nhiên hướng về bộ lạc ở trong bay trở về lôi kép kéo dài đến nửa giờ nhìn phương xa chân trời xuất hiện bóng người màu đen lục minh mọi người nhìn nhau cười cười thủy diệt kiếm thánh độ kiếp thành công vào giờ phút này thủy diệt kiếm thánh bước tiến lại hết sức cấp thiết hãn thân hình hầu như lôi ra một đạo hát tuyến trực tiếp phiêu bay đến lục minh trước người mập m ạ t vừa định than thở vài câu chợt thấy bầu trời kiếp vân tận tán lộ xuất hiện dĩ nhiên không còn là xanh thẳm bầu trời mà là bầu trời phân khối xuất hiện một cái cự đại thành trì cho dù mọi người dùng sức nhìn lại nhìn đến cũng bất quá là một góc căn bản vô pháp nhìn qua xa mập mặt mấy người không được vớt mắt vẫn không được nhưng mà lục minh lại biết có thể xem đến cái kia thành trì hay là bởi vì nơi đó tồn tại quá khổng lồ cái cảm giác này lại như người dùng mắt thường có thể nhìn thấy mặt trời nhưng không cách nào xem trên thái dương đến cùng có cái gì theo tầng mây tiêu tan không trung chi thành dần dần bung ô xuống xuống mặt trên chẳng những có hùng vĩ kiến trúc lục minh ngưng tụ một đạo kiếm ngân sức mạnh thả bắn xuyên qua thậm chí có thể thông qua thiên địa nguyên khí cảm ứng được nơi đó có người đi tới đi lui đó là cái gì trong đám người cũng không biết là ai bỗng nhiên gọi một tiếng đoàn người tùy theo trở nên yên lặng lại từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án thiên không chi thành thiên ngoại thiên thành ngoại thành tuy rằng lục minh sớm liền nghĩ đến lát nữa có mặt khác thế giới tồn tại nhưng không nghĩ tới cách mình dĩ nhiên là gần như vậy thật mạnh lôi kéo lực lượng phải đem ta kéo tới bầu trời ta sắp không khống chế nổi hủy diệt kiếm thánh hai chân về phía sau dựa vào lại ức chế không được thân thể di chuyển về phía trước cứ việc hầu như nhìn không ra cái gì nhưng muốn lay động một cái chân chính kiếm tôn cừng giả này mạnh mẽ lực đạo tất nhiên khiến người không thể nào tưởng tượng được lôi kéo chẳng lẽ là phi thăng lục minh lông mày nhất thời nhữ lại như thế xem ra là thật sự có phi thăng nói chuyện a hơn nữa chính mình còn phải lấy tận mắt chứng kiến này thiên không chi thành hiện nhiên tựu là kiếm chi giới a chương bốn trăm bốn mươi bốn ma vượt hoa nguyên n g lục minh kinh ngạc quả thực tốt đỉnh hắn xưa nay đều không có đối một chuyện khiếp sợ như vậy qua tuy rằng từ lâu nghe nói qua kiếm chi giới tên tuổi nhưng chỉ có nhìn thấy năng lực tự mình cảm nhận được cảm quan lên mang tới chấn động huống hồ này vẹn vẹn chỉ là một góc m à t h ô i lục minh hải tử hủy d i ệ t kiếm thánh cứ việc tới gần phi thăng sắc mặt lại hết sức nghiêm nghị hắn bắt lại lục minh bà vai vội la lên ta về sau e sợ không cách nào nữa bảo vệ ngươi rồi Cái chuẩn cái kia hiện tại người hải ba tay mang bắt bắt bị nhĩ khẳng định đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị động đừng muốn, hổ thủ, người mang theo hết thể tử, gì đã đầu đều lục ậ p tức toàn thảo trở Được. nguyên, nội bộ rời đi thảo nguyên, trở về nội địa đi. địa về l minh gật gật đầu những người khác đâu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chắc lực cách đồ nợ nụ cười khổ nguyên vốn còn muốn dự định lợi dụng hủy diệt kiếm thánh sức mạnh lại trắng trận không kiêng rẻ một ít không nghĩ tới chỉ cho mình mấy ngày cơ hội à. hủy diệt kiếm thánh nhìn mấy đứa trẻ bọn họ yên tĩnh như chết bởi vì chính mình lập tức muốn phi thăng mà、Và、hắn giận cũng không có tại nhớ bọn hắn làm sao năng lực chạy thoát ba nhĩ hổ cái đỉnh cao kiếm thánh bọn họ đều biết gặp chuyện mặc dù không thể cơ cầu nhưng cũng muốn làm hết sức đều là hào hai tử chỉ là thời gian trung đụng vẫn còn quá mức ngắn ngủi a hủy diệt kiếm thánh em thầm thở dài hắn bỗng nhiên ngưng chỉ thành kiếm một chỉ điểm tại lục minh ngực nói hiện tại ta tại trong cơ thể ngươi phong tồn một đạo hủy diệt kiếm khí bất quá cũng không hề đẻ thấp sức mạnh là tuyệt đối kiếm tôn kiếm khí lưu làm cho ngươi bảo mệnh tác dụng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đem nó lợi dụng vô cùng tốt lục minh đưa t a y sờ sờ ngực cảm giác được một lồn mịt mờ lại hàm chứa sung túc sức mạnh kiếm khí mỉm cười nói t u t lần này ph đánh xuống mảnh căn cơ về sau ta phi thăng thời điểm cũng không muốn lại có thêm giống như bây giờ nhiều p h i ề n phước chính là tu luyện cũng không an lòng hủy diệt kiếm thánh vui vẻ lên cứ việc mới lên cấp kiếm tôn đã đến kiếm trí giới bất quá là một cái mới mở đầu bất quá lục minh đứa nhỏ này nói chuyện cũng thật sự khiến người ta thư thái hủy diệt kiếm thánh không nói cái gì nữa vung lòng chính mình bắt đầu cùng bầu trời chuyển tới năng lượng hô ứng lẫn nhau lên một ngày bạch quang tựa như ánh bình minh giống như phóng xa xuống nhẹ nhàng đem hủy diệt kiếm thánh bao phủ ở bên trong hắn liền bắt đầu phi thăng lên trên thảo nguyên vô số người đều là tình cảnh này chân thật nhất khán giả mặc dù bọn hắn đại đa số không thấy rõ đến cùng xảy ra cái gì nhưng đạo bạch quan g kia cùng với cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại là vững vàng khắc ở trong lòng lên cấp kiếm chi giới là thật thật tại tại chuyện tốt tất cả mọi người là thập phần không bỏ trong lòng cũng giống như đậu ngũ vị bình bất quá mọi người rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình lục minh vô vô chắc lực cách đồ nói bộ lạc ở trong ngươi còn có cái gì muốn mang người sao cái nào còn có người nào chắc lực cách đồ lắc, lắc đầu còn lại chiến sĩ cùng dân chăn nuôi đều là thổ xanh thổ dưỡng bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi hơn nữa chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này ba nhĩ hổ là tuyệt đối không thể thương tổn bọn hắn hay là ta chắc lực cách đồ đi rồi thảo nguyên liền sẽ bình tĩnh mập mạp đẩy mặt tự dễ ước nam cung hoa kiện đông nhiên nói ngươi đi rồi hay là mới là lớn nhất hỗn loạn bắt đầu a mập mạp ngược lại là lý giải ý tứ của nam cung chính mình sau khi rời đi đ ặ t n h i ê kiển thảo nguyên liền thiếu hụt một góc những bộ lạc khác tất nhiên sẽ có người muốn chia cắt chiến tranh hay là đúng là không thể tránh được hơn nữa mình nếu là mang theo bộ lạc người đi chỉ sợ cũng phải đem bọn hắn mang vào bị đuổi rết ở trong lưu thủ quê hương bọn họ mới sẽ may mắn thoát khỏi khó khăn a nơi này nhà của ngươi cũng từng có thân nhân của ngươi chính là ta cũng sẽ không quên bọn họ đem nhiệt huyết chiếu vào nơi này yên tâm đi hôm nay mất đi các anh em sớm muộn phải giúp ngươi cầm về lãnh kiếm cũng vô vô mập m ạ p b ả vai lạnh lùng mặt khó được xuất hiện một vệ s á t thái bốn người nặng nề lấy tay chồng lên nhau mập m ạ p nhấc lên cử kiếm r ứ t khoát nói được chúng ta đi đi trước ma vực hoa nguyên nơi đó tránh né một cái sau đó lại tìm cơ hội đi nội địa lục minh hơi nhún mày này là địa phương nào với người chấp hành nhiệm vụ kính hồ đầm lầy có chút tương tự nơi đó cũng có kiếm ma tồn tại hơn nữa kiếm hào trở lên kiếm thủ không cách nào tiến vào là chúng ta hiện tại lý tưởng nhất chỗ tránh lạ n chắc lực cách đ ổ lấy ra một tờ bản đồ mặt trên đánh dấu con đường mười phân rõ ràng hiển nhiên hắn trước đây liền làm qua tương tự dự định có nơi như thế này quả thực là quá tốt rồi ta xem khoảng cách bất quá là một ngày lộ trình thẳng nếu chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước đoán chừng nửa ngày liền sẽ đến đạt đến lúc đó cũng có thể tu sửa một cái lục minh nhìn một chút bản đồ liền giơ tay đánh một cái sắc bén tiếng còi mấy cái lều vải đột nhiên sống năm mươi kiếm sinh từ lâu chờ xuất phát mọi người xoay người lên ngựa chắc lực cách đổ dẫn đường lục minh thì chạy tại đội ngũ cuối cùng cả đám mê ngông c u ộ n c u ộ n hướng về ma vực hoa nguyên n g chạy đi một giờ qua đi đặt nhĩ kiển thảo nguyên lên đột nhiên xuất hiện một đám lớn kỵ binh bọn họ dường như tràn lan h ư n g thủy cuốn sạch lấy từng trận hung mánh đầu sóng đem bộ lạc bao vây nghiêm mật chiến m ã phát ra táo bạo hí lên kỵ sĩ trên người mang theo hoảng sợ khí t ứ c kiếm trong tay phản xạ rơi h à n quang hết thể đều là như vậy hung mánh đoàn ngựa thổ tản ra một cái đường nh ba nhĩ hổ cưỡi cao đầu đại mã đi ra hắn giục ngựa chậm rãi tiến lên mang trên mặt tung tùng cười gàn đứng ở bộ lạc cửa vào đưa tay một cái tháo xuống người của ngạch nhĩ đ n đầu ném cho sau l ư n g vệ binh người vệ binh kia trên yên ngựa mang theo một cái hộp gỗ vừa vặn chứa đựng đầu người hiển nhiên hắn đã là đã sớm chuẩn bị chắc lực cách đồ tụ trưởng ta biết các ngươi thập phần sẽ ân ẩn giấu nhưng hủy diệt kiếm thánh xuất hiện đang phi thăng rồi tất cả sự t ì n h cũng đều là ta ba nhĩ hổ n ắ m trong tay rồi a a đi ra đi vào giờ phút này giọng của ba nhĩ hổ phải nhiều ung dung liền có nhiều ung dung màu ra đây tên beo đ á n g chết các ngươi xong hồ đồ tộc chiến sĩ ầm ầm giống lên bọn họ cực kỳ hưng phấn rất có báo thù đem trước vui vẻ hơn nữa bọn họ đều là ngay đầu tiên đã bị đại hán được triệu tập lại phối hợp đại hán thân vệ b i n h đủ để đem cái này bộ lạc vây nước c h ả y không lọt sáng sớm thời điểm tên mập mạp kia còn đang kêu gào chứ hồ đồ tộc các chiến sĩ khuôn mặt lộ ra cười gằn tuy rằng ngạch nhĩ đôn đại nhân đã chết rồi nhưng thảo nguyên tri ưng bộ lạc cuối cùng vẫn là đã rơi vào hồ đồ tộc trên tay đi ra các chiến sĩ đồng thời gào g h t như là một đám lang vây bầy cựu bộ lạc ở trong những mục dân hoàng rồi bọn họ mơ hồ đoán được cái gì nhưng là bọn họ cũng đều biết trẻ tuổi tù trưởng vì cái này bộ lạc làm đã rất nhiều rất nhiều hắn càng là đạt nhị kiển tộc cuối cùng hòa trùng mấy cái lớn tuổi chính là dân chăn nuôi chiến nguy nguy đi ra dùng thanh âm khàn khàn nói tôn kính đại hãn chúng ta đạt nhị kiển tộc đại thù mới vừa báo trẻ tuổi tù trưởng đặc biệt hài lòng cho nên hắn mang theo bạn của đạt nhị kiển tộc nhóm trước đã đi săn đoán chừng chờ một lúc khả năng liền sẽ trở về rồi bây giờ ngài có chuyện quan trọng gì ta đây liền phái người đi tìm đủ rồi ba nhĩ hổ nổi giận gầm lên một tiếng vừa mới hắn đã dùng năng lực nhận biết từng cái lều vải đều tra xét qua rồi căn bản cũng không có tên mập mạp kia khí thức thậm chí ngay cả lục minh mọi người cũng đều là tung tích hoàn toàn không có bọn hắn chạy nhanh như vậy ba nhĩ hổ sắc mặt tái xanh không nghĩ tới chính mình vừa mới phát hiện hủy diệt kiếm thánh khí tức không đúng liền bắt đầu triệu tập nhân thủ dọc theo đường đi có thể nói căn vốn không hề chậm trễ chút nào thế nhưng cho dù như vậy lại còn là cho bọn họ chạy thời điểm này giữa bầu trời một đầu diều hâu đã xoay q u a n xuống ba nhĩ hổ sắc mặt liền càng thêm khó coi vừa mới chính mình nhưng là trọn vẹn thả bay bốn con diều hâu hiện tại lại là trở về một đầu những kia lại bị thanh diều hâu vương giết chết nghĩ tới chắc lực cách đổ bả vai đứng đấy thanh diều hâu vương ba nhĩ hổ liền nổi nóng nếu là không có con chim kia sự tình đã sớm kết thúc dĩ nhiên là hướng về ma vực hoa nguyên n g phương hướng chạy đây là chính các ngươi muốn chết vẫn là cho ta cơ hội ba nhĩ hổ khỏe miệng nết lên một nụ cười gằn bàn tay khổng lồ vung mạnh lên ma vực hoa nguyên n g phương hướng đuổi theo cho ta nhìn mãnh liệt mà đi các chiến sĩ ba nhĩ hổ lại cảm thấy không thích hợp hắn cao mày suy tư chốc lát thân hình đột nhiên lơ lửng giữa trời mà lên hướng về ma vượt hoa nguyên n g phi hành mà đi thời điểm này hắn là thập phần hoài niệm này hai cái ra ngoài du lịch kiếm thánh thủ hạng muốn là bọn h ắ n tại chính mình đâu còn chi phí những việc này chắc lực cách độ a ngươi chạy đến ma vượt hoa nguyên n g ở trong có thể thế nào kiếm hào cảnh giới bên trên kiếm thủ là không vào được nhưng lục minh có thể vào sao huống hồ nơi đó tràn đầy kiếm ma không nói đơn riêng chỉ là ác liệt sinh tồn hoàn cảnh các ngươi liền phế bỏ bà nhĩ hổ thân hình cấp tốc tung bay trên không trung lôi ra một đạo thẳng tắp sáng tuyến tuy rằng phi hành thập phần tiêu hao chân khí nhưng giờ khắc này cũng bất chấp hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái k i a không vào được lục minh nên làm sao rất xa ma vực hoa nguyên n g đã xuất hiện tại trong tầm mắt thậm chí này quỷ dị thiên địa năng lượng đã chuyển tới phía dưới trên mặt đất một đội kỵ binh đang điên cùng chạy thậm chí có mấy thất ngựa cũng đã chạy hư thoát mà kỵ sĩ thì linh hoạt vượt lên chuẩn bị ngựa tiếp tục chạy như đ i ê n ba nhĩ hổ nợ nụ cười rất đắc ý cười hắn biết mình muốn muốn đổi về phía trước ngăn lại bọn hắn tuyệt đối là không kịp bất quá hắn cũng không phải khẩn cấp như vậy đi theo những người nhỏ yếu này phía sau mới có thể cho thấy sự cường đại của mình lan g cùng dê trò chơi mãi mãi cũng sẽ không để cho người cảm thấy vô vị b a nhĩ hổ cười híp mắt đuổi theo thậm chí nhìn từng cái kỵ sĩ nhảy vào ma v ự c hoang nguyên phạm vi chỉ là tại đội ngũ cuối cùng cái này lục minh hắn b a nhĩ hổ trợ thấy lục minh tìm ngựa đứng vững quay đầu lại nhìn một chút sau đó liền dùng ngựa nhảy vào ma v ự c hoang nguyên làm sao có khả năng nơi đó kiếm hảo trở lên kiếm thủ là tuyệt đối không cách nào đi vào nhưng là bây giờ cái lục minh rõ ràng là kiếm hảo hơn nữa thực lực còn không t ụ hắn làm sao lại tiến bảo bà nhĩ hổ thập phần khiếp sợ đây đã là hoàn toàn thoát ly thường thức sự tình cái này lục minh thần kỳ à, hắn trên người còn có, có bao nhiêu bí mật ba nhĩ hổ đầy mặt ngưng ác cũng chỉ được chờ đợi bộ hạ đến sau nửa giờ ba nhĩ hổ ra lệnh trước đem ma v ự c hoa nguyên n g mấy chỗ yếu điểm b â y lại sau đó điều ra một phần cao cấp đại kiếm sư bộ hạ tiến vào bên trong lục soát lục minh mới vừa mới vừa vào đến hoa nguyên n g ở trong liền cảm ứng được một luồng kịch liệt sóng năng lượng tại vùng đất trung tâm chuyển đến mười mấy con kiếm ma từ cồn cắt sau xuất hiện giơ kiếm liền vật lên vừa mới thoát ly truy kích lục minh cũng không để ý tới những n à y kiếm ma tự có kiếm sinh nhóm đi đối phó lục minh đối hoàn cảnh này sinh ra h ứ n g thú nông hậu chương bốn trăm bốn mươi lăm lại gặp kiếm ma ma vực ư hoa nguyên n g phóng tầm mắt nhìn tới đỏ sậm đá vụn cùng đất cắt hầu như lắt thành toàn bộ không gian to lớn cồn cắt giống như từng con ngủ đ ô n g cự thú trên mặt đất mọc ra rải rác có thể đếm được mấy tùng thảo tản ra yêu dị từ hồng bầu trời là đỏ sậm từng đoàn từng đoàn hiện ra ánh sáng đỏ ngỏm đá mây trầm thấp vông xuống giữa không trung nhìn một cái như là vô số xương máu k h á i dị dã vật cùng cầm các loại kiếm cỡ nhỏ kiếm ma tại lung tung không có mục đích du đãng khiến người ta cho dù hành tẩu tại trên cánh đồng hoang đều có một loại không thể ước chế cảm giác ngột ngạt bất quá ma vực hoa nguyên cũng không lớn tại lục minh tầm nhìn cùng với cảm giác cha xét đến xem cũng chỉ là tương đương với hai tòa thiên đô thành lớn nhỏ không gian nhưng là hẹp dài một đạo nhìn lên lại như đại điệu miễn cưỡng bị xé mở một cái vết nứt đem chỗ sâu trong lòng đất dùng nhằm cho bạo lộ ra nơi này tuy rằng hạn chế kiếm hào trở lên kiếm thủ tiến b à o hơn nữa cũng nắm giữ kiếm ma nhưng lục minh biết nơi này thiên địa năng lượng quy tắc vẫn là cùng kính hồ đầm lầy có một chút không giống chính là chỗ này có thể bất cứ lúc nào ra vào điểm này tới nói tương đối với phòng ngự ba nhĩ hổ truy binh liền muốn phí chút khí lực lục minh d ò xét nơi này thiên địa năng lượng kiếm ngân thì tương ứng làm ra phản ứng nó giống như là một cái đi tới xa lạ địa phương người mạo hiểm không ngừng phát ra trận trận chấn động nỗ lực đồng hóa nơi này thiên địa năng lượng tăng cường tự thân sức chiến đấu kiếm sinh nhóm rất nhanh sẽ đào lấy được rồi kiếm ma châu qua loa tính toán xuống vừa mới một trận chiến cũng đã đánh chết gần năm mươi con kiếm ma đem cửa vào một vùng thanh lý sạch sành xanh mà kiếm sinh nhóm nhưng là nhẹ nhóm chiến đấu sung sướng đào lấy kiếm ma châu loại này chiến đấu tố chất thẳng khiến mập mạc mấy người không ngừng thán thở lục minh l ô thai đột nhiên giật giật tại ngoài ngàn mét một cái trên gò núi xuất hiện một cái cao ngạo thân hình mập mạp t r ợ n cảm thấy không đúng vội vã quay đầu theo lục minh tầm mắt nhìn sang đập vào mi mắt là một đầu tung bay t ử hồng tóc dài khi theo gió lay động bên trong những n ả y mái tóc hầu như cùng thân thể của chủ nhân đợi trường như một mặt máu nhuộm cờ xí trên người như n g là một bộ trường bào màu đen đem cũng không tính thân hình cao lớn kín gói lại bất quá vẫn như cũ có thể nhìn ra được n à y đã từng là một vị nữ kiếm thủ bây giờ lại là nơi này lanh chúa nàng phía sau hội tụ có tới hơn trăm kiếm ma Nữ nhân này rất khó dây dưa. Hơn nữa hiện khó dây rất tại đã tu dưa. đã lục u thiệu, quả qua, Châu. y này. này ệ n đến cánh lần cùng nàng đánh trận, không đánh lần Lần liền nàng Đến chúng tăng lên mạnh đồ để đi. kiếm kiếm, kết kiếm cao cấp kiếm giới. Chắc lực cách đồ cầm cự trước ta Ma ta hào giúp giới. giới với một l sức minh vô v ô mập mạp b ả vai mỉm cười nói sau đó hắn nhấc theo trường kiếm lại như đối phương gò núi phương hướng đi đến mập mạp mấy người vội vàng đội theo rồi lục minh bỗng nhiên vừa quay đầu lại ở sau lưng mọi người một đội kỵ binh ẩm ẩm xông vào bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cách đó không xa chính là một cái hoàn c h ỉ n h chiến đấu phương trợ hơn nữa cũng chính thấy lục minh tầm mắt quăng đi qua dẫn đội kỵ sĩ đội trưởng sắc mặt một trận t r ắ n g xanh bị ba nhị hổ đại hãn sai khiến đi vào đánh giết lục minh nhiệm vụ tuyệt đối là khiến người ta không vui bọn họ liền ngạch nhị đôn đại nhân đều có thể giết chết được chính mình mang mấy cái kiếm sư đại kiếm sư cũng làm cái gì cho dù có thể cùng đối phương chiến hòa nhưng là bây giờ bên trong kiếm a chính mình còn có thể chạy thoát được sao kỵ sĩ đội trưởng chính đang bí ẩn oán giận thời khắc chậm nhìn thấy trên gò núi vện kia làm người khác chú ý thân hình cùng với mặt sau đông nghịt một mảnh kiếm ma bóng người hắn lông mày nhất thời kịch liệt nảy nảy trên trán dần dần chạy xuôi rơi xuống mồ hôi lạnh đó là từ lâu biết rõ không cách nào chiến thắng tồn tại chỉ là đại hãn mệnh lệnh liền ở kỵ sĩ đội trưởng do dự không quyết định chính là thời điểm hắn bên cạnh một cái tướng mạo cơ t r í thủ hạ tiến tới nói đội trưởng trong này bất kể là mập m ạ p đội ngũ vẫn là kiếm ma đội ngũ đều là chúng ta không cách nào chiến thắng nhưng hiện tại bọn hắn gặp đến cùng một chỗ chúng ta liền có thể đi trở về giao lên dù sao chở bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương sau chúng ta trở lại sẽ thoải mái rất nhiều a hơn nữa ta nghĩ đại hãn rất yêu thích những này muốn muốn chạy trốn ra hỏa ở nơi này nếm chút khổ sở bọn họ bại chúng ta b ấ t việc yên t ĩ n h như chết an toàn c h i l o bọn họ nếu là muốn chạy đợi ở bên ngoài đại hãn nhưng là sẽ càng cao hứng hơn người nói rất đúng kỵ sĩ đội trưởng hài lòng vỗ tay dưới bả vai khuôn mặt khen ngợi một cái khác thủ hạ thì c a o mày nói nhưng là đội trưởng cái kia tự xưng nắm giữ kiếm h ả o cảnh giới lục minh dĩ nhiên có thể đi vào nơi này hiển nhiên là cái giả kiếm hào a chúng ta đều bị lừa rồi bằng vào chúng ta những này thảo nguyên tinh anh chiến sĩ thực lực còn có thể kinh hãi bọn hắn chúng ta nếu là duyên ngộ thời cơ chiến đấu nhưng là không có gì nhưng nhị gì hết đội trưởng trực tiếp phất tay hủy bỏ cái này thủ hạ kiến nghị trực tiếp xuất đội quay trở về hắn vừa đi vừa ám thầm thở dài nói ngươi là không thấy lục minh đánh g i ế t này đỗ nhị tỉnh cảnh a tại ngạch nhị đôn thân binh ở trong này đỗ nhị thực lực mạnh nhất hắn lại không ngăn được lục minh tiện tay một kiếm a thức thời vụ đúng là có thể tha cho ngươi một cái mạng lục minh cười nhạt một tiếng xoay người nhìn về phía trên gò núi thân hình kiếm ma lanh chúa đã lộ ra khuôn mặt dữ tợn n ử a mặt lên trời không tiếng động rít ảo một cái kiếm thép theo nàng tức giận trận cao trận thấp bàn bay tròn bắn lôi ra từng đạo rực rỡ hào quang cảm nhận được chủ trên thân người truyền tới ý chí hơn trăm kiếm ma giơ lên thật cao kiếm thép như một đạo hôn loạn đất đá trôi hướng về lục minh vị trí chen trúc mà tới kiếm sinh nhóm bước chân hướng về mà đạ xuống một luồng khí thế bồng bột nhất thời phóng lên trời bọn họ bày ra chỉnh tề trận pháp hướng về kiếm ma dòng lũ đối va tới lục minh nhấc chân lên tay đã khoác lên trên chuỗ kiếm làm bước chân của hắn bước lên phía trước một khắc đó kiếm đã ra khỏi vỏ nhưng mà mui kiếm lại đã biến mất rồi chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo như là sóng nước ánh sáng nam cung hoa kiện hai t r ò n g mắt nhân một trận co lại nhanh chóng hắn vững vàng nhìn lục minh kiếm mới miễn cưỡng theo kịp i kiếm kia vung lên tốc độ mười tám kiếm nam cung hoa kiện chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa so với trong nháy mắt còn nhanh hơn tính toán đã đạt đến cực hạn của hắn nhưng khi nhìn lên lục minh còn rất là làm nhẹ nhàng hắn kiếm chỉ là vì chính mình dọn dẹp ra một con đường có thể phương tiện dẫn tới này kiếm ma lanh chúa lục minh g i lên chân rốt cuộc rơi xuống đất mà hắn cũng đã đứng ở kiếm ma lanh chúa trước mặt kiếm ma lanh chúa nhất thời sợ hết hồn nàng nhìn đ ỗ n g nhiên xuất hiện lục minh tử hồng yêu đồng lập lòe một điểm trí tuệ ánh sáng nàng chỉ cảm thấy lục minh lại như từ trên trời trực tiếp rơi ở trước mặt mình mà chính mình suýt chút nữa va đầu vào trên người hắn đây là cỡ nào tốc độ hả? kiếm ma lanh chúa thập p h ầ n ngạc nhiên mà ở này cái người trẻ tuổi loại phía sau của mình sau dưới bỗng nhiên ngã xuống một mảnh g à o kiếm ma lanh chúa n g ử a mặt lên trời không tiếng động g í c h g à o nàng căn bản vô pháp chịu đ ư ợ c loại này cường đại đến uy hiếp được địa vị mình tồn tại nàng bên cạnh quay quanh phi kiếm theo nàng ý trí lôi ra một g ả i lụa y hệ tử hồng ánh sáng hướng về lục minh lục minh nhắc kiếm đối với phi kiếm kia lăng không chỉ tay mấy dọn kiếm nguyên không tiếng động chấn động ra ngoài lục minh trên thân kiếm hào quang loại lên kiếm nguyên cầm cố sức mạnh liền đem phi kiếm kia vững vàng đóng ở giữa không trùng mà lục minh bước chân lần nữa di chuyển lần nữa một bước đứng ở kiếm ma lanh chúa trước mặt kiếm trong tay ầm ầm đập xuống kiếm ma lanh chúa còn đắm chìm tại không cách nào nữa chỉ huy kiếm khiếp sợ ở trong nàng này yêu dị từ hồng ánh mắt liền mọc lên vẻ tuyệt vọng nàng biết mình kiếm cùng chính mình vẫn như cũ duy trì liên hệ nhưng không biết rốt cuộc là sức mạnh nào dĩ nhiên đem kiếm chói kiếm m a lanh chúa sắc mặt vui vẻ cứ việc nàng vui sướng chỉ có thể khiến người ta cảm thấy càng thêm quái dị khủng bố nhưng là trong ánh mắt sắc thái lại là chân thật sắc mặt vui mừng chỉ là theo lục minh kiếm chém giới nàng hai mắt ở trong sắc mặt vui mừng nhất thời đọc lại sau đó hóa thành hai mảnh lục minh sức chiến đấu làm sao so với ngoại giới còn mạnh hơn chắc lực cách đ ồ trận mắt hốc mồm nhìn trong nháy mắt kết thúc chiến đấu lục minh hắn trong đầu cũng không ngừng chiếu lại vừa mới hình ảnh tuy rằng hắn vẹn vẹn sử dụng đỉnh cao đại kiếm sư sức mạnh nhưng là vừa mới không chung bỗng nhiên xuất hiện từng trận chấn động phảng phát hết thể đều đã làm lục minh sử dụng. mặc dù là không khí cũng đem lực cản hạ xuống thấp nhất m ẫ u chốt là chiến đấu mỗi trong n g á y mắt đều bị lục minh vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay đây là cường đại cỡ nào chiến đấu năng lực quản lý a mập mạc ba người liếc nhau một cái tuy rằng mỗi một lần nhìn thấy lục minh chiến đấu đều sẽ cảm giác được ngạc nhiên nhưng là mỗi một lần lại đều có thể làm cho mình những người này nhìn thấy không giống do đó cũng có thể học tập đến t ố i chiến đấu mới kỹ xảo thích ứng bất luận một loại nào tầng thứ chiến đấu dù sao chính mình những người này nhưng là dép chết qua kiếm thanh thực lực kiếm thủ a giờ khác này dù là lạnh giá như lanh kiếm nội tâm cũng không tránh khỏi một phen kích động hắn nhìn một chút bên ngoài tuy rằng không nhìn thấy cái kia đỉnh cao kiếm thánh vị trí nhưng cũng không còn là đơn thuần tuyệt vọng đúng rồi lãnh kiếm đang tưởng tượng đến sẽ có đỉnh cao kiếm thánh hơn nữa là dẫn người theo đuổi g i ế t chính mình những người này lúc nội tâm từng có một chút tuyệt vọng bất quá hắn rất nhanh sẽ áp chế xuống rồi phấn đâu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong cho dù là chính mình trúng độc thâm hậu lục minh vẫn như cũ có thể cho mình trị liệu khôi phục triệt để như vậy này còn có cái gì không thể phát sinh đây nam cung hoa kiện vung lên kiếm tay trái đem từng con từng con kiếm ma chém rét hắn che kín tăng thương trong ánh mắt mơ hồ lập lòe một tia sáng hắn vốn đã buông tha cho kiếm đạo thậm chí hoàn toàn không ngại sinh tử nhưng là hắn đã có thể cảm giác được tại mọi người tu sửa qua đi chắc chắn cho cái k i a kiếm thánh một cái kinh hỉ tuy rằng cùng kiếm t h á n h đánh căn bản là không ở một cái phương diện cứ việc dũng khí không thể đại biểu hết thảy nhưng chỉ cần tăng thêm lên trí tuệ mà bất luận một cái giá lớn là cái gì thì sẽ không là không hề có chút sức chống đỡ kiếm sinh nhóm rất nhanh đẩy mạnh đem kiếm ma nhấn chìm tại kiếm quang phía dưới ngoại trừ số ít bị thương kiếm sinh tại tự trị thường cho mình ở ngoài những người còn lại vẫn là nhanh chóng đào lấy kiếm ma châu bọn họ đều biết đây là kiếm sư hoàn thành nhiệm vụ then chốt đã có người không muốn nhìn thấy kiếm sư hoàn thành nhiệm vụ như vậy chính mình liền mang theo rất nhiều kiếm ma châu trở lại hung hăng phiến những người kêu một cái vang dội bắt thay cho nên kiếm sinh nhóm trên người đều tư tàn g một chút kiếm ma châu là đang chạy ra kính hồ đầm lầy trên đường săn bắt bọn họ cũng không hề giao cho lục minh bởi vì bọn họ đều cảm thấy nếu những này kiếm ma châu là muốn giao cho tuyên bố nhiệm vụ vậy thì không cần thiết làm phiền kiếm sư tỉnh hóa rồi điểm ấy phiền t h i nhỏ vẫn là giao cho kiếm đường đi chương 446, phòng ngừa chú đáo lục minh nhìn lòng bàn tay ở trong trứng gà lớn nhỏ từ hồng kiếm ma châu sâu sắc cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng cường đại chỉ là cho dù lấy bây giờ mạnh mẽ kiếm ngân cọ dựa lên cũng là thập phần hao tổn thời gian hơn nữa chính mình những người này mang theo đồ ăn chỉ có ba ngày thời gian muốn trở về nội địa lộ trình còn rất xa xôi điểm ấy đồ ăn có thể nói hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì cho nên chính mình những người này nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này tu sửa hai ngày hai ngày nay muốn đem thương thế khôi phục hoàn toàn ăn uống no đủ đem mỗi người sức chiến đấu đều tích chữ đến mạnh nhất thời khắc này dù sao cũng là một cái chân chính đỉnh cao kiếm thánh thậm chí đã hướng về kiếm tôn cất bước tồn tại mặc dù không có người đối với cái này nói cái gì nhưng mỗi người đều cảm thấy áp lực lớn lao đó là một chú chim nhỏ đối mặt một đầu như cự long sai biệt lục minh đi hướng kiếm sinh ở trong kiểm tra một chút thương thế của bọn họ lập tức cũng yên tâm lại tại bọn hắn hướng tới thành thục phối hợp dưới chịu đến thương thế cũng so với di vãng nhẹ nhiều lắm nhưng lục minh muốn bọn hắn không cần có kiêng rẻ sử dụng da tốt nhất chữa thương đang dược đem giàu nhất hàm dinh dưỡng sự vật hết thảy t h tươi kiếm sinh nhóm đ ố i kiếm sư có gần như bản năng tín nhiệm đối với hắn lời nói từ trước đến giờ là trực tiếp chấp hành liêu vân n g a y trong tay đã không nhiều thịt bò khô đưa tay đưa cho lục minh một cái lục minh thì lắc đầu một cái lạnh nhạt nói ta đã ăn rồi liêu vân cười khổ một cái nói kiếm sư ngươi hoàn toàn không cần vì chúng ta suy nghĩ chỉ để ý buông tay đi làm chúng ta tuy chỉ có năm mươi người nhưng mặc dù là kiếm thánh hắn giết cũng phải giết một trận nhìn tràn ngập tự tin cùng với tuyệt quyết liêu vân lục minh vô vô bả vai của hắn nói chớ suy nghĩ lung tung rồi các ngươi hiện tại phải làm chính là bồi dưỡng đủ tinh thần thể lực khôi phục chất khí đến lúc đó các ngươi muốn đem bú sữa mẹ khí lực đều cho ta dùng đến liêu vân gật đầu mạnh một cái nói kiếm sư yên tâm chúng ta chắc chắn cho những kia ác độc người phản loạn một cái hung hăng giáo hấn cái gì giáo hấn các ngươi toàn lực chạy cho ta là được rồi lục minh vỗ vỗ liêu vân b ả vai hướng về mập mạc ba người đi tới chỉ để lại đầy mặt kinh ngạc liêu vân còn đang suy tư chính mình chạy kiếm sư làm sao bây giờ cái vấn đề này mập mạp tự nhiên nghe được lục minh cùng l i ê u vân nói chuyện nhìn lục minh cũng không cường tráng thân hình chỉ cảm giác người huynh đệ này trên người trọng trách quả thực quá nặng đi hắn đảm đương thậm chí có thể cùng núi cao đem so sánh mập mạp lấy lại bình tĩnh nói nơi này có khô cũng không thích hợp chiến mã ăn bất quá ẩn chứa độc tố đúng là có thể trở nên gây gắt một cái chiến mã lực bộc phát chỉ là nhiều nhất khả năng chỉ có thể chống đỡ ba ngày liền sẽ được phát lục minh biết đây là một cái nghiêm nghị vấn đề người tại không có thể phi hành thời điểm chạy nhanh hơn nữa cũng không kịp nghiêm trình huấn luyện chiến mã hơn nữa chạy nhanh là thập phần tiêu hao chân khí này ở trong chiến đấu có thể nói là lớn nhất thai hại bất quá lục minh khẽ mỉm cười nói chiến mã chỉ cần kiên trì hai ngày là được bên ngoài nhưng là có hơn một nghìn chiến mã cung chúng ta sử dụng đâu kiếm sư có người đi vào rồi một cái phụ trách cảnh vệ nữ kiếm sinh hô lên lục minh đem tầm mắt chuyển đi qua chính thấy ngoài ngàn mét một cái trên gòn ú i ba cái kỵ sĩ lén lút lộ ra đầu nhìn mình phía này lục minh khẽ mỉm cười nói không cần phải để ý đến bọn hắn hiện tại không ai dám đi vào nữ kiếm sinh k h ẽ to mày nhìn hướng ba cái kia kỵ sĩ quả nhiên thấy bọn hắn cái cổ co rụt lại sau đó liền điên cuồng chạy ra hoa nguyên nữ kiếm sinh quay đầu lại liếc mắt nhìn đầy đất kiếm ma thi thể cùng với ở một cái trên gò núi bị kiếm sư một kiếm chém ra hai mảnh kiếm ma l ã n h chúa nhất thời thoải mái bọn hắn liền kiếm ma l ã n h chúa đều giết chết tại hoa nguyên ngoại vi lắng nghe thủ hạ hồi báo ba nhĩ hổ lông mày chăm chú khóa cùng nhau hắn hiểu rất rõ cái này kiếm ma l ã n h chúa thực lực lúc trước chính mình vì nàng kiếm ma châu nhưng là phái ra mười cái đại kiếm sư tiến vào săn riết tuy nhiên lại tay trắng trở về ngược lại là có sáu cái để lại tàn tật suốt đời một ra đến không lâu sẽ chết rồi. đại kiếm s ư a tuy nhiên đã đứng ở kiếm thánh đỉnh phong cao cấp vị trí nhưng là ba nhĩ hổ vẫn là đau lòng thở dài một tiếng toàn bộ thảo nguyên lại có bao nhiêu cái đại kiếm sư chính là ba thời gian mười năm cũng bất quá là hơn mười cái a cứ việc chắc lực cách đồ chỉ là ba lạc con nuôi cũng không hề chân chính huyết mạch quan hệ nhưng sự tồn tại của hắn lại như một đầu cô đơn sói nhỏ tại trường thành sau là lúc nào cũng có thể thành lập một cái bầy sói h u ố hồ hắn cũng không phải một cái cô đơn sói nhỏ hắn bên người còn có lục minh những huynh đệ này đám người này đều là vì huynh đệ có thể không tính đến hết thạy rất là khó đối phó nếu như bọn hắn đều trưởng thành nay chính mình một thảo nguyên bá chủ vị trí đều sẽ chịu đến uy hiếp nghiêm trọng tuy rằng mập mạp cũng không tranh bá t r í tâm nhưng nội địa có câu nói gọi là cái gì nhỉ đúng rồi phòng ngừa chú đáo ta hiện tại nhất định phải đem tên mập mạp kia giết chết năng lực miễn đi tất cả nỗi lo về sau đương nhiên lục minh ba người kia cũng là h ẳ n phải chết ai để cho bọn họ tới quản chuyện của ta cái kia m ỏ vàng chỉ có thể là của ta chết đi ngạch nhĩ đôn cũng không còn cách nào biết hắn mất quá là là ba nhĩ hổ trong tay một con cờ mà hắn phải làm chỉ là đem thảo nguyên thế cuộc đẩy về phía trước động một bước mà thôi sống chết của hắn đối ba nhĩ hổ tới nói căn bản không trọng yếu nữ nhân như quần áo một cái thảo nguyên bá chủ m u ố nữ n nhân còn không làm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ là nếu như ngạch nhĩ đôn đem mấy cái này tiểu tử giết chết sau chết lại chuyện đó liền hoàn mỹ hơn nhiều ba nhĩ hổ yên lặng nhìn ma vượt hoa nguyên n g đ ố n g nhiên mỉm cười hắn nói thầm liền coi như bọn họ trốn ở bên trong liền tính thủ hạ của ta bắt bọn họ hết cách rồi có thể đúng thì thế nào bọn họ cũng không đủ đồ ăn không có nguồ nước cho dù là chiến mã ở bên trong ở lâu rồi cũng sẽ trúng độc mà chết bọn họ liền là muốn ăn chiến mã sống qua ngày cũng không làm được mà ta chỉ cần đem đại quân bảy ở nơi này vây chặt ở mấy cái trọng yếu xuất nhập cảng vậy bọn họ còn có đường sống người đến trở lại cho ta điều ba ngàn đại quân lại đây đem nơi này cho ta từng k i a từng k i a vây quanh mệnh lệnh hai ngàn tắc ngoại chiến sĩ tuần tra tại đường biên giới lên cho ta vững vàng c h ấ n chỉ cần là phát hiện có người của kiếm đường tiến vào thảo nguyên lập tức hướng về ta báo cáo đi thôi ba nhĩ hổ đem từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống cuối cùng hắn vung tay lên dự trại đóng quân ma vượt hoa nguyên n g ở ngoài một mảnh bận rộn bên trong nhưng cũng là đồng dạng bận rộn lục minh không chỉ để kiếm sinh nhóm đóng quân dưới lều vải thậm chí còn đốt lên l ử a trại hỏa trưng bày một cái bắt tô bên trong nấu tràn đầy đồ ăn mặc dù chỉ làm mì thịt bò nhưng như thế thứ nhất nhưng có thể trình độ lớn nhất làm mỗi cái kiếm sinh bổ sung thể năng nghe đến thủ hạ không ngừng đem hoa nguyên n g ở trong tin tức c h u y ể n tới bà nhị hổ nhất thời bay lên một ý nghĩ như thế phô trương lãng phí bọn họ đây là không nghĩ tới vẫn là biết rõ chính mình hẳn phải chết hưởng thụ trước khi chết một điểm cuối cùng sung sướng b a nhĩ hổ từ mỗi cái phương diện suy tư cái vấn đề này tính toán thời gian cũng đã là hai ngày trôi qua bọn họ căn bản không có một điểm muốn muốn chạy trốn dự định thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch các chiến sĩ lại đều hiện lộ ra vẻ mệt mỏi tiếp tục như vậy không thể được b a nhĩ hổ ngáp một cái đưa tay tiếp nhận theo doanh thị n ữ đưa tới khăn l ô n g u ớt không khỏi trà s á t đe mặt nhấp nhấp thần tuy rằng cái này hai ngày đối một cái kiếm thánh tới nói có thể là bé nhỏ không đáng kể nhưng là từ khi hủy diệt kiếm thánh lên cấp nửa bước kiếm tôn sau bà nhĩ hổ vì quấn lấy hủy diệt kiếm thánh có thể là không có ngủ qua một cái tốt cảm giác bây giờ tình thế đã tất cả nằm trong lòng bàn tay hắn liền có chút khó mà ức chê ủ rũ rồi chuyên lệnh xuống chiến sĩ chia làm ba đợt thay phiên vây thủ ba nhĩ hổ mệnh lệnh làm cho rất nhiều lâu năm chiến sĩ con mắt đều là sáng lời mà những lính mới kia thì đẩy mặt thú oán bảo vệ đêm cho dù lao binh đến thời gian không để đ ổ i cương vị bọn họ cũng là không dám đoán giận một câu ba nhĩ hổ thì kéo qua hai cái theo danh o thị nữ to con thân thể trực tiếp đem hai cái diện mạo vóc người đều thập phần đầy đạn thị nữ che mất đêm đã khuya bầu trời một vòng trăng tròn ngượng ngùng trốn ở vài mảnh nhạt sau mây đem như ẩn như hiện ánh sáng quăng rơi xuống dưới trên thảo nguyên t ỉ n h cờ truyền đến một tiếng sói chu ngắn ngủi đánh vỡ đêm yên t ĩ n h sau liền như vậy yên t ĩ n h lại thảo nguyên chiến sĩ đối sói chu từ lâu nghe được quá mức thói quen thậm chí tại không gió thời tiết ở trong có một k i a cỏ p h ủ tại trên mặt bọn họ cũng chỉ là đưa tay trà s á t ngứa liền xoạch hai lần miệng tiếp tục chìm vào giấc ngủ rồi thảo nguyên lính mới không có đ o á n sai những lao binh k i a chuyện đương nhiên chưa có tới đổi cương vị lính mới không dám b á hắn giận cũng cảm thấy đã có kiếm thánh cảnh giới đại hãn tự mình toát t r n phụ cận lại đồn chú gần năm ngàn chiến、sĩ. tương đối với c h ắ c lực cách đồ này hơn năm mươi người tới nói quả thực chính là một vùng biển mênh mông biển rộng cho dù bọn họ dám ra đây đó cũng là tuyệt đối nhất không lên cái gì bọn nước nhiều nhất chỉ là mấy cái bất cứ lúc nào đều có thể bị bọn nước đánh nát bọn nước mà thôi huống hồ tối nay là có nguyệt quang có ánh sáng sáng thời điểm bọn họ nắm hơn năm mươi người còn dám ra đây sao nếu như ban đêm đen kịt còn tạm được là lấy trực đêm các chiến sĩ đều ngủ thập p h â n yên tâm thập p h â n a n hưởng cho dù mấy cái t ỉ n h cờ tỉnh lại chiến sĩ đã bị người bóp nát sừng gáy bọn họ cũng chỉ cho là chiến mã nghiến răng mà thôi dưới ánh trăng mông lung một đội người áo đen rón ra rón rén tại chiến sĩ trong đám xuyên qua những người này cũng không hề ngựa một cái đơn bạc thân hình hành tẩu ở trong đám người hắn trên người thì lập lòe bạch q u a n g nhàn nhạt có thể nhìn thấy đem mỗi một người áo đen đều bao phủ ở bên trong không có phát ra một điểm tiếng vang lục minh sử dụng kiếm ngân đã toàn lực mở chuyển động mới miễn cưỡng cho mỗi người đều phân ra một đạo kiếm ngân sức mạnh che đậy khí tức của bọn hắn thời điểm này một cái mập mạc thân hình xuất hiện tại đoàn ngựa thổ bên dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy hai tay hắn ước lượng cái gì những chiến mã kia liền yên lặng cùng sau lưng、hắn. mập mạp thân thể to lớn g i ó n ra g i ó n rén đi tới có một loại không nói được k hôi hải chỉ là này một đôi giấc ánh mắt ở trong tản ra từng k i a một tinh mang lục minh liếc mắt nhìn mập mạp phương hướng thấy hắn quả nhiên dùng bí pháp trộm đi chiến mã liền khẽ mỉm cười tiếp tục đi đến phía trước chiến mã xác thực không cách nào kiên trì giờ khác này đã biến thành vì mọi người lót dạ đồ ăn xem như là đối chủ nhân cuối cùng trung thành đi lục minh bất đắc di nghĩ chương 447, t r i ê n bay kiếm sinh nhóm đi rất chậm hơn nữa là tương đương khổ cực cho dù bọn họ biết có kiếm sư sức mạnh phòng hộ nhưng hành tẩu tại khả năng bất cứ lúc nào tỉnh lại chiến sĩ trong đám loại kia khó mà nói do áp lực thật sự là cực kỳ to lớn kiếm sinh nhóm thậm chí đều có chút ước chế không được chính mình tim đ ợ u nhưng từ lâu trải qua nhiều lần sinh tử bọn họ vẫn là k h ô n g chế được lãnh kiếm liếc mắt nhìn rất xa một tòa thật to lều vải xem ra lục minh phán đoán xác thực chuẩn xác những ngày vây binh có thể kiên trì một ngày có thể kiên trì hai ngày nhưng bọn họ không cách nào kiên trì ngày thứ ba người có thể trong thời gian ngắn không ăn cơm cũng có thể mấy ngày đều không uống nước nhưng một ngày không ngủ cho dù là xuất sắc kiếm thủ sức chiến đấu cũng phải mất giá rất nhiều đương nhiên rồi như lục minh như vậy có thể ở giấc ngủ cùng tu luyện trong lúc đó hoàn toàn khống chế được tốt kiếm thủ thật sự là quá ít quá ít lãnh kiếm lại quay đầu lại liếc mắt nhìn nhìn thấy đã cách xa ở ngàn mét về sau quân doanh hồi tưởng chính mình đi qua ngàn mét khoảng cách chợt cảm thấy chính mình như là đã trải qua mấy vạn lý trường trinh như vậy mặc dù là thở phào nhẹ nhõm nhưng kia cố mệt mỏi là đời này cũng không có cảm nhận được qua hơn nữa lục minh tản m á t ra bạch quang đã yếu ớt rất nhiều lục minh trên mặt đã thấy mồ hôi quần áo dính chán rán ở trên người khó chịu nói không nên lời chỉ là này ngàn mét khoảng cách cũng đã đem viên hữu kiếm ma lanh chúa kiếm ma châu sức mạnh tiêu hao sạch sẽ dừng lại ở đã đem kiếm ma đánh giết không thừa ma vượt hoang nguyên bên trong s á t thực an toàn giết chết chiến mã đem thịt đều đun sôi tổn c h ữ lên tại mùa đông này mùa mọi người trên thực tế có thể sống sống rất lâu nhưng đã không có ý nghĩa gì rồi không có kiếm ma sẽ không có kiếm ma châu đối mọi người tới nói chỉ có thể là tiêu hao từ từ đối mọi người thực lực hoàn toàn không có lợi hơn nữa ở nơi đó đợi đến quá lâu đối đại đa số người tới nói đều là một loại không có thể chữa trị thương tổn cho nên lục minh cùng mập mạp ba người thương nghị rất lâu mới định ra rồi cái kế hoạch này tại đối phương cho là mình muốn dài lâu yên ổn một khắc lén lút đi ra hoa nguyên hơn nữa cụ thể chi tiết nhỏ mọi người lại cân nhắc suốt một ngày mới có vừa mới tất cả thời điểm này một cô bé cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình dưới chân mềm n ũ ú n liền hướng mặt đất mới ngã xuống liêu vân cách nàng rất gần cũng là tay mắt l ê n h lẹ trực tiếp đỡ nàng nàng lộ ra mỉm cười cảm kích lên ngựa nghe được lục minh nhàn nhạt tiếng nói kiếm sinh nhóm đều là xứng sở cứ việc như vậy đi chậm một chút nhưng là thắng ở không tiếng động nếu là cưỡi ngựa này cho dù là phổ thông chiến sĩ cũng có thể cảm ứng được móng nhựa đạp đ ị a n ổ v a n g tuy rằng bọn hắn tư duy sướng s ờ rồi bất quá vẫn là chậm rãi lên ngựa tận lực không để cho mình phát ra một điểm tiếng vang mập mạc cùng lanh kiếm thậm chí nam cung hoa kiện sắc mặt đều là khe biến rồi hướng kiếm sinh nhóm thấp giọng nói nhanh lên ngựa chạy dứt lời sau bọn họ ba người không tiếng động xoay người lên ngựa bảo hộ ở kiếm sinh nhóm phía sau kiếm đã vững vàng nắm ở trong tay sắc mặt đều để lộ ra một luồng tiết ban đêm như là có một con cự thú trở mình dẫn động tới không khí đều phát ra một trận luận lưu này loạn lưu cử động một cái đ ỗ n g nhiên dừng lại sau đó liền ầm ầm nổ vang âm một tiếng này đỉnh to lớn lều vải trực tiếp nổ nát tan bên ngoài lều mấy cái sử dụng kiếm chống đỡ thân thể chiến sĩ trực tiếp bị này cổ cường đại khí lưu xung kích bay lên bầu trời đó là bị ném bỏ rơi túi vải rách bọn họ thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra liền vẽ ra một đạo huyện chuyển đường a ra buôn sớm rơi trên mặt đất đã sớm khí lưu xung kích bọn hắn một khắc đó bọn họ cũng đã, đã chết đi có hai cái cái bóng dưới ánh trăng càng dễ thấy có thể nhìn ra được các nàng là trần chuồng nhưng thân thể cũng đã là vặn vẹo nếu đi ra vậy cũng chớ chạy ba nhĩ hổ to con thân thể trôi nổi ở giữa không trùng hắn này một đạo kiếm khí trùng kích ra nổ vàng chính là trong quân doanh tối vang dội danh hiệu rác các chiến sĩ trực tiếp bị thức tỉnh phần lớn nhưng là cầm lấy kiếm mở mịt đối với hoa nguyên n g ở trong bọn hắn ở bên kia ba nhĩ hổ nhấc tay một chỉ rủ xuống khỏe miệng lại phát ra một k i a không dễ phát g i á c cười gằn các chiến sĩ t r ợ t cảm thấy một luồng xỉ nhục lớn lao bọn họ dồn dập xoay người nhìn thấy một đội kia người lập tức gào lên xoay người lên ngựa điên cuồng đánh sâu vào đi qua trước đêm lúc ngủ là phi thường nghiêm nghị thất trách bọn họ chỉ muốn tại đại hãn l ử a dận hàng lâm xuống trước đó đem để cho mình phạm vào sai lầm kẻ cầm đầu c h ạ m d ư ớ i kiếm bị lừa rồi lục minh nhìn thấy ba nhĩ hổ này một nụ cười lạnh lùng nhất thời hơi nhún g mày hắn nhìn như nổi giận l ử a dận trên thực tế là tốt nhất chiến đấu động viên hơn nữa vừa mới này mấy đạo năng lượng l o ạ n lưu lại là hắn từ lâu bày xuống kiếm ý chính mình phía này người vừa mới một cái tiểu loạn cũng đã bước lên hắn bố trí cả b ấ y tại chính mình những người này chăm chú tính toán lấy thời gian thời điểm trên thực tế lại là chính giữa ba nhĩ hổ ý muốn bởi vì thực lực tại tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là như vậy không thể tả b a nhĩ hổ nhìn lục minh a a cười mặc dù hắn trên mặt còn có một tia cơn buồn ngủ mặc dù hắn cũng đúng lục minh những người này dĩ nhiên thật có thể đi ra cảm thấy hiếu kỳ nhưng chỉ cần đi ra là tốt rồi bởi vì nơi này chính là thiên hạ của ta b a nhĩ hổ thân hình lăng không nổi lơ lửng tại rất nhiều chiến sĩ truy đuổi đi qua đó hắn còn phân ra một phần nhỏ người đem hoa nguyên mấy cái xuất nhập càng chắn được chặt chẽ lục minh dĩ nhiên đã dự định từ trong cánh đồng hoang vu đi ra liền không nghĩ tới trở lại bất quá bởi vậy cũng phát hiện đến cái này ba nhĩ hổ tư duy thập phần kín đáo nhìn thấy kiếm sinh nhóm từ lâu cùng chạy ra ngoài rất xa lục minh nhìn một chút không ngừng phát xuống thi lệnh ba nhĩ hổ một nhóm đầu ngựa sau đó đối mập mạc ba người nói chúng ta cũng đi bốn người cũng không chỉ hoãn đánh ngựa liền đi mập mạc quay đầu lại rất có thâm ý liếc mắt nhìn ba nhĩ hổ xem ra lục minh nói lại đối bất quá đồng dạng chiến mã tại mở ra một khoảng cách sau là rất khó bị đ ổ i kịp cho dù có cá biệt kỵ binh đuổi theo cũng bất quá là chịu chết tuồng mà thôi cuối cùng có thể chân chính xuất thủ chỉ có ba nhĩ hổ chính mình nhưng mập mạc biết c h lục minh âm thanh truyền tới mập mạp thả mắt nhìn đi quả nhiên thấy chính mình đội ngũ hai bên đã bị rất nhiều kỵ binh thêm chặn lại phối hợp với truy binh phía sau giống như là một cái cự đại túi lưới đem chính mình vững vàng vây lại rồi mập mạp cười lệnh tại trên vai bắt một tấm to lớn cùng tên đáp thượng ba mũi tên mũi tên sau giơ tay liền hướng sau bắn ra ngoài mấy tiếng đ ê u đau đớn tại chiến ngựa lao nhanh bên trong cũng là như thế trói thai ba người kia thân thể cứng đờ liền mới ngã xuống đoàn ngựa thổ ầm ầm mà qua trong nháy mắt liền biến thành một đống thịt nát truy tại trước nhất kỵ binh sắc mặt cũng thay đổi nhưng bọn họ không tin cái kế tiếp chúng tên sẽ là mình cho nên tất cả đều ra sức đuổi theo có mấy cái kỵ binh thậm chí cũng bắt cùng tên về phía trước v ọ t tới chỉ tiếc bọn hắn cung không đủ mạnh mũi tên không đủ nặng phi hành một khoảng cách sau liền vô lực ngã xuống đất ngược lại là cho mình sắp đạp đi qua móng ngựa gia tăng rồi điểm cản trở mấy cái truy binh tức đến nổ phổi đèm cung treo ở trên ngựa toàn tâm về phía trước truy đuổi chỉ là một con tinh khiết làm bằng sắt chế mũi tên như dài ra con mắt như thế đóng đinh vào cổ họng của bọn hắn rơi xuống thi thể cùng mất đi chủ nhân mà mất đi phương hướng ngựa cho truy binh lại là gia tăng rồi một chút trở ngại liền này một lát kỵ đội cùng bị truy đuổi người ở giữa khoảng cách lại lần nữa kéo ra một điểm nhỏ mặc dù chỉ là cự ly trăm mét nhưng muốn lấy trong thời gian nhanh nhất truy cả kịp độ khó lại là gia tăng rồi không chỉ một điểm ba nhĩ hổ rốt cuộc hài lòng nhìn xuống chính mình bày xuống túi áo trận hiện tại chỉ chờ hắn cái miệm này tối dây thường đeo lên ba nhĩ hổ nhìn lao nhanh lục minh mọi người không khỏi sừng sững cười cười hắn dưới chân đ ạ p nhẹ tay phải về phía trước dỗi một cái cả người nhất thời liền hướng phía trước kích bắn đi tốc độ kia quả thực liền giống bị toàn lực đập ra lưu tinh truy chị ô không trung phát ra một trận điếc thai lại trói hai sắc bén thanh âm hắn chỗ trải qua địa phương có vài thất yếu một chút chiến mã đều kinh sợ đến mức t r ồ m người lên kèm theo mấy cái nhỏ yếu kỵ sĩ phun máu rơi xuống khỏi ngựa trong nháy mắt liền thành trên thảo nguyên béo nhất đẹp chất dinh dưỡng bọn nháy mắt liền thành trên thảo nguyên béo đất ở trong ba nhĩ hổ lại không h hắn rất nhanh sẽ đã vượt qua truy binh tiên phong truy cản kịp lục minh ngồi xuống chiến mã dẫm đạp ra bụi mù hắn chỉ cần giơ tay một đạo kiếm khí là có thể hướng về lục minh công kích nhưng hắn cũng không hề thả ra kiếm khí mà là tiếp tục cấp tốc chạy như bay hắn là muốn đi truy đuổi này năm mươi kiếm sinh đem lục minh tất cả mọi người lưu lại lục minh hai chân kẹp lấy chiến mã ngựa c h ấ n kinh sau gần như điên cuồng về phía trước lao nhanh sau đó thân hình hắn nảy lên hai chân tạ yên ngựa trên cầu đạp xuống cả người trong nháy mắt tung bay mà lên giơ tay một kiếm hướng về ba nhĩ hổ đâm tới ba nhĩ hổ cười lạnh nếu biết lục minh hắn đương nhiên sẽ không để ý chiêu kiếm này chỉ cần ngăn lại những này trắng đ o á n bọn tiểu tử bọn họ tất cả mọi người đều chạy không thoát một cái cá lọt lưới đều không nên tồn tại ba nhĩ hổ lạnh lùng nghĩ ông một tiếng ba nhĩ hổ lỗ t hai bỗng nhiên hơi động chính thấy chắc lực cách đồ đang tại đem cùng treo ở trên yên ngựa sau đó cái gì cũng không để ý chính là lao nhanh ba nhĩ hổ ác độc liếc mắt nhìn chắc lực cách đồ lập tức nhấc vung tay lên như là đánh một con bay loạn con rồi một mũi tên thép nhọn đốt ở trên mu bàn tay ba nhĩ hổ xứng sờ mặc dù ngay cả ra đều không có đâm thủng tuy rằng mũi tên đã đổ nát nhưng là cái tên mập mạp này lại là b ắ n c h ú n g chính mình của mình tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu ba nhĩ hổ tầm mắt nhất thời phán đoán một cái mũi tên phi hành quy tích ngơ ngác phát hiện mập mạp mũi tên đã kết luận của mình tốc độ phi hành cùng con đường tiến tới nếu như mình không đỡ một cái này mũi tên mục tiêu sẽ là cổ họng của mình mặc dù hắn hắn sức mạnh căn bản vô pháp thương tới đến chính mình nhưng là như thế hắn tại lớn mạnh một chút có thể tại mũi tên ở trong da chỉ lên kiếm khí này cho dù hắn là kiếm hảo mình cũng không cách nào lại không để mắt đến ả Ba n h ĩ hổ c à n g ngày c à n g k ế t luận chính m ì n h m u ố n giết chết những t i ể u tám ử này chính x c ý nghĩ, nhưng à hắn thứ nhất kinh vẫn không vẫn có lưu bạo ư ớ c l i kinh một k đã é tới, hắn thân hình đột nhiên hắn hình đình chỉ. Chương 448, bạo phát vèo một đạo sáng màu trắng kiếm khí r á n vào ba nhĩ hổ chót mũi bắn nhanh mà qua thế giới lập tức yên tĩnh lại liền ngay cả vạn mã buôn đằng âm thanh cũng không có phảng phất thế giới này chỉ còn dư lại này một đạo kiếm khí khiến cho ba nhĩ hổ không thể không đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở mặt trên mà phía dưới cấp tốc chạy kỵ sĩ cũng đều tất cả đều ngửa đầu khiếp sợ nhìn này đạo kiếm khí một mũi tên một kiếm phóng ra thời cơ là như thế tinh diệu phối hợp là như thế chu toàn ba nhĩ hổ đại não chật vật xoay tròn c h ậ t cảm thấy ngạch nhĩ đôn chết đi đã không còn là ngẫu nhiên đối thủ của ngươi là ta một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt phá vỡ đêm vắng lặng ba nhĩ hổ đuổi theo âm thanh nhìn lại chính thấy lục minh đã rơi xuống đến trên lưng ngựa lập tức vạn mã bun ô đằng âm thanh c h u y ể n vào trong thai hắn c h ợ t cảm thấy là như thế trói thai để cho người phiền lòng、Bệnh. ba nhĩ hổ gần như bản năng hất tay một đạo kiếm khí hướng về lục minh chém đánh mà đi trong tiềm thức lại là bởi vì hắn phát hiện mình suýt chút nữa đã bị những người này cho thương t ổ tới cho nên càng thêm bản năng muốn lập tức đem những người này trừ đi các chiến sĩ bởi vì lúc trước kinh ngạc mà dần dần chậm lại ngựa nhanh giờ khác này không thể không lần nữa thả chậm không ai muốn đi trải nghiệm một cái kiếm thánh cường giả kiếm khí uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu thành công đem ba nhĩ hổ lực chú ý hấp dẫn lại đây lục minh nhất thời g ì m lại t r ê n mã ngựa nhất thời t r ồ n người lên về phía trước mất khống chế đạp động vài bước mới nhìn xem ngừng lại bước chân phù phù nay đạo kiếm khí tại ngựa trước không tới năm mét địa phương ầm ầm đập xuống sức mạnh khổng lồ nổ thổ nhưỡng tung tóe khối lớn khối lớn thảm cỏ bị oanh kích lên giữa không trùng đợi đến bùi bằng kết thúc lộ ra một cái rộng hơn một mét dài hơn m ộ mươi mét sâu không thấy đáy to lớn khe hở phảng phất bị một cái cự kiếm hung hăng chém qua bình thường lục minh chiến mã lần nữa t r ồ n người lên nhìn đạo này khe nó không cách nào biểu đạt ra kinh hãi của mình chỉ là móng trước tại bất an đập lên đầy đủ bộc lộ ra nó nội tâm ý nghĩ chỉ là trên lưng chủ nhân khí tức thập phần bình tĩnh này mới không có phát điên ba nhĩ hổ nhìn thấy cái khe này không khỏi xưng sở ta đã khóa chặt lục minh khí tức kiếm khí hẳn lân à đuổi theo t h ảnh của hắn đánh chém của tựa ớ mới i làm là, hồ đánh một ợ no nê n đối với ba nhĩ hồ loại này kiếm thánh cường giả thả ra kiếm ý kiếm n g â n tuyệt đối là từ chối thì bất tính huống hồ lợi dụng đạo này kiếm ý kiếm n g â n đã bắt đầu rút lấy thiên địa năng lượng rồi mập mạc ba người cùng với kiếm sinh nhóm đều quay đầu lại nhìn này một đạo khe đều là vô cùng lo lắng nhưng trong thai lại thời khắc vang lên lục minh lời nói các ngươi phải làm chính là chạy lấy ra bú sữa mẹ khí lật chạy chỉ có các ngươi an toàn ta năng lực b u ô n g tay một cách mọi người ánh mắt một trận bi tráng bọn họ vung vẩy lên vỏ kiếm đánh ngựa chạy vội lục minh nhắc lên dây cương chiến mãi nhận được mệnh lệnh trực tiếp nhảy lên vượt qua khe cất bước chạy như điên tựa hồ vừa mới tâm tình bất an có phát tiết lần này ngựa chạy đặc biệt là nhanh ba nhĩ hổ lại như cũ đứng ngây ra tại giữa không trùng thân hình thậm chí đều đang chầm chậm hạ thấp lục minh vừa mới tranh né thân pháp cùng này một đạo kiềm khí có thể xương thần thua ta ba nhĩ hổ đại não không ngừng hồi tưởng vừa mới trong nháy mắt hắn hầu như liền phải tóm lấy cái gì lại nhưng không có cách cảm nộ đạt được có thể nó rõ ràng là ở c h ỗ đó càng như vậy ba nhĩ hổ thì càng là suy tư suy nghĩ tư duy thật chặt hướng về này một k i a đưa tay có thể được cảm nộ chụp tới bị lừa rồi ba nhĩ hổ đột nhiên cả kinh chặn chừng hai mắt nhìn thấy lục minh đã rất xa chạy đi rồi thủ hạ mình chiến sĩ lại là đang đợi mệnh lệnh của chính mình truy đuổi cũng không hề tận lực hắn bỗng nhiên lại là cả kinh đại não vội vã đi bắt giữ vừa mới trong nháy mắt đó cảm nộ tuy nhiên lại đã tan thành mấy khói hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này ba nhĩ hổ sững sờ rồi chuyện n này đối với một cái kiếm thủ tới nói quả thực chính là lớn lao m n hoặc h quả thực chính là trí mạng m h hoặc a ba nhĩ hổ ngửa mặt lên trời gào thét sau đó thân hình hóa thành một vệt sáng đ ô n g nhiên hướng về lục minh đánh sâu vào đi qua tiếp lấy trong tay hắn đột nhiên hiện ra một cái do kiếm khí hội tụ mà thành kiếm quang lần này hắn là nói cái gì cũng phải giữ lục minh lại rồi nhìn thấy ba nhĩ hổ ánh mắt nơi sâu xa lấp loài ánh sáng lục minh cười lạnh nếu là không cho ngươi điểm chỗ tốt ngươi làm sao có thể chỉ hoãn một chút thời gian để của ta kiếm sinh cùng các huynh đệ chạy càng xa hơn làm sao có thể cho ngươi liều mạng bình thường đến toàn lực tới đối p h ó ta không liều mạng cho dù ta dùng kiếm ngân lực lượng cũng là khó mà chân chính không có sai x u t h ó a chặt kiếm thánh khí tức lúc này một chút sai lệnh đều là đại diện cho sống và chết lục minh thân hình lần nữa bay lên trời chiến mã tự mình chạy như điên hắn thân hình lăng không xoay chuyển một kiếm hướng về ba nhĩ hổ chém tới nhìn chiêu kiếm này này bình thường lại hàm chứa quá nhiều pháp môn một kiếm ba nhĩ hổ nhìn như là một cái đã nhận được giấc mơ đồ vật kẻ nghiện trên mặt lại không tự chủ được lộ ra si mê cười nhưng hắn một kiếm chính là toàn lực một kiếm hắn phi thường chắc chắn tại đem lục minh trọng thương sắp chết một khắc đó thu lại sức mạnh của mình hơn nữa bị trọng thương phế bỏ lục minh mới là an toàn nhất lại có thể đạt được toàn bộ hắn đối kiếm lý giải tinh hoa trên bầu trời tựa như một đạo lưu tinh sẽ qua chỉ là tại này to lớn lưu tinh quỹ tích bay lên thêm một con nhỏ bé đong đóm lưu tinh ánh sáng là như thế rực rỡ trực tiếp liền che mất này một điểm đong đóm mập m ạ n lãnh kiếm nam cung hoa kiện đều đã ghìm chặt chiến mã xoay đầu lại đã chạy đến rất xa xa trên gò núi kiếm sinh nhóm cũng tất cả đều ghìm chặt chiến mã cho dù là truy kích thảo nguyên chiến sĩ cũng đều ngửa đầu hướng tiên tất cả đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này không kiếm sinh ở trong phát ra một tiếng cao vút bi tráng gào thét liều vân một đầu chồng xuống ngựa đi mấy nữ sinh đều khóc thúc thít nước mắt lại từ lâu lưu lạc đầy mặt mập mạp đầy mặt thịt mỡ đều đang run dậy lãnh kiếm mặt càng lạnh hơn nam cung hoa kiện tang thương ở trong lại lộ ra một luồng t ử khí tựa hồ tử vong đã là không sao thảo nguyên chiến sĩ một tiếng hô to đây là lâu không gặp thắng lợi a mặc dù là kiếm thánh đối cái trước kiếm hảo bây giờ nói không lên h à o quang nhưng là lâu không gặp thắng lợi vui sướng là khổng lồ như thế để cho bọn họ cảm thấy kiếm thánh đi ép chết những tiểu từ kia chỉ sẽ để cho mình cảm thấy càng thêm thư thái mà ở bọn hắn hô to ở trong bầu trời bỗng nhiên nổi lên một mảnh bạch quang trói mắt. đạo bạch quang tiên là như thế ngoan cường cho tới tại như lưu tinh sức mạnh khổng lồ trước mặt vẫn cứ tại mở rộng a là kiếm sư kiếm sư nhóm một tiếng sợ hai giống hết thể tầm mắt tất cả đều tập trung vào lục minh trên người vào giờ phút này lục minh tóc đen đầy đầu đã bay bồng lên cả người quần áo không gió mà bay như là từng khối bị vặn v è o thiết bản như thế phát ra đập rồi đập rồi âm thanh ba nhĩ hổ rõ ràng nhìn thấy này quần áo bắt đầu xuất hiện vết rách như là vô số trẻ mới sinh n i ệ m nhỏ âm một tiếng lục minh trong cơ thể ầm ầm bùng nổ ra một vệ ánh sáng lại là h ắ cám sắc ánh sáng những n à y quang trực tiếp che mất lúc trước bạch quang đã trở thành toàn bộ thế giới duy nhất tồn tại đom đóm lớn mạnh lục minh liền vung lên đạo này tia s á m đột nhiên hướng về ba nhĩ h ổ chém tới tia s á m cùng lưu tinh đánh tới một chỗ、Cách. một tiếng nổ vang truyền ra mấy chục dặm một luồng vô hình sóng khí n g h i ề n ép thảo nguyên hướng ra phía ngoài khuyết t á n ra giống như một đạo cự đại gọn sóng mà ở ngoài t r ă m t h ư ợ c một đạo cao mười mét lồi lăng như vỏ quả đất biến thiên giống như n ô lên là vì sóng đất cuối cùng sức mạnh mà đầu sóng chỗ đi qua chỉ có bước lên thổ nhưỡng mặt trên đã từng đứng yên chiến mã cùng chiến sĩ chẳng qua là đã từng bầu trời rung động mấy cái mấy con ban đêm săn bắt chim nhỏ cả người bạo khởi một đoàn l ô n g vũ bọn nó tồn tại cũng chỉ còn lại có theo gió bay xuống l ô n g vũ b a nhĩ hổ trong mắt con ngươi cấp tốc phóng to thu nhỏ lại hắn đã nhận ra này một đạo kiếm khí chính là hủy diệt kiếm khí nhưng là bực này kiếm tôn cảnh giới kiếm khí làm sao có thể bị một cái chỉ có kiếm hào kiếm thủ khởi động b a nhĩ hổ không dám thu kiếm chỉ có thể toàn lực chống cự nhưng là tại đây đạo hủy diệt kiếm khí d ư ớ i hắn trơ mắt nhìn của mình kiếm khí một chút tiêu tan đó là phá cổ lạp hủ ý hệ đấu đá thẳng đến đụng phải ngực dâm một tiếng nổ vang bầu trời lại là r u lên ba nhĩ hổ thân hình ngược lại quăng bay ra ngoài hắn hai tay còn tại phí công trượt đi tựa hồ muốn khống chế lại thân hình của mình nhưng l à n à y kiếm tôn lực lượng cường đại khiến cho hắn tất cả động tác đều là phí công giữa không trung thỉnh t h o ả n g nổi lên một đám mưa máu nếu như đem những huyết vụ này liên tiếp lại là có thể nhìn ra ba nhĩ hổ bay ngược quỹ tích không phải đường a ra bùn mà là thẳng tắp hắn giờ khắc này càng giống một viên sao trổi rồi biến mất ở mọi người tầm nhìn hoa kiếm sinh nhóm lại là một tiếng kêu sợ hãi dâm một tiếng lục minh cánh tay phải q u ầ áo ầm ầm đổ nát Từng mảng từng mảng t một cái, một cái từng cái, từng cái lục minh há mồm phun ra một đại bồng máu tươi cả người trên không chúng cũng lại đứng thẳng không được như là một mảnh bất lực lá dụng phiêu rơi xuống đầu kia tung bay mái tóc dài màu đen giờ khác này cũng bị bất lực văng lên thiên không như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen giá mập mạp ba người điên cuồng đánh ngựa dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua mấy trăm mét khoảng cách mập mạp thân hình r u lên ngựa phát ra một thân xương cốt tiếng vỡ vụt hắn người đã bay vọt lên đưa chân tại đầu ngựa lên lăng không đ ặ t xuống đầu ngựa nhất thời phát ra răng rắc một thanh â m vang lên cả con ngựa bị đạp dựng thẳng lên mập mạp đưa tay tiếp nhận lục minh hai tay đưa hắn gấu ô m rơi xuống đất con ngựa kia vô lực ngã trồng vó rồi đem ngựa tới mập mạp nhìn truy binh một tiếng gào thét cầm đầu mấy cái chưa tỉnh hồn kỵ binh nhất thời cả người r u lên đem ngựa tới mập mạp lại là một tiếng giống này mặt phi nộn h ư một đầu tóc quần bạo gấu hung mạnh phảng phất đã có thể nuốt sống thịt người mấy cái gần nhất kỵ binh l ệ n h ra thân ngã xuống đất leo lên hướng phía sau chạy còn lại mấy cái bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng thì tại ngựa trên mông đít đánh nhẹ mấy lần sau đó vừa xoay người l ê n chạy chương bốn trăm bốn mươi chín ác mộng lãnh kiếm bắt lại dây cương chọn một thất tối cường tráng ngựa rời đến mập mạp trước người mập mạp trực tiếp ôm lục mình xoay người lên ngựa này ngựa bốn vó nhất thời mềm n ú ũ n run rẩy chạy về phía trước lãnh kiếm cũng nam cung hoa kiện nhân cơ hội nhiều bắt được mấy thất ngựa chuỗi liên tiếp đi ra bảo hộ ở lục mình k h ả n g trừng hướng về kiếm sinh phương hướng chạy đi tại thảo nguyên một góc từ không trung lu xuyên thấu qua dày đặc tuyết động có thể nhìn thấy một cái hình người lỗ thủng nếu như tiếp tục xem tiếp liền sẽ thấy cho dù là đông cứng rắn thổ nhưỡng cũng bị nện tiến vào sâu hơn một mét một cái tay chật vật đưa ra ngoài cái tay này rộng rãi phi thường hắn h ư n h ư ợ c bắt được thổ nhưỡng bên liên giới phí sức giấy rủa một, một mảnh ánh bình minh. Khu, khu khắc. Một trận t ho kịch liệt sau ba nhĩ hổ đứng lên hắn một tay che ngực một tay vịn tuyết động sau đó nắm một cái tuyết nhét vào trong miệng lại là một chùm xương máu phun ra ba nhĩ hổ sắc mặt rõ ràng dễ nhìn một ít nhưng mà hắn lại biết tập kích tiến trong cơ thể hủy diệt kiếm khí là không có dễ dàng như vậy trục xuất bây giờ còn tại không ngừng phá hư thân thể của mình thật là lợi hại hủy diệt kiếm khí suýt chút nữa thì mệnh a nhất định muốn mau chút trở lại trị liệu mới được b a nhĩ hổ phí sức d â y dội lên nhìn thấy chính mình chung quanh có một ít dấu vó ngựa là mới lưu lại không lâu xem ra thủ hạ đang tìm kiếm qua chính mình bà nhĩ hổ dùng hết chút sức lực cuối cùng đối với bầu trời đánh ra một đạo kiếm khí sau đó hắn liền nghe đến tiếng vó ngựa tại ngất đi trước đó hắn cắn răng nói phái ra toàn bộ chiến sĩ không tiếp bất cứ giá nào g i ế tại những người kia Trời l bên g ngày Đã là 3 ngày đi qua cạnh i đống cách thảo n nơi, nơi g lửa, ăn. Ăn như như là lửa một người nữ sinh đang đút một cái bệnh nhân hắn trên cánh tay phải quấn lấy từng tầng từng tầng băng vải nhưng dòng máu vẫn là sẽ thẩm thấu ra rất nhanh sẽ kết thành một ít màu máu đ ô n g tuyết chính ta có thể bệnh nhân tay phải nắm một cái chất gỗ cái môi có thể thấy được là mới điêu khắp đi ra nhưng nữ sinh thập phần cố chấp kiên trì m u ố n uy đồng thời tại trong cháo thỉnh thoảng vung một tầng trên nhỏ vụn mì thịt bò c ò n vừa nói cái này không thể được kiếm sư ngươi đã hôn mê ba ngày thân thể cần gấp chút dinh dưỡng hiện tại truy binh đã càng ngày càng nhiều vạn nhất lục minh nết miệng cười cười nói yên tâm đi cho dù ta chết đi các huynh đệ của ta cũng sẽ đem ngươi nhóm đều đưa trở về kiếm sư、à. ta nhất định phải cho người ăn nữ sinh kinh hãi phát hiện mình một mất thần kiếm sư cũng đã chính mình ăn một miếng hơn nữa còn phát ra mỉm cười thắng lợi nữ sinh đem bệnh nhân đẹ ngã nay hung lịch tư thái lại khiến người nhìn lên càng ngày càng dễ dàng hiện lên đến nơi khác đi lục minh ho khan vài tiếng mặc dù hắn đã thập phân áp chế khoe miệng vẫn là phun ra một ít vết máu hắn gian nan mà hỏi bọn hắn người đâu đều đi điều tra ta nghĩ sắp trở về rồi bất quá trước lúc này kiếm sư ngươi h m thai nhất của ta không phải vậy ta làm ra cái gì đến bọn họ có thể đều sẽ không biết đâu nữ sinh mỉm cười đem cháo phóng tới lục minh trong miệng ngôn ngữ làm tròng tràn đầy uy hiếp lục minh cười khổ lắc lắc đầu liền không tiếp tục nói nữa hắn âm thầm khu nhúc ních một chút kiếm ngân phát hiện kiếm ngân cũng không lo ngại chỉ là mình quanh thân kinh mạch tại mạnh mẽ khởi động hủy diệt kiếm thánh lưu lại kiếm khí lúc nhận lấy mãnh liệt chấn động tốt tại kinh mạch của mình cực kỳ cứng cỏi chỉ là vỡ tan cũng không hề đứt rời bất quá mặc dù là như vậy muốn triệt để khôi phục cũng cần ít nhất một tháng cái này không thể ra lục minh âm thầm thở dài một tiếng tại truy binh càng ngày càng nhiều thời điểm như vậy chính mình chỉ có thể là trói buộc may là còn có một đạo ba nhĩ hổ kiếm ý đây coi như là cái phi thường tin tức không t ồ i rồi lục minh dùng của mình ý chí khu nhúc ních h một chút kiếm ngân nó theo tiếng m à động bắt đầu kéo l ấ y trong thiên địa tinh túy nhất năng lượng mà lục minh thì đem toàn bộ thiên địa năng lượng toàn bộ chữ hàng ở đàn điền ở trong sau đó một chút do trong hướng ngoài bắt đầu nhuận dưỡng kinh mạch phù phù c h ắ c lực cách đ ồ thân thể to lớn một cái ngư dược lan tới hắn kinh ngạc đứng ở lục minh trước người mà khuôn mặt lộ ra vui vẻ nhất cười xuất hiện ở xung quanh là tình h u ố n thế nào lục minh vươn tay trái ra vô vô mập mạng hư n h ư ợ nói lục minh gật gật đầu nói ba ngày nay các ngươi tốc độ chạy không chậm bất quá lại cho đối phương bố trí xong cả vòng vây cơ hội đi tiếp nữa e sợ trực tiếp liền đụng vào rồi chắc lực cách độ nhìn dưới mặt đất chính mình vẽ ra vết tích sắc mặt chìm lạnh gật đầu không nghĩ tới ba nhĩ hổ bị thương nặng lại như cũ chỉ huy kín đáo như vậy chúng ta hiện tại nên đi phương hướng nào mặt phía bắc lục minh đưa tay chỉ một cái người ở đó ít nhất h i ệ n nhiên chỉ là dự phòng chúng ta hướng về cái kia chạy trốn đã như vậy chúng ta liền đi nơi đó được rồi hắn muốn chơi chúng ta h ã y theo hắn hào hào vui đùa một chút mập mạp đứng dậy phất tay một cái nơi xa phụ trách cảnh giới lanh kiếm cùng nam cung hoa kiện liền trở lại bọn họ nhìn thấy lục minh tỉnh lại không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là thập phần ôm nhiệt tình các anh em tại chiến cùng huyết cuộc đời bên trong đã sớm ma luyện ra hiệu ngầm lục minh thì đối các anh em ôm ấp khổ không thể tả tuy rằng sát thủ không sợ đau đớn có thể lục mình cảm giác là thập phần cường đại cảm giác đau cũng không phải t r ồ n g chất đơn giản như vậy lại là một cái buổi chiều thảo nguyên bộ lạc lều vải ở trong đột nhiên vang lên một cái kịch liệt vô bản thanh â m b a nhĩ hổ k h o á t trên người d ậ y đặc cửu con áo ra lại như cũ không cách nào ức c h ế trên mặt s á m trắng hắn nhìn bản đồ trên b à n khí được liên tục ho khan mấy tiếng này chui miệng góc khăn trắng lên vẫn như cũ mang theo vết máu đỏ tươi mặt phía bắc bọn nhóc con này lại chống đánh sôi kèn thổi ngược thật sự hướng bắt chạy bà nhĩ hổ xem chiến báo trong tay mặt t r ê ngày h chép hơn trăm chiến sĩ đã trên kinh hòa i trên trăm sĩ đã đông để không như nói, cần bọn hắn, ý thứ i người giữ ế p p tục trăm mặt muốn đóng í a ta bắc, cũng tin. t không Ngày h hai ba nhĩ hổ trận mắt hốc mồm xem trong tay chỉ báo ngày hôm qua phái đi trăm người cũng đã chết trận nhưng là như thế thứ nhất đám gia hỏa này là nhanh muốn giết đến chính mình nơi này đến rồi à lẽ nào lục minh còn có một đạo hủy d i ệ t kiếm thanh kiếm khí ba nhĩ hổ trận cảm thấy x ư ơ n g cùng lên khí lạnh hứa ra rất nhanh sẽ theo sương cổ bơi đi tới toàn thân làm cho trong thân thể trải rộng hà khí chỉ là lục minh còn không có khả năng lại khống chế một đạo kiếm tôn cường giả kiếm khí sao ba nhĩ hổ nhiều lần suy tư cái vấn đề này chỉ chốc lát sau hắn rốt cuộc tại sinh mệnh của mình cùng đừng tánh mạng con người trong lúc đó đã làm xong lựa chọn hắn đối với thủ hạ nói lệnh phong tỏa cuốn về phương hướng của ta co rút lại phân ra một ngàn chiến sĩ tuần tra đi mặt phía bắc ta ngược lại muốn xem xem bọn họ đến cùng muốn làm gì vào giờ phút này lục minh lấy kiếm tay trái giải quyết xong cái cuối cùng chiến sĩ tạm thời chiến đấu kết thúc hắn liền lại bắt đầu đà tọa tu luyện đông đảo kiếm sinh nhóm đ ã đối kiếm sư thật sự là quá bội phục tuy rằng hắn bây giờ còn không cách nào vận dụng kiếm khí nhưng vẹn vẹn là kiếm thuật cũng đã khiến những này thảo nguyên chiến sĩ ăn không tiêu hơn nữa tại hai lần hướng bắt đột tiến sau kiếm sư dẫn mọi người lại trở về nguyên điểm tại mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu sau đã bước lên trở về con đường lên điểm này chính là cái kia ba nhĩ hổ cũng không nghĩ ra a mập mạc không ngừng trên địa đồ đánh dấu hắn phát hiện lục minh dẫn mọi người đi con đường tuy ràng nguyện chuyển một chút nhưng rất nhiều quanh co đều là tránh khỏi đại hình chiến đấu chuyên chọn những kia tiểu đội đặc thù như thế thứ nhất Thiết i k ệ mập thời gian cùng thể lực. Mấu chốt là người bị thương tại giảm bớt, trái lại、so、với mấy ngày trước tốc độ tiến lên nhanh hơn. Bây giờ tại trở về nội địa con đường lên, một trình, tra tại nhanh hơn. chỉ nho nhỏ chỉ cành người giờ đường người gian giảm lại với nội lại mới điều cùng ngày gác. địa vừa lên con lên, còn đoạn căn đến lực, cứ có là lộ mẫu mấy mấy xem, m bị Bây so về độ mạp nhìn một chút đường biên giới phụ cận hỏi ta huynh đệ ngươi nói chúng ta cho ba nhĩ hổ lưu lại một kinh hỷ thế nào kinh hỷ làm sao so được với ác ngộng lục minh khẽ mỉm cười ác ngộng mập mạp nhữ nhữ mày ngươi nói là chúng ta lặng lẽ trốn khiến hắn khổ sở tìm kiếm đi xuống lục minh gật gật đầu đương nhiên ba nhĩ hổ tuy rằng bị gây thương tích nhưng hắn kiếm thánh cảnh giới vẫn là có thể rất nhanh khôi phục ta muốn để lại cho hắn một cái ngày đ ê m nhớ đọc c á c mộng đầu n g u ồ n dù sao lần sau chúng ta nhưng là không còn có kiếm tôn kiếm khí rồi cho nên dù cho nhiều một chút thời gian đối với chúng ta đều là tốt ba nhĩ hổ nằm ở trên ghế nằm trên người đắp giày đặc áo lông trong tay cầm một tờ bản đồ bên cạnh nhưng là thủ hạ chuyển lên chiến báo hắn nhiều lần so sánh không ngừng đánh dấu ra đầu đường đi gió đột nhiên lớn hơn thổi lều vải vù vù v ă n g vọng ba nhĩ hổ nằm thật chặt trên người áo lông đông nhiên ngồi dậy trên bản đồ này từng đạo mũi tên đã chỉ hướng đường biên giới lên cái cuối cùng cửa ải hắn nhất thời trận mắt mắt m ộ n không nghĩ tới chính mình tính toán nhiều ngày lại là bồi tiếp lục mình những người kia đi vòng một vòng tròn l ứ a tử mà trong thời gian này chính mình lại là tổn thất hơn bốn trăm người ngựa hơn nữa tất cả vật tư đều bị cướp sạch không thừa điều này nói rõ bọn hắn khoảng thời gian này không chỉ suy yếu thực lực của mình còn qua tương đối kha trong tay chiến báo cùng bản đồ ầm ầm nổ thành mảnh vỡ ba nhĩ hổ bỗng nhiên vừa quay đầu lại lông mày thật chặt xoắn cùng nhau hai mắt phóng xả ra hai đạo hung q u n g tại bay đầy trời mảnh ở trong hắn khỏe miệng chạy xuống một đạo tơm máu lại là bất chi bất giác hắn hung hăng h ừ một tiếng lục minh ta cũng không tin ngươi còn có thể có một đạo hủy diệt k i ế m khí dù cho ta đã là trọng thương sức chiến đấu còn chưa kịp thường ngày một nửa nhưng chỉ cần ngươi không có kia đạo kinh thiên mà k i ế m khí tất cả liền hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta bà nhĩ hổ suy tư coi như tôi h hất tay vung mở ra mảnh lều thân hình lập tức hóa thành một đạo khói xanh tại bộ lạc ở trong làm sơ xoay quanh liền hướng đường biên giới phương hướng kích bắn tới chương bốn trăm năm mươi không thử nào biết kết quả hoàng hôn rồi ta dương bông u xuống trôi nổi tại thảo nguyên phần cối u dãy r ù a không để cho mình tung tích tựa như một cái vận chuyển cực hạn sức mạnh kiếm thủ ánh sáng như máu đem toàn bộ thảo nguyên đều nhiễm lên một tầng huyết hồng gió nổi lên rồi đ ế từ phương bắc gió mạnh b ừ a bãi tàn phá tại trên thảo nguyên lệnh mảng lớn mảng lớn tuyết động dán chặt tầng tuyết phát động giống như một đường sóng g ợ n nhưng mà cho dù là thảo nguyên lang cũng sẽ không tại thời tiết như vậy ở trong đi săn bọn nó chỉ biết đem mình sâu s ắ c trôn ở tầng tuyết dưới tránh đi này giống như lưu xa y hệ bao tuyết gió nổi l ê nơi t ừ n g đạo xoay quanh gió xoay cuốn sạch lấy rất nhiều tuyết động này cóng đến cứng rắn hoa tuyết tựa như từng thanh tiểu đao cùng gió kết hợp lại quả thực chính là từng đài cối say thịt đem vốn là không nhiều sinh vật hoàn toàn xua đuổi đến chỗ ẩn thân đến không kịp né tránh con h ữ n g cựu nhỏ ngửa con bị cuốn lên thiên không sức gió tán nơi chỉ có màu máu khối băng hạ xuống làm cho toàn bộ thảo nguyên càng thêm l ạ n h lạnh tiêu đ i ể u một hàng kỵ sĩ tại như thế ác liệt trong hoàn cảnh chật vật đi về phía trước ngựa trên người mang theo một tầng g à y đặc băng xương đã không nhìn ra ra lông màu sắc nguyên thủy chỉ có phí sức khép mở lỗ mũi phun ra từng đoàn lớn bạch lập tức đã bị gió mạnh thổi tan mặc dù là cả đội có hơn trăm con ngựa tại tự nhiên sức mạnh ở trong cũng không cách nào thay đổi bất kỳ tình huống gì thời điểm này trên thảo nguyên đã xem không đến bất kỳ con đường cho dù nắm giữ tối chính xác bản đồ tại như thế trong hoàn cảnh cũng không có cách nào phân biệt đông nam tây bắc trời cùng đất đều đã là một cái màu sắc như một đoàn hỗn độn lục minh xông lên trước t i ế n lặng dẫn đường tại hắn hướng về thảo nguyên tiến phát thời điểm ngay tại chính mình đi qua trên đường lưu loát bày ra kiếm ý giờ phút này chút kiếm ý tại kiếm ngân sức mạnh ở trong giống như một loạt minh xác lộ tiêu đem đường về nhà phát họa đi ra chắc lực cách đồ cùng sau lưng lục minh hắn là hiểu rõ nhất thảo nguyên khí hậu thời điểm như thế này tuyệt đối không phải thời gian đi đường nhưng không có cách nào nếu như không có lục minh dẫn mọi người cùng người của ba nhĩ h ổ đ ỏ s ứ c e sợ đã sớm bị hoàn toàn vây quanh rồi bây giờ chỉ có bằng tốc độ nhanh nhất đi ra thảo nguyên đi vào nội địa mới là sáng suốt nhất chắc lực cách đồ chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy trong thiên địa một mảnh mênh ngông màu máu tà dương chỉ còn dư lại một cái nho nhỏ đường biển lại đem mảng lớn đỏ đã n h u ộ ở gió tuyết bên trên trong tầm mắt chỗ tất cả đều là từng trận trắng xanh cùng yêu dị huyết hồng đừng nói là gió tuyết mặc dù là này quỷ dị thời tiết cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt chắc lực cách đồ quay đầu lại nhìn một chút năm mươi tên kiếm sinh bọn họ thân thể đều lớn lên hiển nhiên cũng là thừa nhận áp lực cực lớn bất quá bước tiến của bọn họ đều thập phần kiên định hiển nhiên cực kỳ kiên thư bọn hắn kiếm sư sẽ vì bọn họ dẫn dắt ra một con đường đến đúng a chưa dùng tới một giờ là có thể nhìn thấy đường biên giới rồi mập mạp chỉ cảm thấy ánh dạng đông tận ở trước mắt rồi hắn không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn mênh ngông thảo nguyên nói t h ầ m bà nhĩ hổ ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ trở lại gió đột nhiên nhẹ bị gió mạnh tịch c u ố n lại tuyết động lưu loát hạ xuống tà dương này như máu đỏ lần nữa chiếm cứ cả phiến thiên không đ ồ n g nhiên lục minh ngựa dừng bước h ắ n tầm mắt từ lâu q u a n g hướng nơi xa mập mặt mọi người lập tức cảm giác được lục minh dị dạng đồng dạng đem tầm mắt quăng thả ra ngoài tại như máu tà dương soi sáng đường biên giới lên dựng nên bốn khẩu to lớn quan tài mặt trên màu máu sơn hồng tại hoàng hôn bên trong cũng là như thế chói mắt lại như có từng tia từng tia máu tươi đang lưu động mập m ạ t mọi người thậm chí nhìn thấy quan tài bên cạnh liền một cái vết chân đều không có nhưng mà tứ chiếc quan tài chính là như vậy chỉnh tề dựng đứng bên cạnh nắp quan tài cẩn thận tỉ mỉ để lục minh nhìn chung quanh một chút khe nhữ mày nói quan tài vì sao là dựng đứng bày ra n à y có cái gì thuyết pháp sao chắc lực cách đ ổ g ụ c ngựa đi rồi một bước đứng ở lục minh bên cạnh nói ra phàm là có người sắp chết trước đó hắn người nhà hoặc là bằng hữu liền sẽ như vậy bày ra quan tài đây là bọn ta trên thảo nguyên độc hữu quý cụ ý là sớm báo cho người bên ngoài lẽ nào nơi này có người sắp chết lãnh kiếm tay phải khoác lên trên c h u i kiếm tầm mắt thì rất xa thả ra ngoài tầm mắt ở trong ánh tà dương đỏ quạt như máu thảo nguyên hoang vu như từ trên trời dáng xuống huyết hồng quan tài đoan đoan tránh tránh cạn ở trên đường hết thệ đều là như vậy quỳ dị lãnh kiếm nghi vấn quả thực đã hỏi tới mọi người trong lòng kiếm sinh nhóm vừa mới bởi vì gió ngừng mà tiêu tán áp lực lại đột nhiên áp lực nặng nề trong lòng chính là hô hấp đều đã trở nên thập phần gian nan nam cung hoa kiện nhữ nhữ mày nói chỉ là vùng này đông thiên đông mà căn bản không có người ở những này mới tinh quan tài làm sao sẽ bày để ở chỗ này người sắp chết lục minh khoảng chừng hơi di động tầm mắt đứng tại một chiếc quan tài lên giữa hai lông mày không khỏi có điều nổ ra ta đưa các ngươi lễ vật làm sao kèm theo tựa như thiên ngoài truyền tới tiếng nói ba nhĩ hổ to con thân thể tại một chiếc quan tài sau chậm dài thoáng hiện hắn một thân một mình cả người tản ra một luồng lạnh leo khí tức cũng đã so với gió lạnh càng thêm tập kích người không hổ là chúa tể một phương xem ra những này quan tài là chuẩn bị cho chúng ta được rồi lục minh nhất thời thoải mái chỉ là không nghĩ tới ba nhĩ hổ thương thế so với dự đoán thực sự tốt hơn nhiều bởi vậy cũng thì càng thêm có thể nhìn ra được hắn một đại tông sư nội tình ba nhĩ hổ say x ư a cười to hào phóng mà nói quan thời gian trước ngươi ta giao thủ để cho ta cảm nhận được kiếm tôn cảnh giới hủy diệt kiếm khí sức mạnh quả thực làm ta cả người được lợi còn có như vậy một tia càng lộ chỉ là hỏa hầu vẫn chưa tới hôm nay ta là chuyên cho ngươi chính là muốn muốn lại thử một chút kiếm tôn cảnh giới hủy diệt kiếm khí mùi vị hay là tại nói chuyện thời gian ánh mắt của ba nhĩ hổ cũng đang không ngừng âm thầm quan sát lục minh chính là vừa mới hắn trong bóng tối cũng một mực quan sát lục minh ba nhĩ hổ quả thực quá rõ ràng lục minh một kiếm kia uy lực nếu như lại tới một lần nữa hắn tự hỏi là dù như thế nào cũng không cách nào còn sống cho nên t r ư ớ c hắn cũng không hề tùy tiện xuất kích mà là quan sát đặc biệt là nhìn thấy lục minh vừa mới này khẽ mỉm cười ba nhĩ hổ làm sao đều cảm thấy lục minh là yên tâm có chỗ dựa chắc loại kia bình tĩnh thần thái là chân chính hung hữu t h à n h trúc nhưng là ba nhĩ hổ lại không tin lục minh thật sự còn có khác một đạo kiếm khí bao bọc ở trong người dù sao lấy hắn kiếm hào cảnh giới thân thể căn bản không khả năng bao bọc hai đạo kiếm tôn cường giả năng lực có cường hãn kiếm khí lại kiêm k�� ba nhĩ hổ chính là ôm trong lòng như vậy tâm tình xuất hiện hắn biết tuyệt đối không thể thả lục minh những người này trở lại bằng không tất nhiên là thả hổ về rừng cho nên hắn nhất định muốn kịp lúc kiếm sinh nhóm nhìn thấy người này bỗng nhiên đến ngay lập tức sẽ tổ xây s o n g chân vũ thất tiệt trận năm mươi người lấy năm cái đại trận phòng ngự lên tật quản bọn họ cũng đều biết đối mặt như núi lớn tồn tại đỉnh cao kiếm thánh cực giả cho dù là bây giờ cường đại nhất trận hình cũng là như thế trắng xanh vô lực nhưng bọn họ đều ghi nhớ kiếm sư giáo dục nếu như không liều một phen vậy thì không có thứ gì lục minh cũng không có để ý tới ba nhĩ hổ nghi vấn chỉ là bình tĩnh nhìn hắn từ nhìn thấy quan tài bắt đầu từ giờ khác đó lục minh liền đã biết là ai ở chỗ này chờ chính mình những người này chỉ là lục minh càng thêm biết làm sao mê hoặc đối thủ chính là lục minh như vậy bình tĩnh mới khiến cho ba nhĩ hổ không dám tùy tiện độc thủ hơn nữa lục minh vừa nhìn thấy đối phương liền phát hiện trên người hắn vẫn như cũ mang theo trọng thương hắn trong cơ thể chân khí xa chuyển cũng không làm sao trôi chạy lúc nào cũng còn sẽ phải chịu một nguồn sức mạnh phá hoại tuy rằng ba nhĩ hổ cả người tản ra một đại tông sư khí tức có thể đó chỉ là biểu tượng mà thôi thông qua kiếm ý lên liên hệ lục minh biết nguồn sức mạnh kia chính là hủy diệt kiếm khí ba n h ị hổ muốn hoàn toàn đem hủy diệt kiếm khí hoàn toàn đổi ra ngoài liền cần thời gian rất lâu tính dưỡng chữa thương mới được bất quá hắn nếu lựa chọn trọng thương cũng phải lưu lại chính mình những người này xem ra hắn đã biết cho thời gian của hắn sẽ không quá nhiều ngươi đã muốn thử một chút hủy diệt kiếm khí mùi vị ta nếu không phải thành toàn cho ngươi chẳng phải là phụ ngươi một phen tâm ý lục minh mỉm cười nói sau đó bình tĩnh xuống ngựa đi về phía trước mập mạc ba người ra sao đợi linh lùng vừa nhìn thấy lục minh xuống ngựa bọn họ cũng lập tức xuống ngựa đổi tới lục minh đồng thời tại vài bước trong lúc đó. liền đem chân vũ thất tiệt trận xếp đặt đi ra chỉ là mỗi người bọn họ khí thế đều thập phần ổn định không có bối rối chút nào dấu hiệu cho dù là lấy ba nhĩ hổ xảo quyệt góc độ đến xem cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào lại như bọn hắn thật sự còn đủng có một đạo mạnh mẽ hủy diệt k i ế m khí bất chi bất giác ba nhĩ hổ bước chân lui về phía sau ra ngoài đón đầy mặt tâm tình bất định ba nhĩ hổ lục minh bốn người cố định đi về phía trước không có người nói chuyện cũng không có bất kỳ thủ thế phản phất hết thảy đều là tự nhiên mà thành nam cung hoa kiệa biết ba nhĩ hổ nếu tự mình đến chặn đường giờ khác này nói cái gì đều vô dụng c h o dù đem m ì n h khí thế t ă n g l ê nháy tới cực ạ n cũng vô dụng, kết quả cũng là muốn đậu thủ. Nếu muốn vô kết thủ. quả đậu là đ n nhĩ người như h hổ đối mặt ba v ậ chỉ có như bây giờ như bây vậy, giờ mắt ớ i biểu Ngươi có thể chân chính thể thân thế. phía khí nhĩ hổ bản này ba b lộ ra ra bản thân phía này khí thế. xem, ba nhĩ hổ đã bắt đầu lục u sau. i về phía ngay Trong mắt, l minh đã đi qua trăm mét khoảng cách ba nhĩ hổ bước chân là do dự lùi cũng chỉ có mấy chục mét kỳ thực đâu còn có hủy diệt kiếm khí a lục minh trong lòng tự dễu cười cười chính mình làm như vậy không phải là muốn muốn chân chính sử dụng tới chân vũ thất tiệt trận uy lực cùng ba nhĩ hổ liều mạng hơn nữa chỉ có chính mình đi ra kiếm nhóm mới sẽ không được đến kiếm khí sinh mới đến đến. nhóm sẽ lan được b a nhĩ hổ bước chân do do dự dự lui trên mặt lúc đỏ lúc trắng thậm chí còn không đè nén được ho khan vài tiếng trên mặt tuyết liền có hơn vài điểm đỏ đó là hắn ho khan đi ra hắn kiêng kỵ chỉ có một kiếm kia chỉ cần nhớ tới một kiếm kia bi lực hắn liền cả người không bị k h ô n g chế ta nhưng là đỉnh cao kiếm thánh b a nhĩ hổ bước chân ầm ầm dừng lại hắn cực kỳ hư hỏng nhìn xem phía trước mặt bốn tên tiểu tử nhớ tới lại bị bọn hắn bình tĩnh khí thế bước cho lùi không khỏi nét mặt giàn mua đỏ chót phá hủy hắn cái kia duy trì đã lâu tông sư khí độ không có tự tay thử qua nào biết kết quả bà nhĩ hổ hai đạo lỗ mũi hung tợn ra khí tại tư duy xác định hành động sau hắn đem vừa mới l u n g túng trong nháy mắt liền hóa thành ngàn vạn l ử a giận d o a y một kiếm đâm ra ngoài bà nhĩ hổ chiêu kiếm này mục tiêu cũng không phải lục minh mà là c h ắ c lực cách đồ hắn hiển nhiên là đối lục minh này một kiếm t â m co sợ hãi muốn muốn thông qua mục tiêu khác đến tìm rõ lục minh chân thực sức mạnh nếu có một kiếm kia lục minh nhất định sẽ thả ra ngoài đây là một tương đương cơ hội tốt nếu như thăm dò sau không có như vậy thuận tay liền có thể làm thịt bọn hắn chương bốn trăm năm mươi mốt lục minh hai tròng mắt nhân một trận co giúp nhanh tầm mắt hoàn toàn đã tập trung vào chiều kiếm này bất quá lục minh phát hiện ba nhĩ hổ cũng không hề lăng không mà lên mượn kiếm cảnh ưu thế lấy cao áp thấp mà là hai chân sắp đạp ở tuyết đọc lên cứ việc tốc độ cực kỳ nhanh nhưng là bây giờ nói rõ ba nhĩ hổ trong cơ thể chân khí cũng không tính nhiều còn chưa tới hắn có thể tiêu xài mức độ mấu chốt nhất thì là thương thế của hắn xem ra hắn còn không cách nào ứng đối trên không phi hành chỗ triệu tập chân khí cùng xa chuyển cần thiết kinh mạch bình thường phát huy chắc lực cách đồ không cách nào đối chiều kiếm này làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu công thủ c ba, ba nhĩ hổ thai nghe được một trận khó nghe trói thai thanh âm lại như dùng bọt nước sát pha lê thế nhưng chính mình chiêu kiếm này đâm tới khoảng cách không hơn trăm m chính mình nhưng là đỉnh cao kiếm thánh tốc độ như thế này lục minh làm sao có khả năng phản ứng lại đây còn vượt qua mười m tới khoảng cách một kiếm ngăn cản chính mình tối khiến ba nhĩ hổ kinh ngạc là lục minh nuôi kiếm vừa vặn đóng ở sự phát lực của chính mình đốt khiến được kiếm của mình rất có loại đu dây cảm giác bất quá tức đã là như thế lục minh cũng sẽ bị chấn thương bây giờ nhìn lại lục minh là thật không có hủy diện kiếm khí nữa à ba nhĩ hổ trong lòng cười gằn đặc biệt là nhìn thấy lục minh sắc mặt một trận trắng xanh sau hắn nhất thời ngửa mặt lên trời cười to trong lòng tích lúc gác khí đã tiêu tán rất nhiều bởi vì chỉ cần không có một kiếm kia những người này đều là chắc chắn phải chết không chỉ cho mình báo thủ xóa đi tương lai phiền p h ư c vẫn là đem đặt nhĩ kiển thảo nguyên hoàn toàn dâng hiến cho chính mình a tâm tình thật tốt thời khắc ba nhĩ hổ thậm chí đều không có chú ý l á n h kiếm cùng nam cung hoa kiện một tả một hưu đem kiếm cùng lục minh đâm vào một chỗ cùng chống c h ọ i kiếm của mình ha ha ha ba nhĩ hổ thô lỗ mà lại tiếng cười đắc ý dường như phích lịch ầm ầm ầm truyền đi thật xa chấn động đến mức mặt đất tuyết động đều hơi rung động hắn ánh mắt hung ác quan sát chống c h ọ i chính mình kiếm lục minh ba người nói các ngươi đừng làm chuyện vô ích rồi hiện tại buông kiếm ta có thể cho các ngươi cái lưu loát kết thúc nhìn thấy quan tài không có ta còn sẽ cho các ngươi mai táng lên các ngươi yên tâm đi ta thật đúng là đại nhân có đại lượng a ba nhĩ hổ kiếm trong tay vẫn còn đang ra chỉ gắng sức số lượng hắn không đợi đến lục minh đáp lời chỉ được không thú vị h ừ một tiếng liền muốn đem kiếm rút trở về hung h ă n g chém giết bọn họ ồ ba nhĩ hổ lại là không có rút về tay đến hắn không tin quỷ quái về phía trước đưa một cái kiếm nhưng vẫn là không hề động một chút nào chỉ cảm thấy phảng phất có bo lớn nhựa cao su dính vào trên thân kiếm mà lục minh ba người kiếm thành lập cùng nhau giống như một cái căn cơ ổn lao giàn giáo lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện thông qua kiếm của mình liều mạng đem kiếm khí vận chuyển đến lục minh kiếm bên trong dùng này đến giúp đỡ lục minh thái cực lực lượng phát huy đến mạnh nhất thời điểm này chắc lực cách đồ không tiếng động một kiếm tàn bạo mà chém ở ba nhĩ hổ hậu tâm lên chắc lực cách đồ nửa bước kiếm hào sức mạnh đã toàn bộ rót vào tại chiêu kiếm này lên cự kiếm trực tiếp đánh chém d ư ớ i dù là ba nhĩ hổ cũng không khỏi được cả người r u lên âm một tiếng ba nhĩ hổ trên lưng nổi lên m ả n g lớn đốn lửa quần áo rách nát chỗ có thể nhìn thấy nhuyễn giáp lên cũng nổi lên một đạo đánh chém mà ra bạch tuyến chấn động được ba nhĩ hổ cũng không khỏi được chấn động một chút nhuyễn giáp chắc lực cách đồ không khỏi x ư n g sở hắn thậm chí chưa từng có nghĩ tới một cái đỉnh cao kiếm thánh còn có thể mặc nhuễn giáp còn hộ thân bắn chúng ta ta nếu là không có mặc nhuễn giáp chiêu kiếm này sợ là cũng có thể trọng thương ta a ba nhĩ hổ dù như thế nào cũng không nghĩ tới n à y bốn tên tiểu tử dĩ nhiên vô thanh vô tức cho mình xếp đặt cái bộ còn suýt nữa để cho mình bị thương hắn tức đến nổ phổi xoay người lại một trường trực tiếp khắc ở c h á c lực cách đồ trên cánh tay trái răng rác răng r á c mập mạp cả cánh tay phát ra một chuỗi tiếng g â y xương thân thể căn bản vô pháp khống chế ngược lại tung ra đi phốc phốc ba nhĩ hổ trận cảm thấy trên bụng một trận lạnh leo hắn cúi đầu vừa nhìn phát hiện lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện kiếm đã đâm vào chính mình trên bụng cứ việc chỉ nhập thịt nửa phần nhưng bọn họ dĩ nhiên có thể liên tục thương tổn được chính mình à. húng chi mình mặc dù là bị thương nặng tốc độ phản ứng cùng sức mạnh đều mức độ lớn hạ thấp có thể cũng không phải ngạch nhĩ đôn loại trình độ đó kiếm thủ có thể so sánh bây giờ xem ra đám tiểu tử này giết chết ngạch nhĩ đôn kết quả đúng là tất nhiên hơn nữa đám tiểu tử này sử dụng trận pháp đặc biệt là q u ỷ dị ba nhĩ hổ biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng không có khả năng k i n h địch đi rồi ngạch nhĩ đôn đường xưa âm một tiếng ba nhĩ hổ trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế cường hãn trên người quần áo đều vỡ nát tan cảnh hóa thành đầy trời mảnh vụn chỉ còn lại cái này màu bạc n h ẫ giáp h á n đầu đầy s á m trắng tóc dài cũng bay b ồ n g lên như là nổi giận hùng sư từng luồng từng luồng khí thế không ngừng hướng ra phía ngoài tàn đi lục minh hai chân đều đã bước vào vùng đất lạnh ở trong tay phải nắm chặt kiếm gắt gao dính dán ba nhĩ hổ kiếm đồng thời đem từng d ọ n kiếm nguyên không ngừng chấn động tại ba nhĩ hổ quanh thân lớn nhất hạn chế thân thể của hắn tại tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt kiếm thuật tác dụng hết sức có hạn lục minh biết rõ cái này khái niệm, hơn nữa thương tổn được ba nhĩ hổ cơ hội khả năng chỉ có bây giờ là tốt nhất nhất định phải đem vết thương sử dụng tốt nhất mới có thể làm cho phe mình chiến đấu tiếp tục kéo dài lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện cái c h á n cũng đã thấy mồ hôi nhưng hai cái kiếm ở đằng kia màu bạc n h u y ễ n giáp trung hành tiến thập phần gian nan cho dù cho mình thời gian lâu như vậy kiếm cũng bất quá là vào thịt n ử a tớp hơn nữa căn bản là như đâm vào d ạ y nặng tê r á c ra ở trong bình thường cánh tay trái đã cắt thành mấy đoạn chắc lực cách độ dùng tay phải cầm kiếm chống đỡ lấy chính mình đứng lên hắn lập tức vung mở đùi lần nữa một kiếm như ba nhĩ hổ chém tới chỉ là lần này cùng hắn cường tráng thân thể không tương xứng chính là hắn kiếm linh động quét về ba nhĩ hổ n h u ễ n giáp khe hở dưới sườn chắc lực cách đ ồ lông mày bỗng nhiên vừa nhíu vừa mới cảm giác được ba nhĩ hổ trên người một tiêu dị dạng hắn bỗng nhiên giống t ê u lên rút lui nhanh thu kiếm đây là tà thiên bị kiếm nhưng mà mập mạp lời còn chưa dứt, ba nhĩ hổ quanh thân nhất thời bùng nổ ra một luồng k h ắ c thường khí thế dường như sương ngủ tràn ngập mập mạp mặc dù gọi nhưng kiếm của hắn nhưng không có lùi mà là vẫn còn đang đâm chỉ là tại dưới luồng khí thế này hắn kiếm chỉ kịch liệt ba nhĩ hổ dưới sườn không tới một phần thời điểm Cự kiếm b bùm bùm loang loang lộ lộ, như như、so、ông nhiên một tiếng vang, là trong h n thiên g n điệu bỗng nhiên trên t loang loang xuất hiện mấy ngàn thanh kiếm lục minh thu kiếm sau trực tiếp sử dụng tới luyện kiếm lệnh bốn đạo rộng lớn kiếm khí chống đối tại ba người trước người lục minh biến ảo r a tới kiếm khí tại x ư ơ n g mù tràn ngập ở trong dần dần tiêu tan lại biến ảo r a đến lại tiêu tan liên tục nhiều lần ở trong lục minh trên mặt đã toàn bộ không có chút máu tản r a trắng xanh hiển nhiên tiêu hao chân khí tốc độ đã đạt đến liêu không trước huyết kiếm thật rất giống a chỉ là tại của ta tà thiên bí kiếm trước mặt hữu dụng không ha ha ha ba nhĩ hổ ngửa mặt lên trời cười lớn tuy rằng này tà thiên bí kiếm năm năm mới có thể sử dụng một lần bằng không chính mình kinh mạch đều sẽ đứt t ư n g khúc nhưng chỉ cần có thể giết chết những tiệu từ này tất cả liền đều đằng giá Lênh kiếm cùng cung cũng ngược cũng cảnh, Chỉ có lục nam kiện ngoài, trong nát tan quần trên người thành minh vẫn còn đang hoa bay ra tay hóa kiếm đều lâu khổ áo bài đã từ vỡ vụ. sinh a n h đ ố mặt m ạ mẽ nhóm ư được thế tru chiêu, cho minh không cách nào làm được tru toàn. Kiếm sinh h kiếm Kiếm làm lục cũng nào toàn. dù là n nhìn thấy này tràn ngập sương mù bay qua mấy con chiến mã sương mù qua đi những chiến mã kia còn t ạ i đứng thẳng chỉ là chỉ còn lại có một bộ không xương huyết nhục đều đã bị sương mù cắt thành vô số thị t băm hầu như tại cùng thời khắc đó kiếm sinh nhóm toàn bộ n ử a mặt lên trời ngã trồng vó mấy nữ sinh đã đã hôn mê cho dù như liếu vân cường hãn như thế kiếm sinh cũng là miệng phun màu tươi tại mạnh mẽ như thế sức mạnh trước mặt bọn họ là yếu đuối như thế không thể tả mập mạp chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi hắn từng nghe đã nói loại này bị kiếm toàn bộ thảo nguyên cũng chỉ có đại hãn mới có năng lực cùng điều kiện tu luyện không nghĩ tới vẫn là tại trọng thương bên dưới ba nhĩ hổ sử dụng tới một chiêu này uy lực cũng đã lớn đến kinh người uy lực cường hãn chân vũ thất tiệt trận cũng không cách nào càng đến đỉnh phong kiếm thánh tiến hành khiêu trên a mập mạp trong lòng biết trận pháp tàn đi căn bản vô pháp ứng đối như thế cường giả chỉ là hắn hơi động q u ầ nhưng áo t n chậm chậm mà huyễn h kiếm vẫn còn đang hình thành vẫn còn đang trung hòa ba nhĩ hổ công kích tại kiếm ngân sức mạnh dưới lục minh mười phân thấy rõ ràng những tiêu mảnh nhỏ đến mức mà không cách nào cảm thấy đến kiếm khí đó là hơn vạn đạo kiếm khí h u y ê n kiếm tuy rằng có thể chống đối một trận lại cũng chỉ có thể là một trận m à thôi mập mạp đi lục minh lần nữa biến ảo ra tứ đạo kiếm khí há một hô mang lên tất cả mọi người nhanh chóng đi tạm thời ta còn có thể ngăn cản người này đi mau chỉ cần chạy tới bên i cảnh c h ấ n nhỏ các ngươi liền an toàn đi đi ta còn có thể kiên trì mập mạp lung lay dài rộng đầu hắn liếc mắt nhìn l ê n kiếm nói ngươi mang theo tất cả mọi người đi nhanh lên phải chiếu cố kỹ lưỡng mỗi một đứa bé này nhưng cũng là tâm tư của lục minh huyết nhớ kỹ Các n g ư ơ i cái gì cũng không muốn quản chỉ để ý đi về phía trước đi a nghe được kiếm sư cùng mập mạp gào thét kiếm sinh nhóm đều là hai mắt rừng rừng kiên quyết lắc đầu lãnh kiếm thời khắc lạnh leo trên mặt giờ khác này lộ ra một k i a an ủi nụ cười hắn nhìn một chút nam cung hoa kiện nói ngươi ngươi câm miệng phải đi cùng đi muốn chiến đồng thời chiến nam cung hoa kiện tang thương k h ắ p khuôn mặt là tuyệt quyết huynh đệ chúng ta mấy cái nhận thức thời gian tuy rằng ngắn ngủi nhưng đều là sinh tử tương giao ta nam cung hoa kiện nhân sinh còn ngắn ngủi nhưng cũng biết cái gì gọi là cảm tình ta không tự lượng x ư c có thể dù cho thân là hoa màu hè cũng phải vì rực rỡ nhất một khác chương 452, t i ê u hùng nam cung hoa kiện dứt lời trái tay khẽ v â y tự kiếm sinh ở trong liền bay lên một cái kiếm thép vững vàng nắm ở trong tay hắn nhìn một chút huynh đệ mấy người liền vung kiếm hướng về ba nhĩ hổ s u n g kích tới lãnh kiếm cùng mập mạp đều là v â y tay t ừ n g đạo kiếm ý dưới sự khống chế kiếm sinh nhóm kiếm r ồ n dập rời tay mà bay ba nhĩ hổ hơi nhún mày hắn biết đó cũng không phải l à không ngự kiếm mà là đối kiếm ý lý giải đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể như thế vận dụng xem ra chính mình xuất hiện đang giết chết bọn hắn quả thực quá mức sáng suốt nữa à dâm một tiếng vừa mới xông tới nam cung hoa kiện bay ngược ra ngoài nhưng hắn chỉ là lau khỏe miệng lưu lại vết máu cứ tiếp tục phi nhào lên đ ố i ba nhĩ hổ đầm tơi kiếm làm như không thấy chỉ là cầm trong tay kiếm hướng về chỗ yếu hại của hắn lên bắt chuyện lãnh kiếm như thế mập mạp cũng là như thế ba người lại như không biết mệnh mọi lan g bình thường cứng cỏi cho dù là bỏ mình cũng phải kéo xuống mục tiêu bỏ mình một khối nhỏ thịt làm cho ba nhĩ hổ luôn cuống tay chân lại là đã bắt đầu có né tránh hắn là tuyệt đối sẽ không cùng những tiểu nhân vật này lấy mạng đổi mạng nhưng ba nhĩ hổ biết như vậy tiếp tục đánh bọn họ căn bản không kiên trì được mấy lần đồng sinh c ậ u tử đã là như thế à. kiếm sinh nhóm đều khóc lên lại biết mình giờ khắc này có bao nhiêu vô lực lục minh đã chờ mặc nhìn thấy huynh đệ lần lượt ngược lại bay trở về lại một lần nữa lần xung kích đi tới hắn đã chờ mặc thậm chí không có đi để ý tới ba nhĩ hổ cấp tốc leo lên sức mạnh cùng với liền muốn chém xuống một kiếm chiêu kiếm này là chân chính giết tuyệt kiếm nhưng không có ai đi để ý tới mọi người vì mình mình vì mọi người liêu mạng lục minh chuyển động hắn chân trái giơ lên kiếm ngân đột nhiên khởi động đồng thời trong nháy mắt liền phát v u n g tới mạnh nhất kiếm ngân không ngừng thu góp kiếm ý thậm chí phạm vi ngàn mét bên trong tất cả tồn tại kiếm ý lục minh chân trái rơi xuống đại địa không tiếng động chấn động một cái vô số đạo kiếm ý tại lục minh ý c h í d ư ớ i điên cuồng ngưng tụ mà trong lúc vô số thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu hội tụ hoàng hôn lờ mờ rồi mặt trời còn chưa xuống núi trời lại gom góp được ít mây màn trời như là nổi lên bao tác mây mù bắt đầu mùa tung lôi kéo tiếng gió như cùng thê thảm q u lệ trong thiên địa lục minh giống như là một cái cô độc vũ giả chính đang làm người sinh con đường tiến hành nỗ lực mà lục minh lực chú ý thì ở trong tay kiếm lục minh một kiếm vung lên chân phải thì thôi cất bước hướng về ba nhĩ hổ đi đến ba nhĩ hổ đang muốn một kiếm đem này ba cái thảo nguyên rồi trâu như thế cứng cỏi r a hỏa đ ậ p chết đ ỗ n g nhiên cảm giác được một trận ác hàn trong lòng không khỏi đại nhảy lên hắn tối nghĩa liếc mắt nhìn đi tới lục minh không khỏi tự động liền không để ý đến mập mạ ba người sự chú ý trong nháy mắt liền tập trung ở lục minh trên người đây là cường giả đối sức mạnh nhận thức đối nguy hiểm cảnh giác ba nhĩ hổ dĩ nhiên phát hiện lục minh chiêu kiếm này càng đã có được kiếm thánh sức có cũng chân chính mặc có là Là là, là làm thánh mạnh. Hơn nữa, là hủy diệt kiếm. Không đúng. không Nhưng như năng? đã đối kiếm kiếm. kiếm khí kiếm khí. khả diệt diệt mùi phải diệt lại tuyệt hủy hủy hủy sao vậy, dù vị, ba nhĩ hổ không khỏi tính toán lục minh bất quá là một cái bị thương kiếm hảo mà chính mình nhưng là bị thương kiếm thánh nhưng là lại nhìn lục minh hắn làm sao sẽ ủng có mạnh mẽ như thế sức mạnh hơn nữa những sức mạnh này chính là trong nháy mắt hình thành làm sao có khả năng ta tại đại lục hành tẩu hồi lâu cũng chưa từng thấy cường đại như thế quỷ dị kiếm pháp a ba nhĩ hổ biết rõ cảm thấy được mình bị lục minh khóa chặt khí cơ châm đâm cảm giác giống như là muốn đem mình hoàn toàn đâm xuyên lên rồi hắn biết đã là muốn tránh cũng không được nhất định muốn cứng đôi cứng bất quá hắn tin chắc chính mình t ấ t thắng d i ễ t tuyết kiếm lục minh một kiếm chém xuống ba nhĩ hổ một kiếm đ ò n đánh này phảng phất đã là trong thiên địa duy nhất hình ảnh vê anh bầu trời đều đung đưa đại đ ị a đang kịch liệt run rẩy trên mặt đất dày đặc tuyết động trong nháy mắt này toàn bộ ngược lại bay lên bầu trời như là một bịch đông lớn đường kẹo ba nhĩ hổ kiếm đem lục minh kiếm đệ xuống một phần đã chiếm cứ t h ư ợ phong hắn liền n ở nụ cười gàn đột nhiên trong lúc đó lục minh trên người bỗng nhiên bốc cháy lên h ỏ a diễm trong lúc nhấp nhô đạo đạo tử sắc điện lôi n à y tử lôi lửa điện như b ả n lòng giống như tại lục minh trên người nhanh chóng du động một tuần chật liền theo m ũ i kiếm leo lên ba nhĩ h ổ kiếm phích một tiếng lục minh trên người huyết mạch phát t r ư ờ n g lập tức từng đạo trẻ con miệng nhỏ y hệt vết nứt gần như cùng lúc đó xuất hiện lục minh cả người phun máu đạo k i a đạo tinh tế tơ máu vọt lên cao mười mấy mét làm cho dưới bầu trời lên mưa máu tung bay lên tuyết động rơi xuống che giấu toàn bộ trời đất kiếm sinh nhóm đều đã đứng lên nói chuẩn xác là bị chấn động này lên chỉ là tất cả đều không lo được chính mình hoàn toàn trận mắt hốc mồm nhìn cái này dọa người tình cảnh mập mạp ba người cả người đẫm máu dùng trong tay hầu như hoàn toàn tổn hại chỉ là bị kiếm khí tràn ngập kiếm nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể bọn họ yên lặng nhìn tuyết động rơi xuống đất bọn họ chậm rãi nháy mắt bọn họ không có sắp chết đau thương chỉ có bi trang chiến ý cùng với chờ đợi bụi bặm tuyết rơi xuống ba nhĩ hổ lấy kiếm chống đỡ trên mặt đất đ ứ n g thẳng khoe miệng lỗ mũi lỗ t a i đều chạy xuống tơ máu trên người thì bị tử lôi lửa điện đốt như là heo n nhưng hắn là đường đấy lục minh nằm ở ba nhĩ hổ trước mặt mười mét nơi hắn trên người xuất hiện vô số đạo vết xước tại cùng chạy x ô i máu tươi hắn trong cơ thể kinh mạch tất cả đều tan vỡ cũng như bên ngoài thân vết xước chỉ là trong đan điển theo vừa mới một kiếm đã dông thuyết cũng không còn một k i a c h â n khí ha ha ha ba nhĩ hổ ngửa mặt lên trời cười cứ việc cười thập phần m i ễ n cưỡng há miệng thời khắc liền có một ngụm máu lớn chạy ra đến nhưng hắn đầy mặt đều là đắc ý cùng ngạ mạn tiểu tử ngươi chiêu kiếm này nếu như tại kiếm vương cảnh giới triển khai ra tuyệt đối có thể dây sát ta nhưng cũng tiết ca ngươi chỉ là cái kiếm hạo cho nên hiện tại ta đ ứ n g đấy ngươi chỉ có thể nằm chờ chết mập mạp chúng đầu người đều vụ một cái bọn họ cấp thiết muốn chạy tới lại phát hiện lục minh nhẹ nhàng lắc đầu tha cho là mình tại lâm chiến một khác đem diệt kiếm cùng tuyệt kiếm hoàn mỹ dung hợp đến một chỗ lại vẫn là không cách nào chân chính bù đắp kiếm cảnh ở giữa t r ê n lệch to lớn thời gian ai lục minh trong lòng khe than thở một tiếng khoe miệng từng luồng từng luồng tuân ra máu tươi cũng đã vô lực ngăn cản hắn nhẹ giọng nói các anh em ta tật lực các ngươi đi đi hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ba nhĩ hổ c ư ha ha ha, sử dụng kiếm chống thân thể từng bước một hướng về lục minh đi đến mập mạp ba người dãy ruộng lại căn bản vô pháp cử động nữa nửa phần bọn họ thân chạy sôi đỏ tươi đã đem mảng lớn đất tuyết nhuộm thành đỏ lục minh hai mắt ngưng mắt nhìn hư không đối ba nhĩ hổ lời nói không phản ứng chút nào hắn cũng không lại đi làm kiếm sinh cùng các huynh đệ quan tâm bởi vì bọn họ đều lấy chuẩn bị kỹ càng lục minh tầm mắt từ lâu xuyên thấu mây dày vượt qua núi cao đã rơi vào kiếm đường thành trong nhà người yêu n g ư ờ i có mạnh khỏe vĩnh biệt、Phúc. đang tu luyện mỹ liên bỗng nhiên phun ra một ngụm m á u tươi nàng đông dạng nhìn hướng bầu trời tầm mắt tầng tầng xuyên thấu ra ngoài lập tức trong ngực đau kịch liệt lên, lên nàng đông nhiên ngã xuống đất ba nhĩ hổ cười gằn từng bước một chuyện cứ việc tốc độ kiện h ư con kiến bỏ sát như thế nhưng đối với chờ những này mặc cho chính mình làm thịt c ự u con hắn có chính là kiên trì s i ê u s i ê u bầu trời đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận tiếng rít hai điểm bóng đen lấy tốc độ cực cao phi hành lục minh không cần đi tỉ mỉ kiểm tra cũng biết là hai cái kiếm thánh cảnh giới cừng giả mà lấy bọn hắn khi đến phương hướng đến xem nhất định là ba nhĩ hổ thủ h ạ lục minh chật vật nở nụ cười khổ cho dù là lấy chính mình bất chấp hậu quả chiến đấu nhưng cũng là không thể cứu vãn ầm ầm mấy trăm con ngựa đạp tuyết cấp tốc chạy tình cảnh cũng lạ như thế đồ sộ vô số thảo nguyên chiến sĩ họ hep cơ múa roi ngựa bọn họ trên mặt đều mang bị đùa nghịch làm sao phẫn nộ gần như điên cùng chạy hai điểm bóng đen rất nhanh sẽ rơi xuống đất là một cao một thấp hai cái kiếm thủ bọn họ mặc trên người tắc ngoại truyền thống quần áo trên mặt có hết sức rõ ràng phong xương vết tích hiển nhiên là ra ngoài du lịch chứng minh người cao kiếm thủ mái tóc đã sáng trắng một đôi như sói ánh mắt tràn đ ầ y kiến nạo mùi ưng cùng hai mảnh đôi môi thật mỏng làm cho cả người nhìn lên hết sức hung tản chỉ là trên mặt hắn chính tràn đầy ngạc nhiên tay trái không được nắm bên hông lơ lửng một cái kích cỡ so với trường kiếm muốn thon thả nhiều tề kiếm người cao kiếm thủ hướng về ba Nhĩ Hổ đi tới. ánh mắt lại không ngừng quan sát mặt đất đã không lên nổi lục minh tâm trạng âm thầm cả kinh nói lẽ nào vừa mới này như thế rung động một kiếm chính là cái này trẻ tuổi kỳ cục tiểu kiếm tay thi triển l n ra xem đại hãn bộ dáng suýt nữa đều phải không chịu nổi a dáng lùn kiếm thủ vác trên lưng một cái không thuộc về chắc lực cách đồ cự kiếm chỉ là này với hắn thân cao gần như đợi trưởng cự kiếm mũi kiếm đều suýt nữa kéo trên đất rồi từ hắn tráng kiện mạnh mẽ tứ chi liền có thể nhìn ra được người này lực buộc phát tuyệt không phải bình thường c ư n g hãn cái kia người cao kiếm thủ thì nghiên về kiếm thuật lục minh nghĩ chỉ là muốn pháp đã hoàn toàn là bản năng thân thể không làm được một tia một hào phản ứng các ngươi tới vội vặn ba nhĩ hổ xưa nay đều không cảm thấy những người này thoạt nhìn là thân thiết như vậy một cao một thấp hai người thủ hạ vội vã thi lễ đồng thời bắt đầu cho ba nhĩ hổ kiểm tra thương thế tương ứng lấy r a năng lượng tất cả tốc độ cực nhanh lại là đều đâu vào đấy chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía lục minh như thế trong ánh mắt dần hiện ra một tia không che giấu được khiếp sợ về phần những người khác bọn họ thậm chí ngay cả đảo qua một mắt hứng thú đều không có hiển nhiên đã vững vàng đem thế cuộc trưởng khống thời điểm này mấy trăm ba nhĩ hổ thân vệ binh cũng đã chạy tới dẫn đội thống l ĩ n h xuống ngựa một đường chạy chậm chạy tới ba nhĩ hổ trước mặt từ trên người nắm bộ tiếp theo hoa quý đại han t r á n g phục cho ba nhĩ hổ mặc không ít binh sĩ bắt đầu xây dựng giản dị lại hoa quý lều vải bên trong bước cháy lên lửa c h ạ y còn có quần c u ộ n c h á o bột lấy cung ba nhĩ hổ tạm thời nghỉ ngơi trong khoảnh khắc ba nhĩ hổ liền đã hoàn toàn đ ổ i thành một người khác cho dù là trên mặt còn có này trọng thương về sau thần sắc có bệnh cũng lập tức khôi phục một phương tiêu hùng thái độ chương bốn trăm năm mươi ba không thể tha cho ngươi ba nhĩ hổ uống một hớp nóng bỏng hương nồng trá bột trên người liền hơi nghiêng về phía trước nhìn hoàn toàn mất đi sức đề kháng lục m ì n h nói ngươi chiêu kiếm này cho dù lấy góc độ của ta đến xem cũng đều là thật to than thở có thể xưng thần kỵ à. chỉ tiếc cũng chính bởi vì chiêu kiếm này ta mới không thể để ngươi sống nữa bất quá ta có thể cho ngươi cái cơ hội cho ngươi lựa chọn một cái ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đến cùng muốn chết như thế nào mập mạp cả người run lên trên mặt thịt mỡ run dậy không ngừng hắn nắm lên một thanh phổ thông trường kiếm muốn đâm ra đi khả nhân vẫn không có đứng lên liền ngã xuống đất hắn giận g ữ hét ba nhĩ hổ có dũng khí hướng ta đến nhìn dãy ruột cũng không lên nổi mật mạc ba nhĩ hổ khẽ mỉm cười nói ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi đừng nóng n ổ i sẽ đến phía ngươi mấy cái thân vệ binh thập phần h i ể u chuyện đi hướng mật mạc sau đó chính là dừng lại đá lung tung ba nhĩ hổ mỉm cười uống một hớp trà sút vừa nhìn về phía lục minh nói ngươi tuổi trẻ cảnh giới không tầm thường đôi kiếm lý giải có thể xứng kinh diễm thực là không tồi ta đều không bỏ được bạn cũ hai năm không gặp ngươi sức mạnh như vậy mạnh có thể thế nào đánh thành bộ dáng này bỗng nhiên xuất hiện âm thanh làm cho ba nhĩ hổ cả người cứng đờ hắn dĩ nhiên đều không có cảm thấy được có người đến hơn nữa còn là như vậy gần n à y một cao một thấp hai cái kiếm thánh sắc mặt nhất thời đại biến bọn họ lập tức hộ vệ tại ba nhĩ h ổ trước người tư thái nhưng so với ba nhĩ h ổ t r ậ t vật quá nhiều tâm cảnh cao thấp vừa nhìn liền rõ ràng ba nhĩ h ổ rất nhanh sẽ khôi phục thần thái sắc mặt lung dung quay đầu nhìn lại cánh đồng t u y ế t thượng tẩu đến hai người bọn họ đều vô cùng trẻ tuổi trên mặt lại mang theo phong xương dấu ấn quần áo cũng cùng người mạo hiểm không khác chỉ là ba nhĩ h ổ biết mặc kệ là cái dạng gì bề ngoài cũng không cách nào che giấu bọn hắn trong ánh mắt chiếu nhân hà quang đi người tới không để ý đến ba nhĩ hổ cùng những người khác mà là trực tiếp ngồi s ồ m ở lục minh trước mặt giơ tay cho lục minh phục một viên thuốc mới nói bạn cũ ta đến l í n rồi lục minh đã dần dần mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên sáng lời hắn bỗng nhiên con mắt t ỏ sáng phóng xạ ra chưa từng có thần thái cả kinh nói âu dương lạc không sai người tới chính là vị trí tôn thất kiếm một trong tham lang kiếm tôn mang đi âu dương lạc hắn mang tới một người chính là tham lang kiếm tôn đệ tử cứ việc không phải kiếm chi sứ đồ nhưng thực lực cũng là không tầm thưởng ít nhất hắn cùng âu dương lạc đi tới bất kể là ba nhĩ hổ vẫn là này hai tên kiếm thánh thủ hạ tất cả cũng không có cảm thấy được khí tức của bọn hắn bọn hắn giống như là trong đêm tối ưu linh toàn bộ không nửa điểm tiếng động ba nhĩ hổ tầm mắt theo hai người đi tới mà di động hắn không thể tin được nếu như hai người kia từ sau lưng mình đâm tới một kiếm hậu quả đem sẽ như thế nào tuy rằng bọn hắn triển khai kiếm thuật thời điểm chưa chắc sẽ giống như bây giờ nhưng mình muốn phản ứng lại nhất định sẽ hết sức khó khăn thúng chi là mình bây giờ ba nhĩ hổ một đường nhìn như vào chỗ không người âu dương lạc đi thẳng tới lục minh trước người trợ giút hắn chữa thương hơn nữa hai người tay nắm thật chặt cùng nhau này s o n g thần thái trong mắt sắc mặt lên biến hóa cho thấy giữa bọn họ phần kia thâm hậu cảm tình căn bản không cần ngôn ngữ ba nhĩ hổ tự hỏi nhìn không thấu hai người bọn họ hiện tại then chốt chính là người này là bạn của lục minh hơn nữa tuyệt đối là tương đương bản thân âu dương lạc c ự c sự nhanh chóng giúp lục minh kiểm tra một chút thương thế không khỏi tiếp liền lắc đầu nói bạn cũ ngươi vẫn là như thế liều mạng nhân sinh đều ở phân đấu mặc dù là không đấu lại đi chỉ cần tận lực nhân sinh cũng không có khuyết điểm hôm nay có thể nhìn thấy ngươi ta mất đi một cái chuyện ăn năn khu khu lục minh khẽ mỉm cười cực kỳ hư n h ư ợ c nói xong chỉ là một câu nói này cũng hao phí hắn vốn là không nhiều thể lực hắn lại ho khan khoe miệng lần nữa lưu lại một đạo tơ máu người mãi mãi cũng là đem sự tình nhìn đến như thế thông suốt âu dương lạc cười khổ lắc đầu khuôn mặt anh tuấn lên nổi lên một đạo đau lòng sắc thái đúng vậy à lục minh lần này mặc dù không có thương tới phủ tạng nhưng là cả người kinh mạch cũng đã vỡ tan có thể nói là rách tạc ơ i nếu như không phải là bởi vì hắn căn cơ thập phần vững chắc kinh mạch tính g i dị tưởng e sợ loại thương thế này liền có thể khiến hắn hoàn toàn biến thành một kẻ tàn p h ế căn bản vô pháp lại phát lực sự tình chính là người bình thường cũng k h ô n g bằng đây là hắn quá mức l i ề u mạng chính mình lại đến chậm một bước kết quả bất quá âu dương lạc càng rõ ràng hơn đối mặt như thế kiếm thủ mặc dù là chính mình tại nếu không thể đoạt tại trước lục m ì n h ra tay hắn vẫn như c ũ sẽ như thế bởi vì hắn chỉ muốn xuất thủ h ắ n là toàn lực cái này là của ta xem như là sư huynh đi hắn gọi hoa phi hai năm này hai chúng ta cũng là như thế này liệu tới nói là bạn cùng chung hoạn nạn càng thêm thỏa đáng âu dương lạc ôm lấy lục minh đem hắn giao cho phía sau từ lâu không kịp đợi kiếm sinh nhóm sau đó nói ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt còn lại ta ta đến xử lý ngươi cẩn thận lục minh mỉm cười gật đầu lại hướng về hoa phi gật đầu mới an tâm nằm ở kiếm sinh nhóm từ lâu chuẩn bị xong dày đặc lông cựu ở trong hoa phi vội vã thiện ý gật đầu hắn biết lục minh bây giờ không một cái mờ ám đều sẽ sinh ra cho người khó có thể chịu đựng thống khổ trên người này thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt cùng vỡ tan kinh mạch vết thương tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được nhưng hắn ngoại trừ hư nhược thần sắc có bệnh ở ngoài hết thể đều là như vậy qua loa phảng phất này đau đớn căn bản là không ở trên người hắn bất quá thân là kiếm thủ đặc biệt là bị kiếm đường truy sát hai năm kiếm thủ hoa phi tuyệt đối có thể tưởng tượng ra được phần kia thống khổ tuy là lần đầu nhìn thấy lục minh nhưng là chỉ dựa vào hắn ý chí lực điểm này cũng đã để hoa phi chân tâm kính nghệ rất có một loại gặp mặt hận m u ộ n cảm giác hoa phi lại hướng về những người khác trò hỏi trong ánh mắt bốc ra một tia khó mà tin nổi sát thái những người này mặc dù đã làn nửa bước kiếm hào nhưng như thế nào có thể cùng đỉnh cao kiếm thánh chống lại nhưng bọn họ chính là chống lại còn để đỉnh cao đỉnh thánh để kiếm ba ị thương nặng, không nặng, s i đều là c h â nhĩ c í tính n phương diện thiện bạn, không ngữ, trên động chân tỉnh. n h thủ Hai hoa thể h kiếm kết tại mặc mặt từ A. Ba lưu dù lệ đều đều ý có có là hổ đầy sắc dần dần chìm lạnh xuống đến dù sao hắn là một đời kiêu hùng chúa tể một phương trên thảo nguyên đệ nhất cao thủ nhưng là hắn cũng càng không có cảm giác được mình là như thế dây hiệu quả thậm chí không kịp một tia trong suốt không khí cứ như vậy bị người hoàn toàn cho không để ý đến ít nhất chỉ cần là người liền không thể rời bỏ không khí a ba nhĩ hổ sắc mặt mới vừa biến cái tia thấp tráng kiếm thánh chính là gầm lên giận dữ anh.、Ba、nhĩ hổ miệng nổi hổ Ba khỏe m lên ộ tuy nụ cười lạnh lùng, n cười ế có can của c người muốn can thiệp của mình thiệp u h ệ n như người đắt giết một người là giết, giết một t phải làm, là vậy rằng ă m vẫn là giết. Tuy r từ này hai người trẻ tuổi xuất hiện phương thức đến xem bọn họ thực lực tương đương không tầm thường hoàn toàn ngự trị ở lục minh mọi người sau lưng cũng có thể sẽ có không nhỏ chỗ dựa bất quá bọn hắn n h ư ợ c điểm trí mạng chính là quá trẻ tuổi liền để nhung nhĩ giáp làm sạch sành xanh giải quyết xong của mình một việc đại họa tâm phúc mình bây giờ có nhung nhĩ giáp cùng cây dâu mậu đồ hai cái kiếm thánh thủ hạn chính mình chính là chỗ tệ ba nhĩ hổ lần nữa nâng trung trà lên suốt Thích ý thức. thấp í c thức. h thưởng h ý t tráng nhung nhĩ giáp phảng phất một tòa di động núi nhỏ hắn ôm theo hung hăng khí thế đi hướng âu dương lạc dội r a ngắn thâu ngón tay chỉ âu dương lạc cả giận nói ngươi là cái thá gì dám ở đây nói khoác không biết ngượng xuất hiện tại các ngươi nhanh chóng hướng về nhà ta đại nhân dập đầu bội tội bằng không、Cút. nhung nhĩ giáp trực tiếp tắt lửa thậm chí đều n g â y dại ta là ai à ta nhưng là nhung nhĩ giáp à liền là chân chính kiếm vương nhìn thấy ta cũng sẽ tôn xưng ta một tiếng đại nhân cho dù ta không phải thảo nguyên bá chủ ba nhĩ hổ đại hãn thủ hạ đắc lực chỉ dựa vào ta nhị phong kiếm thánh kiếm cảnh vậy thì đủ khiến rất nhiều tuổi trẻ người quỳ xuống ở trước mặt ta muốn có được cũng bất quá là của ta một chút thiện ý nhưng là bây giờ là tình huống thế nào dĩ nhiên có người để cho ta lăn hơn nữa lời của đối phương là như vậy bình tĩnh như vậy tự nhiên phảng phất là chính mình đánh quấy n h u bọn hắn bằng hưu gặp mặt b a nhĩ hổ cũng là xứng sở không nghĩ tới n u n g n h ĩ giáp hung hăng khí thế bị đối phương một chữ liền cho bỏ đi tan thành mây khói quả thực lại như hung tận một ước trực tiếp đạp đến tấm thép b a nhĩ hổ tầm mắt theo âm thanh truy đuổi đi qua hắn ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai dám như thế kiếm sinh nhóm cũng đều là s ứ c sở không nghĩ đến cái này hoa phi như thế ngắn gọn điều này cũng làm cho bọn hắn tại hoa phi trên người nhìn thấy một ít kiếm sư cái bóng cũng đúng là như thế kiếm sinh nhóm t r ợ t cảm thấy sức lực đủ lên nhung nhĩ giáp ngốc chỉ chốc lát tầm mắt đ ỗ n g nhiên bắn về phía âm thanh khởi nguồn dĩ nhiên là hoa phi hắn l ử a giận a n h một cái liền bốc cháy lên nếu tới âu dương lạc hoặc là cái khác đã bị đánh chính là bất luận kẻ nào nói xuất cái chữ này nhung nhĩ giáp cảm giác mình cũng có thể tiếp thu nhưng là bây giờ này người tướng mạo cũng tạm được nhưng trong ánh mắt kiệt ngạo l ạ như vậy khiến người ta phẫn hận h u n g chi hắn còn chính bất tu ngươi vừa nãy là nói ta nhung nhĩ giáp yếu ớt hỏi hắn đem tình huống tới tới lui lui nghĩ đến hai lần nhưng là dù như thế nào cũng nghĩ không thông t ê n tiểu tử này tại sao dám nói như thế lẽ nào hắn không biết mình kiếm cảnh không biết chỉ cần mình chuyển tay c h ỉ hắn mạng nhỏ sẽ không có lẽ nào hắn không sợ chết sao bất quá nhung nhĩ giáp đương nhiên sẽ không điểm rõ điểm này hắn hiện tại chỉ muốn xác định một cái không biết tên tiểu tử này có thể hay không đổi giọng mà con ở sau lưng cử kiếm đã không biết lúc nào dựng thẳng ở bên cạnh hoa phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhung nhĩ giáp sau đó liếc nhựt lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng vâng、anh. nhung n h ĩ giáp dòng máu khắp người trong nháy mắt liền sôi trào vừa mới hoa phi ánh mắt kia quả thực liền là đối chính mình lớn nhất coi thường hắn trong miệng một tiếng kêu lên mãnh liệt bàn tay phải đ ô n g nhiên một trào dựng thẳng ở bên cạnh cự kiếm một kiếm liền bổ xuống tốc độ của hắn đã sắp đ ã đến khó mà tin nổi hắn kiếm đã chém đánh đa đá đến hoa phi trên đầu nhàn rỗi lúc mặt đất mới chuyển đến bị hắn dẫm đạp v ă n g vọng ầm ầm đi chết đi nhung nhi giáp u n g tợn gào thét cự kiếm mang theo sức gió đã phất động hoa phi tóc dài đưa hắn cả khuôn mặt đều lộ ra đây là một trường khuôn mặt anh、Tuấn. đao khắc bình thường đường nét thập phần tinh xảo mắt như lăng tinh một đôi m ả y kiếm nhìn lên chính là như vậy anh khí chỉ t i ế t hiện tại cái này khuôn mặt chính mang theo một nụ cười gàn chương 454, đốt đốt bức bách đáng chết cười gàn khiến người ta liếc mắt nhìn liền muốn dùng giày hung hăng dẫm lên mấy đá đem mặt của hắn triệt để dâm đánh nhung nhĩ giáp thân thể tuy nhiên đã là không nhưng hắn dù sao cũng là kiếm thánh cảnh giới hoàn toàn có thể bay đi cho nên cũng sẽ không tồn tại không cách nào mượn lực khuyết điểm hắn trong lòng quát lạnh một tiếng cỡ bức trong cơ thể chân khí lần nữa rót vào t i ế n kiếm trong hắn mang theo mang tới sức gió cũng càng lớn hơn rồi thậm chí hoa phi quanh thân tuyết động đã biến mất không còn tăm hơi rồi nhung nhĩ giáp trong ánh mắt phẫn hận cùng sắp trả thù hưng ơ phấn dung hợp lại cùng nhau không nói ra được dữ thợn chỉ là hắn lại không để ý đến một điểm nói cho đúng là vốn không hề để ý cái kia chính là hoa phi vẫn như c ũ không hề động một chút nào vương như núi cao lục minh không khỏi c a o mày nhìn không thấu cho dù giờ khắc này kiếm ngân đang bận thông qua kiếm ý lấy ra tinh khí đất trời trợ giúp chính mình chữa trị thương thế nhưng là chỉ bằng cảm giác của mình cùng n h ã lực cũng có thể đem người bình thường đều nhìn đến rõ rõ rằng ràng chính là ba nhĩ hổ cũng chỉ đến như thế nhưng là bây giờ trở về âu dương lạc cùng hoa phi lục minh lại là thật sự không cách nào nhìn thấu bọn họ là kiếm hảo vẫn là kiếm vương hoặc là quắt cũng không làm sao van g dội kiếm xuất vỏ thanh n m vào thời khắc này nghe tới nhưng lại như thế trói thai như vậy khiến người ngoài ý âu dương lạc lục minh tầm mắt nhanh quay ngược trở lại nhất thời thấy do âu dương lạc kiếm xuất vỏ chân trái trên mặt đất đạp xuống cả người trong nháy mắt bắn nhanh mà lên một kiếm đâm ra ngoài đối mặt kiếm thánh cường giả hầu như dốc sức một kiếm còn có người dám xuất kiếm mấy trăm ba nhĩ hổ thân vệ binh đều là im lặng lắc đầu mang trên mặt khinh thường cười gằn bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đợi nhung nhĩ giáp kiếm hạ xuống chính mình những người này liền đi hảo hảo thu thập xuống đám này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đùng hai kiếm dao kích phát ra một tiếng kỳ dị nổ vang một đạo đám mây bình thường kiếm khí ánh sáng ẩm ẩm mà lên nhung nhĩ giáp nhìn gần trong gang tấc c âu dương lạc sắp mặt ở một trong nháy mắt sau đó miệng liền thống khổ bắt đầu v n mẹo thậm chí còn có thể nhìn thấy màu đỏ huyết quang vẻo nhung nhĩ giáp vừa mới cảm thấy được đối phương vậy không có thể dung chuyển sức mạ thân hình liền bỗng nhiên bay ngược ra ngoài hắn thống khổ mở ra miệng như cùng là khuynh đảo màu tươi hắn đã không phải là như r i ợ u đ ứ t dây mà là một viên bị người toàn lực nện đi ra muôn bộ lộ hắn theo âu dương lạc chém xuống một kiếm góc độ thẳng t ắ c bắn về phía mặt đất sau đó ở một tiếng nện tiến vào ẩm nhung nhĩ giáp mang theo to lớn lực trùng kích lệnh mặt đất tuyết động lần nữa rung động chuyển động trên mặt đất nhiều hơn một người hình hố thanh này cự kiếm thì vạch lên một đường vòng cung lần còn không tiếng động mà đâm vào mặt đất chỉ còn lại một cái chui kiếm lộ ở bên ngoài âu dương lạc một kiếm Trực tiếp trọng thương nhị phong kiếm thánh thấy cảnh kiếm giới giáp. phong nhị nhung nhị、giác. Nhìn thấy âu Dương Âu lục ạ lạnh c Cùng cái bạo phát. Kiếm thánh thực lực. nhẹ bóng xuống trong lành nguyên oanh thánh thu hồi thảo phát. bạo rơi với kiếm, Kiếm qua đất. một vỏ loa l minh trước đó chỉ có thể đi suy đoán âu dương lạc khả năng có kiếm cảnh mà bây giờ hắn không chỉ một kiếm chiến thắng kiếm thánh hơn nữa còn làm đối phương sinh tử chưa biết chuyện này quả thật lục minh xưa nay đều không có cảm thấy như thế vô cùng kinh ngạc qua cho dù âu dương lạc bày ra thực lực là kiếm vương cảnh giới từ bất kỳ phương diện cũng đều có thể nói còn nghe được nhưng hắn lại đã có đ ợ c vượt qua nhị phong kiếm thánh thực lực người này lục minh trong lúc nhất thời đều không thể biểu đạt chính mình tâm tình của nội tâm ở trong chỉ còn lại vui mừng chỉ là hắn đã bắt đầu đem hai cái thế giới kiếm đạo bắt đầu d u n g hợp đồng thời có chút tiến triển chỉ là tại nhìn thấy âu dương lạc c h i ê u kiếm này lúc hắn biết quá trình này e sợ muốn so với chính mình tưởng tượng càng thêm lâu dài lãnh kiếm nam cung hoa kiện chắc lực cách đồ con mắt tất cả đều tỏa ra tia sáng bọn họ tuy rằng cũng đều thập phần vô cùng kinh ngạc nhưng là âu dương lạc thắng lợi chính là phe mình thắng lợi này làm cho được một mực bị đè lên đánh ba người trong lòng đại sướng kiếm sinh n h m thì đầy mặt ngạc nhiên Bọn h ọ không thể nào tưởng tượng được đạt được được c â u dương lạc l à một sao suy cha của ra ra, địa hoặc trong to có khả năng có thực lực có cảnh cũng chỉ có tắc chính đó khả kiếm kiếm như thế, nghĩ thêm mình như thế, thể lệnh, Hô năng đường người đến lên trên lệnh. Đây chính là tường đường to lớn tại tuổi là làm là là đều đây m à. vị, cái ba nhĩ hổ vốn dĩ là trọng thương thân thể trực tiếp đứng lên chén trà trong tay đã nát tan cháo bột hòa lẫn tia tiêu huyết sắc nhỏ xuống điều này nói rõ tay của hắn đã bị phá nát chén trà cắt thương trước đó lanh kiếm cùng nam cung hoa kiện dốc sức một kiếm cũng bất quá là cho ba nhĩ hổ gãi gãi n g a nhưng là hắn giờ khắc này lại bị nho nhỏ đồ sứ mảnh vỡ cắt thương rồi nay chỉ có thể nói do nội tâm hắn kinh ngạc vô cùng kinh ngạc mánh liệt đã quên mất phòng ngự tự thân kiếm kiếm thánh trái tim của ba nhĩ hổ kịch liệt núc đ í t hắn mới vài tuổi chỉ sợ cũng liền hơn hai mươi tuổi chứ có thể là tu luyện như thế nào mới sẽ có được như thế sức mạnh chuyện này q u á con mẹ nó giật chứ ba nhĩ hổ ngồi ở vị trí cao kiếm cảnh chắc việt thông qua âu dương lạc một kiếm hắn đã thấy rất nhiều người khác không thấy được tồn tại càng bén nhẹ ngửi được một lồn n g i vị có thể chính là bởi vì là như thế này hắn mới sẽ như thế vô cùng kinh ngạc có lúc đem sự tình nhìn đến quá lộ bản thân liền là một trùng thống khổ đang định h ả o h ả o giáo hấn một cái hai cái này người đến sau ba nhĩ hổ thân vệ binh tất cả đều s ư n g sờ rồi vừa mới đối chiến bất quá là nháy mắt sự tình bọn họ không ai có thể nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là phe mình kiếm thánh bị người một kiếm đánh vào trong đất lại là kết quả tốt nhất nói rõ thân các vệ binh hung hăng tiêu ngạo trong nháy mắt dập tắt tất cả đều rụt đầu có chân về lặng lẽ lùi tới ba nhĩ hổ bên cạnh nhung nhi giáp hô một cái động trong tuyết bật lên đến thân thể lại là lảo đảo một cái hắn đưa tay chiêu đến cự kiếm của mình lấy kiếm chống đất chống được thân thể hắn hung tợn trà s á t đem khoe miệng lưu lại vết máu kinh ngạc nói không thể ta nhưng là nhị phong kiếm thánh ta tu luyện bảy mươi năm ngươi mới bao lớn ngươi làm sao có khả năng đánh bại ta âu dương lạc cười nhạt một tiếng nói ta tham lang kiếm thể tiểu thành đã có được kiếm thánh thực lực số may mà thôi tham lang kiếm thể tiểu thành nguyên lai、like、hắn nắm giữ tham lang kiếm thể a chỉ là tiểu thành là có thể nắm giữ kiếm thánh thực lực nếu là đại thành vậy thì như thế nào kiếm thể thiên phú vẫn là chủ sắt tham l a n g kiếm thể thế này sao lại là số may mà thôi a quả thực số may đến b ạ o a liền đúng vậy à, làm sao ta sẽ không có kiếm thể thiên phú một mực gia hỏa này liền có đây đoàn người vù một cái văng lên cái gì cũng nói kinh ngạc hâm mộ ghen t ị tham l a n g tiểu thành lục minh cũng là cực kỳ ngạc nhiên đã từng chính mình cùng lao kiếm chủ còn có hủy diệt kiếm thánh đàm luận qua thân kiếm một chuyện biết tiên h phú như thế có thể nói là vạn người chưa chắc có được một liền là cả đế quốc cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ là muốn đạt đến tiểu thành cảnh giới còn cần đối kiếm lý giải cực kỳ thấu triệt mới được nếu như đối kiếm lý giải theo không kịp đi như vậy thiên phú cũng chỉ là thiên phú mà thôi nam cung hoa kiện cùng lanh kiếm cùng mập mạp liếc nhau một cái xem ra lúc trước lục mình nói một chút cũng không sai âu dương lạc đi theo vị tia kiếm tôn bên người quả n h i ê n là việc tốt à chỉ là chuyện tốt bực này xem ở trong mắt ba nhĩ hổ là lớn lao uy hiếp ba nhĩ hổ con ngơi ư đảo một vòng lặng lẽ nhấc lên trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí ầm ầm bật lên đến cả người trong nháy mắt liền p h bắn ra quắt âu dương lạc kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ tham a l ngắn sát ý trong nháy trong ý m t v ữ g v à ngủn đã tập t r nháy hổ. Đã kích Đã c bắn ra h mắt ba nhĩ hổ cái chán liền che kín mồ hôi lạnh đây là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ ba tử vong cách mình vẹn vẹn chỉ là khoảng cách nửa bước lần đầu tiên là lục minh hủy diệt kiếm khí lần thứ hai vẫn là lục m ì n h một kiếm bây giờ là lần thứ ba nhưng là bọn hắn đều quá trẻ tuổi lẽ ra là non nớt n i ê n kỷ lại mang đến cho mình liên tiếp trí mạng uy hiếp ba nhĩ hổ thập phần không cam l ò n g nhưng là tại đối phương mạnh mẽ như thế sức mạnh trước mặt hết thể nỗ lực đều là phi công nếu mình có thể trở về bộ lạc ở trong chuyện đó liền sẽ là khác một phen tình hình chỉ là đối phương chịu cho mình trở về cơ hội sao đáp án hiển nhiên là không thể nào cho dù nhung nhĩ giáp cùng cây dâu mậu đồ cùng với mấy trăm tinh anh chiến sĩ liệu mạng ngăn cản cái này nắm giữ tham lang kiếm thể tiệu tử cũng sẽ ở bị ngăn cản trước đó một kiếm đem chính mình chém giết cảm nhận được quanh thân truyền tới lạnh leo sát ý tại tăng cường ba nhĩ hổ hào hiệp quay người lại l ặ n g lặng nhìn một kiếm đâm tiên âu dương lạc ở cái này thấy rõ hết thể thời điểm ba nhĩ hổ hoàn toàn nắm giữ một đời k i ê u hùng xa suốt trước khí độ lục minh âm thầm gật đầu âu dương lạc tham lang kiếm thể mặc dù chỉ là tiểu thành cũng đã có thể phát ra khiến linh hồn đều run sợ sát ý dưới tình huống như vậy bình thường kiếm thủ đừng nói là chiến chính là ngay cả chạy trốn cũng đều thành một loại hy vọng xa vời loại này sợ hãi căn bản không phải đến từ kiếm cảnh lên trách lệnh mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn ở trong kiếm thể thiên phú thật là khiến người ta ước áo a lục minh nhìn cái này mất tích đã lâu bạn thân nhất thời cũng là không ngừng hâm mộ cao gậy kiếm thánh cây dâu mậu đồ híp híp một đôi âm chầm con mắt không khỏi hư một tiếng nói ngươi đây là muốn cùng toàn bộ tác ngoại là lịch sao vu một cái mấy trăm thân vệ binh nhất thời sĩ khí đại trấn không sai mặc kệ đối phương cường hãn bao nhiêu mặc kệ thân phận đối phương cao bao nhiêu nhưng là hắn nếu dám vì khó ba nhĩ hổ đại hãn cái kia chính là khó xử toàn bộ thảo nguyên phàm là trung thành với ba nhĩ hổ kiếm thủ chắc chắn đem những người này truy sát đến cùng a ha chúng ta toàn bộ tác ngoại chiếm cứ đế quốc một phần bảy diện tích c ũ n g có mấy ngàn vạn nhân khẩu một cái to con thảo nguyên chiến sĩ lớn tiếng nói các ngươi chẳng lẽ là muốn đối mặt mấy vạn đại quân b a y g i ế t vẫn là tác ngoại đi dạo người tập kích hoặc là là vô số không có ở đây ám sát hoặc là mấy ngày liền thường ăn cơm uống nước đều phải để phòng độc chết dám vì khó đại hãn dám cùng toàn bộ tác ngoại đối n ị c h ta nhìn bọn họ là ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh a những người này không chỉ không biết trời cao đất rộng trái lại còn rất ngu xuẩn a h ừ thừa dịp chúng ta đại hãn không c ó nổi giận nhanh chóng dập đầu bồi tội đi không phải vậy các ngươi tất cả đều chết c h ắ c rồi